Đây là đương nhiên, thiên đạo giáng xuống thiên thạch, cũng không phải là mọi người vô ngăn tấn mà cho nhau tàn sát. Ở Cố gia gia chủ bày mưu đặt kế hạ, quân đội thái độ thập phần mạnh mẽ, thực lực không cao, lại không chịu khuất phục, tự nhiên sẽ cường lực trấn áp, thực lực cao cường, tác áp dụng dụ dỗ chính sách, đưa bọn họ thu về chính mình môn hạ. Bởi vì quân đội cường thế, phía trước sở hình thành lớn nhỏ căn cứ nhanh chóng tăng dân dã, bình dân nhóm bị quân đội rời đến vệ tinh thượng tạm lánh. Sau đó sẽ an trí ở kim ngưu tinh vực mặt khác hành tinh đi lên cư trú. Cố gia này cây đại thụ rất có kêu gọi lực, trong lúc nhất thời mời chào tới rồi rất nhiều cao cấp võ giả. Đương nhiên, cũng có chút không chịu thuận theo cố gia, rời đi thiên tàm tinh, chính mình đi đua ra một mảnh thiên địa. Chủ nhân, chủ nhân, ta rốt cuộc liên hệ thượng ngươi lạc. Giang đồng ý niệm bên trong vang lên tiểu bạch tiếng kêu, vui sướng chung mang theo một mạng khóc nước nở. Chủ nhân, ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu từ ngươi, ta có bao nhiêu lo lắng người nếu là ngươi có bất chấp gì ta nhưng làm sao bây giờ ta cũng không cần sống giang đồng đầy đầu hất tuyến hảo hảo đừng khoa trương như vậy ta này không phải còn sống sao ngươi bên kia tình huống như thế nào nói chưa dứt lời vừa nói tiểu bạch liền hoa mà một tiếng khóc lớn lên chủ nhân ta thực xin lỗi ngươi niết hoàng hào niết hoàng hào hủy diệt rồi tuy rằng sớm tại đoán trước bên trong nhưng giang đồng vẫn là cảm thấy ngực từng đợt đau mình niết hoàng hào theo nàng lâu như vậy nói hoàn toàn không có cảm tình là không có khả năng. đừng khóc. Giang Đồng thở dài, cùng ta nói một chút đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chưa xong còn tiếp. 560 lần đầu tiên thổ lộ tình cảm. Tiểu Bạch khụt khịt nói, ngày đó thiên thạch tới thời điểm đem toàn bộ tinh quỹ đều hủy diệt rồi, thật nhiều tinh hạm bị phá hủy. Niết Hoàng Hào tuy rằng không bị đánh trúng, nhưng là thiên tẩm tinh trùng quanh lưới trời tín hiệu toàn bộ đã chịu quá nhiều, sở hữu tinh hạm đều mất đi khống chế, toàn bộ rơi tan. Chúng ta Niết Hoàng Hảo cũng không có thể may mắn thoát nạn. Giang Đồng lại lần nữa thở dài, hủy đều hủy hoại, nói này đó cũng vô dụng, ngươi có hay không bị thương. Tiểu Bạch chịu chịu cái mũi, ta còn hảo, ta ở Niết Hoàng Hảo rơi tan phía trước kịp thời tiến vào khoang cứu nạn, hiện tại ở số 3 vệ tinh dân chạy nạn doanh bên trong. Giang Đồng nhẹ nhàng thở ra, hảo, ta đi tiếp ngươi. Nay đoạn thời gian Ngân Hà Liên bang tình huống như thế nào? Tiểu Bạch khoa trương mà kêu lên, chủ nhân, Ngân Hà Liên bang có đại sự xảy ra lạc. Thật nhiều viên tinh cầu đều xuất hiện thiên thạch, cùng ngoại giới mất đi liên lạc, người khác cũng vào không được, hiện tại rốt cuộc liên lạc thượng, nơi nơi tất cả đều bận rộn cứu viện, nghe nói xuất hiện thật nhiều cao thủ, thậm chí xuất hiện 50 cấp trở lên tuyệt đỉnh cao thủ đâu. Liên bang hội nghị đã có người đưa ra, muốn ở võ tôn phía trên thiết trí tần võ giả cấp bậc. Giang đồng mày nhăn đến càng khẩn, cái gì? Rất nhiều tinh cầu đều xuất hiện thiên thạch. Có bao nhiêu? Rất nhiều. Tiểu Bạch tựa hồ ở lưới trời thượng nhanh chóng tìm tòi. Cơ hồ mỗi cái tinh vực đều có ít nhất đến 5 viên tinh cầu bị thiên thạch tập kích, thiên A, này đó còn phần lớn là phổn hoa tinh cầu, cứu viện dự toán quả thực chính là cái con số thiên văn, bất quá còn hảo, dù sao ngân hà liên bang dân cư rất nhiều, thiếu một chút cũng không cái gọi là. Tiểu Bạch Hảo đi, hảo đi, là ta sai, mỗi người đều là rất quan trọng. Tiểu Bạch tựa hồ còn ở trên mạng tìm tòi tin tức, đồng nhiên giang đồng trên cổ tay sở đeo cổ tay thức trí nào sáng lên, nàng nâng lên tay vừa thấy là đạm đài dã phát tới, có lẽ là không có truyền được, cho nên cho nàng đã phát một cái nhắn lại. Giang Đồng mở ra vừa thấy, sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Chủ, chủ nhân Tiểu Bạch nơm nớp lo sợ mà nói, nói cho ngươi một cái tin tức xấu, ngươi nhất định phải chịu đựng. Ta biết. Giang Đồng sắc mặt xanh mét, ta phượng Hoàng Tinh cũng gặp tới rồi tập kích. Một giờ lúc sau, Giang Đồng, Mẹ Tiểu Bối, Mẹ sứ mặc cùng với dư người nhà bước lên hướng cố Bác Nguyên sở chuẩn bị tinh hạo, rời đi Thiên Tầm Tinh Tầng Khí Quyển. Dư vũ tây tìm được rồi phụ mẫu của chính mình. Bọn họ đã tử đứng ở tinh cầu đỉnh quý tộc ngã xuống thành bình dân ba cánh, dư ra 137 khẩu, tử vong 103 người. Dư lại cũng không thành khí hậu, Giang Đồng đáp ứng làm cho bọn họ ở phượng hoàng tinh sinh hoạt. Giang Đồng đứng ở vọng trên đài, trước mắt là quần cuộn sao trời, nàng xem đến nhập thần. Đồng nhiên bên người nhiều một người, nàng vẫn như cũ nhìn sao trời cảnh đẹp. Nói, ngươi xem, này đó tinh cầu thật là a, đủ mọi màu sắc. Sắc thái sắc sỡ, quả thực chính là thần linh tỉ mỉ sáng tạo tác phẩm nghệ thuật. Nếu ngươi thích xem, ta tùy thời có thể bồi ngươi đi xem càng mỹ lệ cảnh sắc. Cố Bác Nguyên ánh mắt lại ở nàng trên người, tiên sau tinh vực tinh cầu càng thêm mỹ lệ. Chúng ta có thể đi lang hoàng tinh hệ, nơi đó chín viên hành tinh trước sau đều ở một cái tuyến thượng. Nhưng mỗi viên nhan sắc đều bất đồng, nhìn qua tựa như một cái sắc thái sắc sỡ đá quý vòng cổ. Này đó tất cả đều là thiên đạo sáng chế tạo, chúng ta đến nay đều không thể biết. Thiên đạo rốt cuộc là cái gì, nó chỉ là một đạo ý thức, vẫn là một loại sinh vật. Mặc kệ nó là cái gì, nó đều là vô cùng cường đại, chúng ta ở nó trước mặt, là so con kiến. Không, là so vi khuẩn còn muốn nhỏ bé sinh vật, nó đem chúng ta đùa bỡn với vô tay bên trong, mà chúng ta lại không có bất luận cái gì phản kháng đường sống. Ngươi xem, năm đó thần tộc cỡ nào cường đại, cường đại đến có thể chúa tể thế giới này, nhưng kết quả thế nào? Bọn họ vẫn là diệt vong, ta không biết bọn họ diệt vong nguyên nhân. Nhưng là nó. Giang đồng rối tay chiều trong hư không chỉ chỉ, nó, vẫn là làm cho bọn họ diệt vong, có lẽ nó lúc trước chỉ là một cái ý niệm mà thôi, cảm thấy như vậy rất thú vị. Có lẽ có một ngày, nó cảm thấy chúng ta đã chết cũng rất thú vị, sau đó chúng ta liền thật sự đã chết. Cố bác Nguyên bỗng nhiên vươn tay, đem nàng đôi tay gắt gao nắm trong tay, phản phất nắm trên đời chân quý nhất bảo vật, tiểu đồng, ở chúng ta chân chính hiểu biết thế giới này thời điểm, liền sẽ sinh ra nhỏ bé cảm giác. Cảm thấy vận mệnh chúa tể chúng ta hết thảy vô luận chúng ta làm cái gì nỗ lực đều sẽ không thay đổi. Nhưng này lại như thế nào? Đi tìm chết sao? Tự sang ngã, mượn rượu tiêu sầu sao? Tiểu đồng, phát hiện chính mình nhỏ bé, là vì đi thay đổi, mà không phải tự hoán tự ngải cùng nhận mệnh. Giang đồng nhìn trước mặt cố bác nguyên, phản phất không quen biết hắn giống nhau. Tiểu đồng, nếu ngươi một ngày nào đó có thể ban ngày phi thăng, liền có thể sẽ rách hư không, đi hướng cái kia không biết tên thế giới. Có lẽ lúc ấy ngươi là có thể đủ biết thiên đạo rốt cuộc là cái gì." Cố Bác Nguyên túi đầu, hôn môi nàng ngu bàn tay, "Ta nguyện ý bồi ngươi, đi hướng thế giới kia, tại đây phía trước, ta cũng sẽ vẫn luôn bồi ngươi." Cố Bác Nguyên đôi mắt ở quần quần sao trời phụ trợ hạ mị đến làm người tâm động, phảng phất toàn bộ sao trời đều bị thu vào hắn cặp kia đen nhánh con ngươi bên trong. Giang Đồng chưa từng có gặp qua như vậy Cố Bác Nguyên, nàng biết hắn thực thông minh, nhưng là hắn ở nàng trong ấn tượng lại là trung nhị thanh niên, sống trong nhung lụa lại thích tự cao tự đại. Ở cảm tình phương diện so nàng còn muốn giống trương giấy trắng. Chính là hiện tại, hắn lại như thế cơ chí. Nàng phát hiện, chính mình chưa từng có chân chính nhận thức hắn. Đúng rồi. Giang Đồng nói, lúc ấy, ngươi như thế nào sẽ biết Vương Dương cùng Diệp Tây Phong như vậy nhiều sự tình. Thậm chí liền Vương Dương nhi tử là Diệp Tây Phong giết chết loại chuyện này đều biết. Cố bác Nguyên cười cười, ở thiên tầm tinh thượng này hơn nửa năm, ta trừ bỏ tu luyện còn làm không ít chuyện. Giang Đồng ngây người 2 phút. Ngươi ở thiên tầm tinh thượng bồi dưỡng chính mình thế lực." Cố Bác Nguyên khẽ miệng hơi hơi thượng chọn, ở này đó hỗn loạn trên tinh cầu, có rất nhiều nhân sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong, chỉ cần cho bọn hắn muốn đủ vật, là có thể đủ làm cho bọn họ vì ngươi bán mạng. Giang Đồng thật sâu mà hít vào một hơi, ngươi lung lạc bao nhiêu người, ta sẽ không thu vô dụng người, có thể được đến ta ưu ái, đều là tinh anh trong tinh anh." Cố Bác Nguyên nói, tổng cộng 36 người, mỗi cái đều đã đạt tới võ vương hậu kỳ. Giang Đồng cả kinh mở to hai mắt nhìn, đây mới là trời sinh thượng vị giả, mặc kệ tới rồi chỗ nào, đều không quên đem hết thể đều nắm giữ ở trong tay. Có rất nhiều người cho rằng, này đó con em quý tộc nhóm, đều là bao cỏ ăn chơi chắc táng, nếu bọn họ mất đi quyền lực cùng tiền tài, bọn họ liền tầng chốt nhất người đều không bằng. Nhưng sự thật đều không phải là như thế. Không thể phủ nhận, ăn chơi chắc táng đích sắc rất nhiều, nhưng những cái đó đều không thể là gia tộc Tinh Anh, chân chính đã chịu gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng Tinh Anh người thừa kế. Phần lớn tài trí hơn người, thực lực cao cường, cho dù là mất đi hết thảy, bọn họ vẫn cứ có thể đua ra một phen chính mình thiên địa. Giang đồng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đây là trên lại đa, nàng ở thiên tầm tình kia hơn nửa năm, như thế nào liền không nghĩ tới bồi dưỡng chính mình thế lực đâu. Tiểu đồng. Giang đồng ngầm đầu, đồng nhiên nhìn đến một trương phóng đại mặt, dây tiếp theo, Cố bác Nguyên môi liền hôn ở nàng gương mặt. Trong nháy mắt kia, Giang đồng trong đầu trống rỗng. Ta trước thu điểm lợi tức. Cố bác Nguyên nói. Đến nơi khác, chúng ta về sau lại chậm rãi làm. Dứt lời, hắn xoay người rời đi vọng đài, lưu lại giang đồng một người ngốc ở nơi đó. Vừa rồi, đã xảy ra cái gì? Nàng sờ sờ chính mình gương mặt, hồng đến nóng lên. Vừa rồi cố bác Nguyên sở hôn môi nơi đó, nàng còn có thể rõ ràng mà cảm giác được hắn môi độ ấm. Cái loại cảm giác này như thế khắc sâu, liền phảng phất thật sâu mà giấu vết ở nàng trong lòng, rốt cuộc mặt không đi. Sống hai đời, nàng vẫn là lần đầu tiên bị nam nhân hôn môi gương mặt. Không nghĩ tới. Cảm giác cũng không tệ lắm. Cố bác Nguyên trở lại chính mình Quang, từ cách sắt lấy ra một quyển cũ xưa giấy chất thư, trang sách mở ra, trang giấy sớm đã ố vàng phát giòn, hắn phiên đến phi thường cẩn thận, tựa như đang xem một kiện đỉnh cấp chân bảo. Tên sách, truy thê 36 kế. Cố bác Nguyên lộ ra vừa lòng biểu tình, quyển sách này là hắn ở thiên tầm tinh thư viện tìm được, là hơn 100 năm trước nào đó nhà xuất bản xuất bản cuối cùng một quyển giấy chất thư. Hắn chuyển được an đông thông tin. Thông tin kia đầu chuyển đến An Đông kích động thanh âm, đại thiếu gia, đại thiếu gia thật là ngài sao. Chúng ta có hơn nửa năm liên hệ không thượng ngài, cũng liên hệ không nhà trên chủ, cố gia hiện tại chính luận đâu, lời đồn nổi lên bốn phía, rất nhiều người đều nói ngài cùng gia chủ đều tao ngộ bất trắc, ngài những cái đó thúc thúc ba bá, còn có ngài những cái đó huynh đệ. Cố bác Nguyên sắc mặt trầm xuống, người nói cái gì? An Đông vội vàng sửa miệng, gia chủ những cái đó con vợ lẽ nhóm đều ngao ngoe dục dịch, hiện tại toàn bộ cố gia đều lâm vào náo động bên trong, ngài tam thúc, ngài bốn đường thúc, còn có gia chủ thứ tam tử, bọn họ các có tộc lao duy trì, đã ở tộc lao sẽ thượng náo loạn rất nhiều lần, liền kém đánh nhau rồi. cố bác nguyên lãnh đạo mà nói, gia chủ đã đi trở về, phân loạn thực mong là có thể giải quyết. an đông mặt lộ vẻ khó xử, đại thiếu gia, chỉ sợ cần thiết ngài trở về, mới có thể chấn được bọn họ. cố bác nguyên nhíu mày, nói như thế nào? gia chủ vị kia thứ tam tử an đông lộ ra khuôn mặt u sầu. Cố Bác Mộc tiên sinh phía trước vừa lúc ở Thiên Hà Tinh vực ẻm mạ tinh thượng, mà ẻm mạ tinh lần này tao ngộ thiên thạch buông xuống. Cố Bác Nguyên sắc mặt trầm xuống, hắn tu vi đến tình trạng gì? Võ tôn." An Đông dừng một chút, bổ sung nói, "45 cấp." Cố Bác Nguyên sắc mặt càng thêm khó coi, 45 cấp, đích xác coi như là cao thủ trong cao thủ, không nghĩ tới cái kia tiểu tử thế nhưng có như vậy cơ duyên. Hắn đích xác có tư cách không quản gia chủ để vào mắt. "Ta thực mau liền sẽ trở về." Cố Bác Nguyên nói, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. An Đông vui vẻ, đúng vậy. Cố Bác Nguyên cùng Giang Đồng Thuyết Minh ngọn nguồn, đem nàng đưa đến Phượng Hoàng tình Tinh quỹ phía trên, không thể không một mình rời đi. Giang Đồng Tắc mang theo mọi người tiến vào Phượng Hoàng Tinh, vừa tiến vào tầng khí quyển, nàng liền thấy một khối thật lớn màu đen thiên thạch giống như một thanh truy thủ, thẳng tắp mà cắm vào Bình Nguyên bên trong. Từ trên bầu trời vọng đi xuống, mặt đất nơi nơi đều là thiên thạch sở tạo thành thiên thạch hố. Giang Đồng xem đến thẳng đau lòng. Đây chính là nàng bản mạng tinh cầu A. Cũng may Phượng Hoàng Tinh sinh cơ cũng không có bởi vậy mà đoạn tuyệt, hoàn toàn tương phản, nàng có thể cảm giác được, hiện tại Phượng Hoàng Tinh sinh cơ ngược lại càng thêm sinh động. Chưa xong còn tiếp. 561, bản mạng tinh cầu thăng cấp. Chỉ cần sinh cơ còn tại, Phượng Hoàng Tinh thực mau là có thể phục hồi như cũ. Phi thuyền ở sân bay chậm rãi rớt xuống, Giang Đồng mang theo mọi người đi ra cabin, liếc mắt một cái liền thấy thân xuyên quân trang đạm đại dã Nàng Đồng tử co rụt lại không dám tin tưởng mà đem hắn trên dưới đánh giá một lần, rất là giật mình. 45 cấp. Cư nhiên đạt tới 45 cấp. Giang Đồng lần trước rời đi thời điểm, đạm đài giã mới vừa đột phá võ tôn, hiện giờ mới một năm không đến, cư nhiên liền thăng ngũ cấp, đạt tới 45 cấp. Nghĩ lại tưởng tượng, đạm đài giã nhất định là cái thứ nhất chạm đến thăng cấp thành người, bởi vậy mới có thể đạt tới hôm nay trình độ. 45 cấp, đã tương đương với kim đàn trung kỳ tu vi. Giang Đồng có chút buồn bực, Như thế nào này đó nam nhân vận khí đều tốt như vậy, nàng rõ ràng là cái thứ nhất biết thăng cấp thạch công hiệu, còn có thể người khác cấp đoạn. Hiện giờ đạm đài giã, khí chất càng thêm bất phàm, một thân màu đen quân trang, đem hắn phụ trợ đến càng thêm trưởng thân ngọc lở. Nếu là muốn giang đồng tới hình dung, hiện giờ hắn, chính là một ngọn núi nhạt, đứng ở hắn trước mặt, đều sẽ bị hắn lạnh thấu xương khí chất cấp ép tới túi đầu. Tiểu đồng, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Đạm đài giã nhẹ nhàng thở ra, ta thực lo lắng ngươi Giang Đồng cười cười, yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Phượng Hoàng Tinh tình huống thế nào? Đã ổn định. Đạm Đài ra nói. hắn đem này hơn nửa năm sự tình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà cùng Giang Đồng nói một lần. Lúc trước nhóm đầu tiên thiên thạch rất xuống là lúc, thông tin tín hiệu bị hoàn toàn chặn. Già Lam làm trí tuệ nhân tạo, cũng cùng tiến vào ngủ say, cả tòa sắt thép chi thành lâm vào vô pháp quản lý trạng thái. Hơn nữa rất nhiều người biến dị thành quái vật. Phượng Hoàng Tinh xuất hiện tao loạn. Cũng may lúc ấy hắn cùng thủ hạ quân đội cũng không có đi ra ngoài chấp hành cứu viện nhiệm vụ, liền lấy lôi đỉnh chi thế khống chế cục diện. Giang Đồng không thể không bội phục hắn lãnh đạo lực, hắn thật là cái trời sinh người lãnh đạo, như vậy cục diện liền cố gia gia chủ đều không thể khống chế, mà hắn lại dựa vào bản thân chi lực áp chế xuống dưới, không có xuất hiện đại quy mô dung chuyển. Giang Đồng từng giao cho hắn rất nhiều pháp bảo, này đó pháp bảo đều là lấy chức nàng từ các bí cảnh trung được đến, pháp bảo bên trong có một ít có thể dùng để truyền âm đồ vật. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng bảo đảm thượng truyền xuống đạt, lệnh ra phải làm, hơn nữa hắn dẫn dắt quân đội, tổ chức bình dân săn giết quái vật, bởi vậy sắt thép chi thành thực mau liền khôi phục trật tự. Hắn tận lực đem sở hữu thiên thạch tấm cả toàn bộ siêu tập lên, dùng làm săn giết quái vật khen thưởng, này liền ngăn chặn mọi người vì tranh đoạt tấm cạc mà giết hại lẫn nhau. Đương nhóm thứ hai thiên thạch rất xuống thời điểm, thiên tuyển giả xuất hiện, tình huống trở nên càng thêm phức tạp, Đạm Đài Giả chính mình cũng thành thiên tuyển giả. Loạn thế cần dùng trọng điển. Vì ngăn chặn cho nhau tàn sát, hắn hạ tử mệnh lệnh, ai nếu là dám can đảm vì cướp lấy thiên thạch mà giết hại thiên tuyển giả, cần thiết lấy mạng đền mạng, bất luận kẻ nào đều là như thế. Vì thế, hắn còn chém giết chính mình một người trung giáo. Tên kia trung giáo là hắn trước kia một vị lao chiến hữu nhi tử, vị kia lao chiến hữu là vì cứu hắn mà chết, hắn ngày thường cũng đều che chở hắn. Bởi vậy tên kia trung giáo cho rằng chính mình thân phận đặc thù, Cố Bác Nguyên sẽ không giết hắn, liền trộm giết chết một cái thiên tuyển giả. Đạm đài giã tra ra chân tướng lúc sau, cũng không có làm việc thiên tư trái pháp luật, trước mặt mọi người đem tên này trung giáo chém giết, trong lúc nhất thời kinh sợ mọi người, thời cuộc mới lại lần nữa ổn định xuống dưới. Đến nỗi thăng cấp thạch vuông xuống là lúc, hắn dẫn quân đội không chế thăng cấp thạch, này tảng đá tới quỷ dị. Lúc ấy ai cũng chưa cái kia lá gan cái thứ nhất tiến lên, là hắn đầu tàu gương mẫu. Bởi vậy mới có thể liền thăng tăng cấp, trực tiếp đột phá 45 cấp. Hiện tại giả Lam đã tỉnh lại. Sắt thép chi thành nguyên khí đã khôi phục, bình dân sinh hoạt cũng dần dần vững vàng. Giang Đồng ở trong thành tuần tra một vòng, không thể không thừa nhận, ở đạm đài giã quản chế cùng lý mạnh hình thống trị dưới, phượng hoàng tinh trừ bỏ tổn thất không ít người khẩu ở ngoài, đã đem tổn thất hàng tới rồi thấp nhất. Đồng thời, đạm đài giã ở sắt thép chi thành vĩ vọng cũng đạt tới đỉnh điểm. Giang Đồng gọi tới chính mình đệ tử cùng sắt thép chi thành quản lý giả nhóm, theo lệ khai một cái báo cáo công tác hội nghị, hơn nữa luận công hành thưởng. Lần này thiên thạch chi loạn trung lập công lớn đều căn cứ công lao lớn nhỏ. Sư phụ, mệt mỏi một ngày, Giang Đồng trở lại chính mình phòng, đang định nghỉ ngơi, A Sủa gõ khai nàng môn. A Sở tiến bộ cũng rất lớn, đã đạt tới trúc cơ trung kỳ tu vi. Giang Đồng nhìn trước mặt mày nhíu chặt thiếu niên, kỳ quái hỏi, có chuyện gì? A Sở trầm mặc một chút, "Sư phụ, ngài tín nhiệm đạm đài quân trường sao?" Giang Đồng nâng lên mí mắt, nghiêm túc mà nhìn hắn, "Ngươi muốn nói cái gì?" A Sở dừng một chút, tựa hồi hạ quyết tâm, "Phượng Hoàng tinh" đã chỉ biết có Đạm Đài quân trưởng, mà không biết có Giang Tinh chủ. Hắn tựa hồ còn muốn nói cái gì, Giang Đồng nâng lên tay, ngăn lại hắn nói tiếp, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi không cần lại nói. A xoa mày nhăn thành một cái chữ xuyên, sư phụ, ta cũng không phải ở châm ngồi ly gián, chỉ là Đạm Đài quân lớn lên thế lực càng lúc càng lớn, uy vọng càng ngày càng cao, ta lo lắng. Yên tâm đi. Giang Đồng phóng nhu ngữ khí, nàng vẫn là có thể nhìn ra tới, cái này đệ tử thật là ở thế nàng lo lắng. Mà không phải giống cái tiểu nhân giống nhau bàn lộng thị phi, đừng nói đạm đài quân trưởng sẽ không phản bội ta, liền tính hắn có cái này tâm tư, ngươi cũng không cần vì thế lo lắng. A sửa trong lòng dùng mình, hắn sớm nên nghĩ đến, sư phụ là cái người thông minh, nàng tuyệt đối sẽ không không hề chuẩn bị. Hắn thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt chi gian khuôn mặt u sầu cũng tăng hẳn ra, là ta buồn lo vô cớ, quấy giày sư phụ nghỉ ngơi, mong rằng sư phụ bao dung. Giang đồng phất phất tay, lần này ổn định phượng hoàng tinh Ngươi công không thể không, hảo hảo tu luyện, hảo hảo làm việc, sư phụ đều xem ở trong mắt. À sùa trong lòng ấm áp, hai đầu gối một khuất, vì xuống chiều nàng khái cái đầu, đa tạ sư phụ. Giang đồng nhìn hắn bóng dáng, ở trong lòng âm thầm thở dài, đạm đài giã hiện tại uy vọng ngày thịnh. Nói vậy lý mạnh hình đám người cũng cảm giác được thực trọng áp lực, Quân chính chi rằng có mâu thuẫn thực bình thường, nhưng không thể làm loại này mâu thuẫn phát triển lan tràn đi xuống. Đối với đạm đài giã, nàng chưa từng có lo lắng quá. Không nói đến nàng tín nhiệm nhân phẩm của hắn, liền tính hắn bị quyền lực dụ hoặc, thật sự phản bội nàng, tự lập vì vương thì tính sao? Phượng Hoàng Tinh là nàng bản mạng tinh cầu, mặc kệ hắn thực lực rất mạnh, một khi đạp lên Phượng Hoàng Tinh thổ địa phía trên, liền sẽ chịu nàng dùng thế lực bắt ép, căn bản thiên không dậy nổi sóng to tới. Đột nhiên, nàng trong lòng vừa động, vận mệnh chú định có loại kỳ quái cảm ứng, vội vàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, đem chính mình thần thức cùng Phượng Hoàng Tinh liên hệ lên. Phượng Hoàng Tinh là nàng bản mạng tinh Nàng có thể cùng chi câu thông, cảm giác đến nó trên người đã phát sinh bất luận cái gì sự. Phía trước thiên thạch buông xuống, nàng sở dĩ không hề hay biết, là bởi vì bị kia tầng cấm chế sở ngăn cách, ra cấm chế lúc sau, Phượng Hoàng Tinh truyền lại đưa cho nàng cảm giác liền càng ngày càng cường liệt. Phượng Hoàng Tinh, muốn thăng cấp. Từ Phượng Hoàng Tinh thành hình lúc sau liền không có thăng quá cấp, khẳng định là lần này thiên thạch buông xuống cho nó nồng hậu sinh cơ, mới thúc đẩy lần này thăng cấp. Hắn trầm hạ tâm tới đem chính mình ý thức hải cùng phượng hoàng tinh hoàn toàn hòa hợp nhất thể Và anh phượng hoàng tinh thượng linh lực bắt đầu bạo động tinh cầu trên không mây đen răng đầy sấm sét âm ầm từng đạo nhi cánh tay thô tia chớp dây rựa xét đánh cảnh tượng thập phần thấm người tựa như tận thế buông xuống giống nhau sắt thép chi thành cư dân nhóm sợ tới mức thần sắc biến đổi lớn không biết đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì già lam phía trước được đến quá giang đồng dặn dò toàn thành trên không bắt đầu vang lên cơ giới hóa nam âm các vị thị dân thỉnh chú ý. Hiện tại xuất hiện dị tượng sẽ không tạo thành nguy hiểm, thỉnh các vị trở lại trong nhà, tạm thời đừng nóng nảy. Lặp lại một lần, thỉnh các vị mau trong trở lại trong nhà, tạm thời đừng nóng nảy. Quân đội thực mau xuất động, bắt đầu sơ tán dân chúng, Thị dân nhóm lo lắng suốt ruột mà nhìn mây đen răng đầy, giống như muốn sụp giống nhau không trúng, không biết nên như thế nào cho phải. Sát trời có vẻ càng thêm âm u, mây đen bên trong đống nhiên ráng xuống vô số tia chớp, đánh vào viên tinh cầu này mặt ngoài. Nơi nơi đều là lôi điện đánh xuống sở khiến cho tiếng nổ mạnh, thị dân nhóm bị này cảnh tượng sợ tới mức run bần bật, tránh ở trong phòng, người một nhà ôm nhau không dám núp nhích. Bọn họ cũng không có nhìn đến, ở thành thị ở ngoài, lôi điện bổ vào trên mặt đất, cũng không có lưu lại một mảnh cháy đen, càng không có bước cháy lên hừng hực lửa lớn, mà là các loại thực vật giống như điên rồi giống nhau, từng cây thực vật từ bồn đất bên trong chui từ dưới đất lên mà ra, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Nguyên bản chỉ sinh trưởng một ít cỏ dại địa phương, cư nhiên mọc ra che trời đại thụ, nguyên bản là không có một ngọn cỏ hoang dã, hiện giờ lại bích thảo nhân nhân. Có địa phương thậm chí đã xảy ra động đất, đại địa trầm xuống, xuất hiện sơn cốc cùng núi non, mặt đất dưới trào ra nước suối, lấy cực nhanh tốc độ hội tụ thành con sông cùng ao hồ, rất nhiều tinh cầu thường thường yêu cầu hàng ngàn hàng vạn năm mới có thể trải qua diễn biến, Phượng Hoàng Tinh cư nhiên ở ngắn ngủn trong vòng một ngày liền biến hóa hoàn thành. Đương 32 tiếng đồng hồ lúc sau, Lôi điện biến mất, vân thu vũ nghỉ, hàng tình quang mang lại lần nữa chiếu sáng sắt thép chi thành, hết thể đều quy về bình tĩnh. Thành thị trên không quảng bá lại lần nữa vang lên, các vị thị dân thỉnh chú ý, phượng hoàng tinh đã diễn biến hoàn thành, không hề có nguy hiểm, thỉnh các vị trở lại chính mình công tắc cương vị, lặp lại một lần, thỉnh các vị một lần nữa trở lại chính mình công tắc cương vị. Lúc này màu đen cự chứng ngoại đã vây đầy người, bọn họ tất cả đều là sắt thép chi thành bọn quan viên, đều đang chờ đợi bọn họ tình chủ cho bọn hắn một lời giải thích nói cho bọn họ phượng hoàng tinh rốt cuộc đã xảy ra cái gì biến cố chỉnh tề tiếng bước chân vang lên mọi người đồng thời quay đầu lại thấy một thân quân trang đạm đài dã mang theo vài tên quân nhân đi tới không ít quan viên lộ ra bất mãn biểu tình mà rất nhiều quan viên lại lộ ra sùng kính chi sắc có người gấp không chờ nổi tiến lên nói đạm đài quân trưởng này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hiện tại thị dân nhóm mỗi người cảm thấy bất an còn có không ít người yêu cầu rời đi còn như vậy đi xuống đạm đài dã giơ tay ngăn lại hắn đạm nhiên nói Chẳng lẽ các vị đều không có phát hiện, Phượng Hoàng tinh linh khí so trước kia càng thêm nồng đầm sao? Mọi người sửng sốt một chút, phía trước bị mạt thế giống nhau cảnh tượng dọa cái chết khiếp, cư nhiên cũng chưa phát hiện. Hắn như vậy vừa nói, mọi người liền thả ra tinh thần lực cảm thụ một chút, quả nhiên so với phía trước muốn nồng đậm rất nhiều, có mấy cái vốn dĩ liền đạt tới đột phá bên cạnh, thế nhưng ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Chưa xong còn tiếp. Đơ S, đa tạ 23.355 phở giảng pháp phấn hồng phiếu cùng tiên sinh, tàn nhẫn quan trọng. Giấy mạ hai vị thân đánh thưởng Ngộng ngộng con lưng 562, thăng cấp sau biến hóa Đạm đài ra tiếp tục nói Cho nên, các vị không cần kinh hoàng Chúng ta phải tin tưởng tinh chủ Tinh chủ là khẳng định sẽ không hại chúng ta Dứt lời, hắn ngẩn đầu nhìn về phía Lý Mạnh Hình Lý Mạnh Hình chiều hắn gật gật đầu Hai người tuy rằng ở chính trị Lý Niệm Thượng Có điều khác nhau Nhưng là Lý Mạnh Hình là bị Giang Đồng linh hồn bởi trú Sẽ không đối Giang Đồng sinh ra bất luận Cái gì lòng không phục Đúng lúc này Cự chứng đại môn mở ra, giang đồng bên người đi theo Tiểu Bạch cùng Già Lam, chậm rãi mà đến. Đạm đài ra cùng Lý Mạnh hình vội vàng đón đi lên, nàng chiều hai người mỉm cười gật gật đầu. Nói vậy các vị hiện tại thực lo lắng, không biết vượng Hoàng Tinh rốt cuộc đã xảy ra cái gì biến hóa. Hai nghe vì hư mắt thấy vì thật, cái này đi, Lý Thị Trường, đạm đài quân trưởng, các ngươi cắt chọn lựa mười mấy người, tùy ta cùng đến ngoài thành đi xem đi. Đại hình xe bay từ sắt thép chi trong thành chậm rãi dâng lên. Sau đó phát ra một tiếng cực rất nhỏ âm bạo, chiều ngoài thành bắn ra mà ra. Không đến nửa giờ, xe bay liền ở một mảnh bình nguyên bên trong chậm rãi rớt xuống, dòng khí đem cập đầu gối cao cỏ dại thổi đến cuộn sóng cuộn cuộn. Giang Đồng mang theo mọi người đi xuống xe bay, đi phía trước đi rồi vài bước, liền túi xuống thân mình, từ cỏ dại trung tháo xuống một cây thực vật, tùy tay đưa cho Lý Mạnh Hình. Lý Mạnh Hình tiếp nhận tới vừa thấy, sắc mặt lập tức liền thay đổi, là sở sinh thảo. Cư nhiên là sở sinh thảo mọi người nghe vậy đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, đem kia cây thực vật từng cái chuyên đọc đều tấm tắc bảo lạ. Sở Sinh Thảo là một loại thực hy hữu chân quý linh thực, là chế tác tăng lên tu vi dược tề chủ yếu tài liệu. Nếu bắt được bên ngoài đi bán, một cây ít nhất có thể bán được mấy chục vạn bạch tinh tệ. Mọi người gấp không chờ nổi mà ở cỏ dại bên trong tìm kiếm, quả nhiên tìm được rồi không ít Sở Sinh Thảo, đều lộ ra kích động thần sắc. Giang Đồng lại mang theo bọn họ cưỡi xe bay đi vào một dãy núi bên trong, sơn nội thực vật xung xuyê. Sinh trưởng cao nhưng che trời cự mục. Thổ điệu bên trong nơi nơi đều là quay quanh rối rắm rễ cây, rễ cây chung quanh lại trường không ít linh thực. Xem đến mọi người mắt mạo kim quang, chỉ là có tinh chủ ở, bọn họ không cái kia can đảm dỗi tay đi trích thôi. Không bao lâu, đoàn người đi tới rừng rầm trô sâu trong, vòng qua một cây năm cái ôm hết thô đại thụ. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, có người kinh hô, trí tuệ quả. Là trí tuệ quả. Mọi người rốt cuộc ổn không được, sôi nổi sông lên đi. Trong mắt kim quang lập lòe, hận không thể đem trên cây trái cây tất cả đều hái xuống, nhét vào chính mình hầu bao. Đó là một cây 5 mét tả hữu cây nhỏ, chỉ có một người ôm hết thô, lớn lên có chút giống cây táo. Phiến lá trình hình trứng, bên cạnh có viên độn răng cưa, thân cây chỉnh đạm màu nâu, mặt trên treo mấy viên trái cây. Những cái đó trái cây lớn lên cũng cùng quả táo không sai biệt lắm, nhưng nó cũng không phải màu đỏ, cũng không phải màu xanh lá, mà là màu lam nhạt, bề ngoài bóng loáng. Nhìn qua giống như là dùng tợ lạt tịp chế tác mà thành tác phẩm nghệ thuật, nhưng là chỉ cần có điểm kiến thức đều biết, kia cũng không phải tác phẩm nghệ thuật mà là chân chính chân bảo, trí tuệ quả, tên nơi phát ra với kinh thánh chung cái loại này sinh trưởng với vườn địa đàng thần kỳ trái cây. Truyền thuyết ra đam cùng nghệ vợ chính là bởi vì an bụng trí tuệ quả mới có thể từ vườn địa đàng bị đuổi đi, nhưng đồng thời nhân loại cũng bởi vậy được đến trí tuệ mới có thể phát triển cho tới hôm nay huy hoàng văn minh. Lâu dài tới nay. Mọi người đều cho rằng trí tuệ quả chuyện xưa bất quá là truyền thuyết lâu đời thôi, không thể coi là thật, chính là đương tinh tế đại đi xa thời đại đã đến, mọi người ở quần quận vô ngần vũ trụ bên trong đi, chính phủ, thực dân, phát hiện vô số hiếm quý dị bảo. Thằng đến ở mỗ viên xa xôi hẻo lánh trên tinh cầu tìm được rồi một loại màu lam nhạt trái cây, bọn họ mới biết được. Nguyên lai thần thoại cũng không phải gạt người, trên đời thật sự có trí tuệ quả loại đồ vật này. Lúc ấy phát hiện trí tuệ quả viên tinh cầu kia thượng sinh hoạt rất nhiều khủng bố quái thú. Đồ bộ quân viễn trinh tổn thất thảm trọng, hơn nữa cùng tổng bộ mất đi liên hệ, cận tồn mấy cái người sống sót đạn tận lương tuyệt, cùng đường, cơ hồ muốn chết đói. Liên ở ngay lúc này, bọn họ thấy được một loại lớn lên rất giống quả táo màu lam nhạt trái cây, ở sử dụng tùy thân một loại dụng cụ chắc định trái cây không độc lúc sau, bọn họ cũng quản không được quá nhiều, đem trái cây hai xuống ăn cái tinh quang. Lúc ấy kia cây thượng chỉ có 5 viên trái cây, bọn họ chỉ có 3 người, một cái ăn một viên, lưu lại 2 viên đến hạ đốn lại ăn. Chính là đương trái cây xuống bụng lúc sau, bọn họ đột nhiên phát hiện, chính mình đại nào đã xảy ra ly kỳ biến hóa. Bọn họ phát hiện, chính mình trong óc bên trong nhiều rất nhiều tri thức. Có rất nhiều phát hiện chính mình đột nhiên học xong sở hữu ngôn ngữ, phải biết rằng, lúc ấy còn không có quy định liên bang tiếng phổ thông, càng không có phát minh máy phiên dịch. Mỗi một chi quân viên trinh cơ hồ đều có một loại ngôn ngữ, cái này cũng chưa tính các loại phương ngôn, cái này binh lính văn hóa trình độ cũng không cao, phía trước khảo thi chung văn hóa khoa đều không đạt tiêu chuẩn hiện giờ lại đối mỗi một loại ngôn ngữ đều vận dụng thành thạo, mà một cái khác binh lính lại là đột nhiên nhiều phong phú sinh vật học tri thức. Lúc ấy bởi vì tình thế đại đi xa duyên cớ, nhân loại muốn đối mặt nguyên hình nguyên vẻ sinh vật, này đó sinh vật đều là lấy trước trước nay chưa thấy qua, bởi vậy sinh vật hệ cao tài sinh ở quân viễn trinh trung là thực được hoang niên, giống nhau đều sẽ được đến trọng dụng. Mà cái này binh lính phía trước sinh vật khóa khảo thí thường thường lượng đèn đỏ, hiện tại lại phảng phất ở trong một đêm được đến sinh vật tiến sĩ tri thức mà cuối cùng dư lại cái kia vốn là cái sơ trung đọc xong liền rốt cuộc đọc không đi xuống sau tiến sinh cho dù là dựa vào thân thể cường tráng vào quân đội cũng chỉ là cái bị người xem thường tên ngốc to con chính là hắn đột nhiên liền cảm thấy đầu óc thanh minh lên hồi tưởng trước kia cảm giác chính là mơ màng hồ đồ phảng phất trong đầu ngông một tầng xa hiện giờ kia tầng xa bị vạch trần lập tức liền trở nên thông minh lên lại còn có được đến từ nhỏ học mãi cho đến đại học khoa chính quy sở hữu tri thức trước kia vừa thấy liền mệt rời thư. Hiện tại cũng vừa thấy liền hiểu. Dùng câu tục ngữ tới nói, chính là đột nhiên liền thông suốt. Ba người thế mới biết chính mình đây là tìm được rồi bà bối. Bọn họ đem hai viên màu làm trái cây dùng tùy thân mang theo hộp ngọc trang hảo. Đem chỉnh cây mang đi là không hiện thực. Bọn họ liền tưởng chích điểm nhánh cây trở về. Ai biết nhánh cây gặp lại xuống dưới, liền nhanh chóng khô héo. Ba người hao hết trăm cây ngàn đắng, rốt cuộc đem kia hai viên trái cây mang về tổng bộ. Tổng bộ hao hết tâm cơ cũng tra không ra đến tổn cùng là cái gì thành phần dẫn tới này ba cái văn hóa trình độ thấp hèn người đột nhiên biến thành tinh anh trong tinh anh. Bọn họ cũng từng nghĩ tới dùng trái cây hạt giống đào tạo ra tân cây ăn quả, chưa từng có thành công quá, cuối cùng, bọn họ chỉ có thể bất kể phí tổn mà đem viên tinh cầu kia đánh hạ tới, được đến kia cây. Ở đối kia cây quan sát hạ, mọi người phát hiện nó suốt 10 năm mới kết một lần quả, mỗi lần chỉ kết 5 cái, chỉ cần ăn nó, là có thể được đến trí tuệ có được người khác vô pháp với tới cao chỉ số thông minh. Mặc kệ ở thời đại nào, cao siêu chỉ số thông minh đều là mọi người sở theo đuổi mục tiêu cùng mộng tưởng. Bởi vậy, mọi người đem nó mệnh danh là trí tuệ quả. Trí tuệ quả giá trị khó có thể đo, mỗi lần sản xuất đều sẽ bị cao cấp nhất mấy cái gia tộc sở chia cắt, mọi người chỉ có thể từ trên ảnh chụp nhìn thấy nó, nhận thức nó. Chính là, Phượng Hoàng Tinh Thượng cư nhiên cũng có một cây trí tuệ thụ. Sao có thể? Tinh chủ! Này! Thật là trí tuệ thụ. Lý Mạnh Hình mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không dám tin tưởng. Giang Đồng mỉm cười gật đầu, cam đoan không giả. Thân tích. Hắn cảm thắn nói, này thật là khó có thể tưởng tượng thân tích, tinh chủ, ngài luôn là có thể sáng tạo ra lệnh người khiếp sợ kỳ tích. Giang Đồng cười mà không nói, nghiêng đầu đi hỏi đạm Đại giã, đạm đài quân chiều dài cái gì cái nhìn. Đạm đài giã có vẻ so với hắn muốn bình tĩnh, tinh chủ. Ngài hẳn lá mau trong phái quân đội đem này đó kỳ chân dị bảo tất cả đều bảo vệ lại tới, nếu không không nói cái khác, chính là sát thép chi thành cư dân nhóm, đều sẽ vì mấy thứ này mà điên cuồng. Giang Đồng gật đầu nói, đây đúng là ta muốn nói. Lần này Phượng Hoàng Tinh diễn biến, xuất hiện rất nhiều trước kia sở không có chim quý thú lạ cùng chân quý linh thực, vì phòng ngừa bị người chống đạo, đạm đài quân trưởng liền phải vất vả ngươi. Đạm đài đã được rồi một cái quân lễ, nói, tinh chủ yên tâm ta sẽ phái người đem vượng hoàng tình sở hữu tài nguyên đều bảo hộ thỏa đáng. giang đồng gật đầu, vậy làm ơn ngươi. dừng một chút, nàng lại nghiêng đầu đối lý mạnh hình nói, các ngươi một cái là quân đội thủ lĩnh, một cái là chính phủ thủ lĩnh, đều là ta tín nhiệm nhất người. đối với vượng hoàng tình quản lý, ta đều yên tâm giao cho các ngươi. lần này quản lý tinh cầu chân quý tài nguyên, liền từ các ngươi hợp tác, có chuyện gì đều thương lượng tới. dứt lời, nàng lại sâu kín mà thở dài, ra hỏa vạn sự hưng toàn ngân hà liên bang đều nhìn chầm chằm chúng ta, không biết bao nhiêu người đối chúng ta như hổ rình mồi, lúc này, chúng ta bên trong nhất định không thể loạn, các người mình bạch sao. Hai người ngẩn ra, cho nhau nhìn liếc mắt một cái, ánh mắt giao phòng, đều có chút phức tạp, lý mạnh hình sẽ không cãi lời giang đồng mệnh lệnh, lập tức liền hơi hơi không người nói, tinh chủ yên tâm, ta nhất định sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Đạm đài giã cũng nói, tinh chủ cứ việc yên tâm, ở ta trong lòng, phượng hoàng tinh chính là ta mẫu tinh. Không có người sẽ so với ta càng ái viên tinh cầu này, ta tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì nguy hại nó sự tình phát sinh. Giang đồng vui mừng gật gật đầu, nghe được các ngươi nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Ba người đang nói chuyện, đông nhiên nghe được có người hô, tinh chủ, ngài mau đến xem. Ba người cả kinh, Giang đồng nhanh chóng chạy như bay mà đi, vòng qua kia cây trí tuệ thụ, một người mặc quân trang quân nhân trong tay cầm một cục đá, hai mắt tỏa ánh sáng, đôi tay kích động đến phát run. Giang đồng đôi mắt lập tức liền sáng từ trong tay hắn lấy quá kia tảng đá một cổ nồng đậm mà thuần khiết linh khí ập vào trước mặt kia cục đá thoạt nhìn có chút giống ngọc thạch thúy hoán ánh phi thường xinh đẹp cầm trong tay liền cảm giác ôn nhuận động lòng người làm người vui vẻ thoải mái linh thạch hơn nữa là thượng phẩm linh thạch chẳng lẽ một ý niệm ở nàng trong lòng sẽ qua nàng vội vàng nhắm mắt lại cùng phượng hoàng tinh thành lập khởi liên hệ dùng thần thức đi cảm thụ loại cảm giác này phi thường kỳ diệu liền phảng phất nàng chính là nó mà nó chính là nàng giống nhau Vật ta hai quên, thiên nhân hợp nhất. Nàng linh thức theo rừng rậm hướng càng sâu chỗ mà đi, phát hiện ở rừng rậm càng sâu chỗ, trọng loan trùng điệp chi gian, ẩn ẩn gian có một cái lóe thúy lục sắc quang mang quang mang, tựa như một cái cự lòng, ẩn nút ở dây núi bên trong. Chưa xong con tiếp. Đơ Ất, đa tạ từ từ nếu thủy phấn hồng phiếu, ngộng ngộng con lưng. 563, Long Tổ người tới. Nàng mở choáng mắt, kích động mà nói, Linh Thạch Mạch Khoáng, cư nhiên là Linh thạch mạch khoáng Lý mạnh hình cùng đạm đài giã đồng thời chấn động, trong mắt đều lộ ra kích động quan mang. ở ngân hà liên bang bên trong đều không phải là không có linh thạch mạch khoáng, chỉ là phát hiện số lượng ít, mà mọi người không thể lấy ra trong đó sở ẩn chứa linh khí, bởi vậy cũng không coi trọng, chỉ coi như một loại chân quý đá quý tới đối đãi, giống nhau đều là chế tác thành châu đáu, hoặc là vũ khí thượng trang trí phẩm, chỉ có cực nhỏ luyện khí sư sẽ sử dụng nó tới chế tác pháp bảo, chỉ là vận dụng phương thức tương đối nguyên thủy thôi. đương nhiên. Nó cũng có thể dùng để chế tác bảo tồn linh thực hộ, chỉ là linh thạch số lượng ít, bởi vậy mọi người giống nhau đều sẽ sử dụng bình thường ngọc thạch. Nhưng là ở Thiên Thạch Duong xuống lúc sau, rất nhiều người được đến tu chân công pháp, phát hiện loại này xinh đẹp cục đá tác dụng, bọn họ có thể từ loại này cục đá hấp thụ tinh thuần lực lượng, càng tốt cục đá tác dụng càng lớn, linh lực cũng càng tinh thuần, đối với tu giả tu hành có phi thường đại trợ giúp. Bởi vậy, mọi người tìm đọc sách cổ thượng về loại này cục đá ghi lại, xương này vì linh thạch hơn nữa căn cứ này linh lực tinh thuần độ phân gia thượng trung hạ tam phẩm ở trên thị trường có thể mua bán nhưng là giá cả thực sang quý có vài cái gia tộc cũng chưa rơi xuống chính là bởi vì danh nghĩa tinh cầu phát hiện linh thạch vãng lại lần nữa phát đạt lên còn bởi vậy được đến đỉnh cấp thế gia ưu ái trở thành chịu coi trọng phụ thuộc gia tộc có thể bình bộ thanh vân giang đồng bước nhanh hướng tới rừng rậm càng sâu chỗ dãy núi mà đi mọi người đầy mặt vui mừng gắt gao mà đi theo sau đó đi rồi ước chừng có mấy km Giang Đồng dừng lại bước chân, khắp nơi nhìn một chút, sau đó đi vào một cục đá lớn trước. Thủ đoạn vừa lần, Quang Minh nữ thần kiếm xuất hiện ở tay nàng trung, nàng nhất kiếm đánh xuống, kia tảng đá theo tiếng mà phá, nứt vì hai nửa, lộ ra bên trong một khối bóng rổ lớn nhỏ ngọc thạch. Nàng này nhất kiếm phách đến đặc biệt xảo diệu, tuy rằng là nhất kiếm bổ ra, lại không có thương tổn đến kia ngọc thạch mảy may. Giang Đồng dùng thần thức đảo qua, tuy rằng chỉ là trung phẩm linh thạch, nhưng lớn như vậy một khối chỉnh, cũng là cực kỳ không dễ. Đạm đài quân trường. Giang đồng nghiêng đầu nói, lập tức dẫn người bảo vệ cho khu mỏ. Lý thị trường, tuyển nhận thợ mỏ. Chuẩn bị khai thác linh thạch quặng Đúng vậy hai người đồng thời đáp ứng, bọn họ mặt lộ vẻ hường quang, trong lòng vui sướng vạn phần, không nghĩ tới lần này phượng hoàng tinh diễn biến. Cư nhiên mang đến nhiều như vậy chỗ tốt. Đạm đài ra tựa hầu nghĩ tới cái gì, tiến lên nói, tinh chủ. Hoài bích có tội, hiện giờ xuất hiện nhiều như vậy cao thủ, khó tránh khỏi không có tuyệt đỉnh cao thủ hay không muốn phong tỏa tin tức. Giang đồng trầm ngâm một lát, các ngươi thương lượng làm đi. Tạm thời trước đem tin tức phong tỏa trụ, nhưng chúng ta Phượng Hoàng Tinh nội khắp nơi thế lực gián điệp không ít, lần này cũng nên hảo hảo mà thành một thanh. Đạm đài gia hành lễ nói, đúng vậy. Phượng Hoàng Tinh thượng khai phá hoạt động ở y mắng mà tiến hành. Gia Lam bắt đầu đối trên tinh cầu Internet tiến hành rồi toàn diện khống chế, hơn nữa có tiểu bạch hỗ trợ. Tiến hành đến phá lệ thuận lợi. Một ngày Chi Gian liền bắt được mười mấy Newton đem Phượng Hoàng Tình tin tức truyền ra đi gián điệp, ở trải qua nghiêm khắc thẩm vấn lúc sau, phát hiện các gia tộc đều có, chỉ có Cố gia là không có. Nói vậy Cố Thanh Võ khẳng định là phái người, bất quá bị Cố bác Nguyên cấp âm thầm, thầm rửa sạch. Những người này Giang Đồng cũng không có hạ sát thủ, tất cả đều xung quân đến Quảng mỏ Thượng làm làm việc cực nhọc đi. 3 tháng lén lút từ chỉ gian trốn đi, hôm nay Giang Đồng vừa mới tu luyện kết thúc, liền thu được Cố bác Nguyên phát tới tin tức. Truyền được tiểu Cố thông tin, Giang Đồng trước mắt chợ sáng ngời, hắn cư nhiên ăn mặc quân trang, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn xuyên quân trang, một thân quân trang thẳng đứng đem hắn dáng người phụ trợ đến càng thêm đĩnh bạn, lệnh người kinh ngạc chính là, vai hắn trương thượng cư nhiên là bốn viên kim sắc ngôi sao, liên bang quân đội bốn sao thượng tướng, Giang Đồng đôi tay ôm ngực, đem hắn từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá một lần, gật gật đầu nói, cũng không tệ lắm sao? Cố Bác Nguyên vẻ mặt không kiên nhẫn, ta không có hứng thú, là liên bang ngạnh đưa cho ta, ngươi là chiến thần. Liên bang đương nhiên muốn đem ngươi nắm chặt, nếu là lại bị ta cấp quải chạy làm sao bây giờ. Giang Đồng nửa nói dơ nói. Kỳ thật nàng so với ai khác đều rõ ràng, cố gia cùng liên bang quân đội liên hệ như thế chắc chẽ, trừ phi cô bác Nguyên không cần cố ra, nếu không là căn bản không có khả năng cùng liên bang quân đội phân rõ giới hạn. Cố bác Nguyên vẻ mặt chờ mong, vậy ngươi còn không chạy nhanh tới quải. Giang Đồng cảm thấy chính mình bị hắn lôi một chút, sau đó nói, ngươi không nên chính mình chạy nhanh bỏ gian tà theo chính nghĩa. Tới Phượng Hoàng Tinh đầu nhập vào ta sao? Cố bác Nguyên nghiêm trang mà nói, như vậy sao được, ta nếu là hai bàn tay trắng, lấy cái gì tới cưới ngươi? Giang Đồng khỏe miệng chiều chiều, này tư duy cũng thật nhảy lên, nàng khi nào nói phải gả. Hảo, nhàn thoại ít nói. Giang Đồng tách ra đề tài, ngươi cho ta gửi tin tức nói thủ đô tinh sắp có đại sự phát sinh, cái gì đại sự? Cố bác Nguyên sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên, nửa tháng lúc sau, thủ đô tinh đem triệu khai võ giả đại hội. Giang Đồng sắc mặt dùng mình. Võ giả đại hội, xem tên đoán nghĩa, chính là võ giả nhóm hội nghị, cũng là lực ảnh hưởng lớn nhất, nhất có vượt thời đại ý nghĩa hội nghị, cho tới nay mới thôi. Tổng cộng triệu khai quá 10 giới đại hội, thường một lần võ giả đại hội vẫn là ở 300 năm trước, mỗi lần võ giả hội nghị chung, đều sẽ quyết nghị ra một ít việc quan toàn bộ võ giả thế giới đại sự. Lần thứ nhất võ giả đại hội, vẫn là ở trên địa cầu triệu khai, 10 vị chiến thần đều tham gia, tham dự hội nghị giả đều là ở võ giả thế giới có uy tín danh dự nhân vật. Ở lần đó võ giả đại hội chung, xác định võ giả cấp bậc cùng danh hiệu, này đó cấp bậc cùng danh hiệu vẫn luôn tiếp tục sử dụng đến nay, suốt hơn 2.000 năm. Giang Đồng trầm mặt một lát, nói, là muốn chế định tân cấp bậc cùng danh hiệu sao. Cố bác Nguyên Khẽ gật đầu, mỗi một lần võ giả hội nghị đối nhân loại tới nói, đều trọng yếu phi thường, toàn bộ liên bang bên trong có uy tín danh dự nhân vật đều phải tham dự. Tiểu Đồng, lần này liên bang chính phủ sở chỉ định võ giả hội nghị ban tổ chức, là Long Tổ. Long tổ Giang đồng những mày, bọn họ chủ quản tục vụ Nguyên lão vẫn là cái kia họ quách nữ nhân sao? Cái kia họ quách nữ nhân đã bị đổi đi. Cố bác Nguyên nói, hiện tại thay đổi một cái, họ lâm. Chẳng qua, hán quyền lực đã bị hư cấu, Long Tổ thành viên lần này thiên thạch buông xuống bên trong tiến bộ thần tốc, lấy thực lực của bọn họ mà nói, bọn họ đã trở thành ngân hà liên bang rất cường đại một cổ lực lượng, đặc biệt là Long Tổ đệ nhất Tổ thành viên. Hiện giờ, bọn họ mới là Long Tổ chân chính chủ sự giả, mà Tổ trưởng như cũ thần long thấy đầu không thấy đuôi giang đồng gật đầu nói long tổ người bản thân thiên phú liền cao lần này lại có cơ duyên thực lực tiến bộ thần tốc cũng là bình thường cố bác nguyên nói ngươi cùng đạm đài dã nói đến tên này thời điểm hắn hơi hơi dừng một chút sau đó tiếp tục nói các ngươi hiện giờ đều là tiếng tâm lừng lây nhân vật long tổ tính toán mời các ngươi tới tham gia lần này võ giả hội nghị vì tỏ vẻ đối với các ngươi coi trọng long tổ đệ nhất tổ trung một vị sẽ tự mình tiến đến ai hồng long Giang Đồng cười nói, không nghĩ tới Long Tổ đối chúng ta thế nhưng như thế coi trọng, thật là lệnh người thụ sủng nhược kinh á đều nói Long Tổ đệ nhất Tổ nhân thân phân thần bí, lần này thế nhưng có thể nhìn thấy hồng Long, thực sự làm người chờ mong. Nàng sơ sơ cằm, nói, lại nói tiếp ta chỉ thấy quá thanh Long, bất quá hắn lúc ấy sở sử dụng chính là dùng tên giả chắc cách, dung mạo cũng là trải qua thôi miên chế lớp, ta vẫn luôn thực cảm thấy hứng thú, hắn những cái đó muôn hình muôn vẻ mặt nạ giả phía dưới. Đến tột cùng cất dấu như thế nào một gương mặt. Nhìn trên mặt nàng tràn ngập đối thanh long hứng thú, Cố Bác Nguyên thực không cao hứng, hừ lạnh một tiếng nói, hắn bất quá là cái không dám lấy gương mặt thật kỳ người bọn đạo trích đồ đệ thôi, không cần để ý tới. Giang Đồng đối cảm tình phương diện sự từ trước đến nay đều thực trì độn, không có nghe được hắn lời nói kia nồng đậm toan vị, tiếp tục nói, cái này Hồng Long là người nào? Long tổ đệ nhất tổ thành viên, không có người biết bọn họ thân phận thật sự, cho dù là chúng ta Cố già cũng không biết. Cố bác Nguyên trầm khuôn mặt nói, bất quá, cái này hồng Long chúng ta đều gặp qua. Nga, Giang Đồng tới hứng thú, hắn là ai? Cố bác Nguyên nói, nhìn thấy hắn ngươi sẽ biết, bất quá ta có thể khẳng định ngươi sẽ không đái thấy hắn. Hai người thông tin vừa mới cắt đứt, Già Lam thanh âm liền vang lên, chủ nhân, có một con thuyền tư nhân tinh hạm đến vượng hoàng tinh tinh quỹ, thỉnh cầu cặp bờ. Bọn họ cái gì thân phận? Tinh hạm chủ nhân tự xưng là lòng tổ thành viên. Già Lam nói, cũng là ngài bằng hữu bằng hữu của ta, giang đồng nhũ nhũ mẩy chuyển được bọn họ thông tin, thực mau thông tin hình ảnh liền tiếp tiến vào, vừa thấy đến đối phương, giang đồng mặt bộ cơ bắp liền nhịn không được run rẩy hai hạ. giang nữ sĩ, chúng ta lại gặp mặt, đối phương cười hì hì nói, ta nói rồi, chúng ta thực mau liền sẽ tái kiến. hắn cư nhiên chính là cái kia ở thiên tầm tinh thượng đoạt nàng cơ duyên, còn luôn miệng nói đúng nàng cảm thấy hứng thú, phải được đến nàng nam nhân, ngươi chính là Hồng long. giang đồng khỏe miệng chịu hai hạ, hỏi. Không sai. Hồng Long được rồi một cái tiêu chuẩn thân sĩ lễ, tại hạ chính là Hồng Long, thực vinh hạnh nhìn thấy ngài, Giang Đồng tình chủ các hạ. Nô. Nếu lần này võ sĩ đại hội đề tài thảo luận có thể thông qua, ta liền phải tôn sưng ngài vì điện hạ. Nga. Các ngươi liền bất đồng cấp bậc tôn sưng đều định rồi. Giang Đồng nhịn không được hỏi. Hồng Long cười nói, đương nhiên muốn tham dự giả biểu quyết thông qua mới được. Lời tuy nói như thế, nhưng là thực hiện nhiên cùng đã thông qua cũng không sai biệt lắm. Giang Đồng rõ ràng lộ ra một cái khinh thường biểu tình, Hồng Long coi như không nhìn thấy. Giang Đồng tinh chủ các hạ, ta đại biểu Long Tổ tiến đến cho ngài đưa thư mời, ngài sẽ không liền tầng khí quyển đều không cho ta tiến đi. Liên tính ta không cho người tiến, cũng ngăn không được người. Giang Đồng nói, Hồng Long các hạ, xin yên tâm, ta sẽ làm hết lệ nghĩa của chủ nhà. Ba cái giờ lúc sau, Hồng Long ở đạm đài dã dẫn dắt dưới đi vào cự chứng, dựa theo hắn lúc này Tu Vi tới nói, đã vượt qua Giang Đồng. Cho dù là giang đồng tự mình tiến đến nên đón cũng không quá Nhưng là đạm đài dã là tiếng tâm lừng lây chiến thần Từ hắn tới đón tiếp Hồng Long cũng nói không nên lời cái gì tới Hắn đi vào cự chứng đại sảnh Thật dài dệt kim thảm từ đại môn vẫn luôn kéo dài Theo cầu thang hướng lên trên Biến mất ở một trường sắt thép vương tỏa phía trên Chưa xong con tiếp Đơ ết, đa tạ tiên sinh Tàn nhẫn quan trọng đánh thưởng Mộng ngộng công lương 564, mặt dày mày dạ Kia sắt thép vương tỏa tạo hình kỳ lạ Chỗ tựa lưng cho giống như khổng tước xòe đuôi giống nhau, đúc rất rất nhiều vũ khí, từ vũ khí lạnh đến vũ khí nóng, cái gì cần có đều có, nhìn qua khí phách mười phần, có loại lạnh thấu xương lánh túc cùng uy nghiêm. Giang Đồng liền ngồi ở kia trương sắt thép vương tọa phía trên, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, lại không đứng dậy, chỉ nho nhã lễ độ nói, "Hoan nên đi vào Phượng Hoàng Tinh, Hồng Long các hạ." Hồng Long cũng không tức giận, ngẩng đầu nhìn nàng, không người hành lễ nói, "Phượng Hoàng Tinh như thế chi mỹ, thật là lệnh người kinh ngạc cảm thán." Nhưng vô luận viên tinh cầu này lại mỹ lệ, cũng so ra kém nó chủ nhân chi mảy may. Nay Hồng quả quả ca ngợi lệnh đạm đài dã sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng hắn che giấu đến cực hảo, Giang Đồng cảm thấy trên người nổi lên một thân nổi da gà, ngoài miệng lại nói, ngài ca ngợi thật là êm hay, lệnh người như tắm mình trong gió xuân. Hai người hàn huyên hai câu, Hồng Long đem thư mời hai tay dâng lên, kia thư mời thượng dùng chữ nhỏ viết cực kỳ chính thức từ ngữ, mặt trái ấn một cái hình tròn huy chương, huy chương thượng là một cái tạo hình cổ xưa long thoạt nhìn giống như là cổ đại ngói út. đây là long tổ tiêu chí. theo sau hồng long lại đem đạm đài giã thư mời đưa lên. liên bang mời ta tham gia võ sĩ đại hội, ta vạn phần vinh hạnh. giang đồng đem thư mời thu hảo, khách khí mà nói, còn thỉnh hồng long các hạ ở phượng hoàng tinh lớn ná mấy ngày, chúng ta mới hảo làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. hồng long thành thật không khách khí mà nói, nếu tinh chủ như thế nhiệt tình, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. giang đồng nguyên bản chỉ là khách khí hai câu, không nghĩ tới hắn cư nhiên thuận quân bò. Liền cười cười nói, sẽ không chậm chế các hạ chính sự sao? Đương nhiên sẽ không. Ta chính sự chính là tới cấp ngài đưa thư mời, khác như thế nào có thể coi như là chính sự. Giang Đồng cười đến có chút miễn cưỡng, vị này ra mặt thật đúng là không phải giống nhau hậu A. Đã là như thế. Các hạ liền không cần câu thúc, liền đem này phượng hoàng tình coi như là chính mình ra đi. Câu này khách khí lời nói, Giang Đồng thực mau liền hối hận, bởi vì Hồng Long thực chẳng biết xấu hổ mà đem những lời này cấp thật sự. Thật sự liền ở phượng hoàng tinh thượng ở xuống dưới, còn thi thoảng mà hướng cự trong chứng toản, phụ trách cùng đi lý mạnh hình khách khí mà ngăn cản. Hắn còn cười tủm tỉm mà nói, là giang đồng tinh chủ làm ta đem phượng hoàng tinh trở thành chính mình ra, này ở chính mình trong nhà. Nơi nào còn có như vậy nhiều kiên kỵ cùng quy củ đâu. Hắn như thế quan côn, đem lý mạnh hình đều cấp kinh ngạc. Này thật là long tổ hồng long sao. Thật sự không phải tùy tiện từ bên đường trộm tới một cái lưu manh vô lại. Giang đồng cố ý chôn tránh hắn. Nhưng hắn cái mũi đặc biệt linh, mặc kệ nàng ở đâu, hắn cư nhiên đều có thể tìm được nàng, cơ hồ là vô cùng bất nhập, đôi khi, liền Già Lam cũng không biết hắn rốt cuộc là như thế nào đột phá tầng tầng phong khóa. Người này thực lực quá cường, quỷ thần khó lường, không thể lại làm hắn lưu tại Phượng Hoàng Tinh. Giang Đồng chỉ phải trước tiên đi trước Thủ Đô Tinh, mà Đạm Đài Dã còn có chút quân vụ muốn xử lý, vãn mấy ngày mới có thể xuất phát. Nàng tiến vào tinh tế thương trường trong vòng dùng tích phân đổi một con thuyền tân tư nhân tinh hạm, Hiện tại nàng tích phân rất nhiều, tự nhiên có thể đổi một con thuyền càng tốt. Lần này sở đổi tinh hàm so với phía trước cái kia muốn rất tốt vài lần, thuộc về lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh sản vật, ẩn nấp tính so với phía trước niết hoàng hảo càng cường. Lực phòng ngự cũng gia tăng rồi gấp ba, có thể chống đỡ vệ tinh cấp bậc năng lượng đạn công kích. Này con tinh hàm ở lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh trung cũng là nhất có tiền quý tộc mới có thể hưởng dụng, bởi vậy bên trong trang hoàng thập phần xa hoa, công năng cũng càng đầy đủ hết. Sở sử dụng ra cụ tất cả đều là tốt nhất. Nàng vi này con tân tinh hạm mệnh danh là Niết Hoàng số 2. Già Lam Giang Đồng nhẹ nhàng đuốt ve tư nhân tinh hạm dày nặng kim loại môn, chúng ta siêu cấp tinh hạm chế tạo đến thế nào? Già Lam nói, chủ nhân xin yên tâm. Tiến hành đến phi thường thuận lợi, nhân thủ cùng tài nguyên đều thực sung túc. Này con tinh hạm một khi kiến thành, chúng ta phượng hoàng tinh liền có một tòa đại hình pháo đài bay, có thể đồng thời vận chuyển 300 vạn dân cư. Thực hảo Giang Đồng gật đầu. Trong lòng thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, này con tinh hạm nàng từ sáng tạo phượng hoàng tình chi sơ liền bắt đầu kế hoạch, hiện giờ rốt cuộc bắt đầu tu sửa. Nàng từ văn minh khác đoạt được tới rất nhiều tài nguyên tất cả đều đầu nhập vào đi vào, còn từ tinh tế thương trường đổi một số lớn chân quý tài liệu, có thể nói, này con siêu cấp tinh hạm chính là nàng non nửa cái thân ra. Nhân loại cùng thanh hắc ma quỷ chiến đấu lửa xém lông mày, một khi chiến tranh bùng nổ, một tòa đại hình di động pháo đài bay trọng yếu phi thường. Gia Lam, tinh hạm sự tình liền giao cho ngươi. Giang Đồng nói, ngươi nhất định phải đem hảo quan, tuyệt đối không dung có thất. Chủ nhân cứ việc yên tâm. Gia Lâm nói, ta sẽ không làm khác biệt vượt qua 0.02mm. Hồng Long rời đi thời điểm, vẫn luôn phụ trách cùng đi Lý Mạnh Hình quả thực muốn khai trạm ăn chúc mừng, rốt cuộc đem cái này ôn thần cấp tiến đi. Giang Đồng vừa mới bước lên miết hoàng số 2, liền thấy Hồng Long đôi tay sao ở quần trong túi, nên ngang mà đã đi tới, mọi người đều ngây ngẩn cả người, mỗi người đều lộ ra táo bón biểu tình dùng xem ôn thần ánh mắt nhìn trầm trầm hắn hồng long các hạ ngài đây là giang đồng mặt bộ cơ bắp run rẩy hai hạ, miễn cưỡng lộ ra tươi cười ngượng ngùng giang nữ sĩ ta tư nhân tinh hạng bị hỏng rồi không thể bình thường đi ngươi không ngại ta đi nhờ ngươi tinh hạng đi hồng long cười hì hì hỏi giang đồng trên trán bạo khởi chữ thập gần xanh trên mặt tươi cười thiếu chút nữa vặn mèo không cần lo lắng hồng long các hạ chúng ta phượng hoàng tình có phi thường ưu tú sửa chữa công bảo đảm có thể ở một giờ trong vòng vì ngài tu hảo Lý Mạnh Hình cũng vội vàng nói: Ta hiện tại liền đi điều tốt nhất sửa chữa công tới. Vừa dứt lời, liền nghe hoanh mà một tiếng, ngưng ở tinh quý thượng tư nhân tinh hạm ầm ầm nổ mạnh, giống như một đóa lộng lây pháo hoa. Mọi người sắc mặt cũng bị kia xinh đẹp pháo hoa cấp chiếu dọi đến muôn hồng nghìn tiếu, hồng long tựa hồ thật cao hứng, phảng phất tạc không phải hắn tinh hạm dường như. Ha ha cười nói: Không có biện pháp, Giang Đồng Tinh Chủ, xem ra lần này ta chỉ có thể dựa ngươi. Hắn cười đến như vậy tiện, đạm đài dã như vậy trầm một người đều thiếu chút nữa xông lên đi thấu hắn. Giang đồng sao có thể đem như vậy cái vô lại mang theo trên người, Kia quả thực chính là mang theo một viên đúng giờ tạc đạn. Nàng cười cười nói, Hồng Long các hạ, này chỉ sợ không quá phương tiện, như vậy đi, ta phái chuyên môn xa hoa tinh hạm đưa ngài, ngài xem như thế nào. Hồng Long cười tủm tỉm mà đi lên trước tới, tiến đến nàng bên hai, hạ giọng nói, ngươi là ta vừa ý nữ nhân, cho nên có chuyện tốt ta muốn cùng ngươi chia sẻ, tận dụng thời cơ thất không hề tới, bỏ lỡ. Ngươi chỉ sợ sẽ hối hận cả đời." Giang Đồng không dao động, "Xin lỗi, các hạ, ta từ trước đến nay tin tưởng vững chắc, trên đời không có bữa cơm nào miễn phí, bầu trời càng sẽ không rớt bánh có nhân, ta đối ngài cái này chuyện tốt một chút đều không có hứng thú." Dứt lời, nàng chiều Hồng Long hơi hơi gật gật đầu, bước lên miết hoàng số 2. Hồng Long khỏe miệng mang theo một mặt hài hước ý cười, nhìn miết hoàng số 2 từ tình quỵ bến tàu chậm rãi rời đi, nối tiếp cửa thông đạo nứt thành vô số khối, sau đó nhanh chóng một lần nữa tổ hợp Xúc vào khung máy móc bên trong, sau đó giống như viên đạn giống nhau bắn ra tiến vào vũ trụ, biến mất ở quần cuộn sao trời bên trong. Thường đem ta cấp ném rớt. Hồng Long khỏe miệng câu một chút, quá ngây thơ rồi. Giang Đồng thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, cái này Hồng Long quả thực chính là khối kẹo mạch nha, dính thượng cũng đừng tưởng lại ném xuống, nàng gặp qua vô sỉ, còn không, có gặp qua như vậy vô sỉ, vấn đề là nàng còn đánh không lại hắn. Nàng từ tủ đông lấy ra ướp lạnh tốt xa đường nước, hướng sofa bọc da thượng ngồi xuống. Đang định hảo hảo hưởng thụ, đống nhiên một bàn tay duỗi lại đây, cầm lấy nàng đặt ở trước mặt xa đường nước cái chai, phóng tới mùi hạ nghe nghe, cảm thán nói, thực chính tông xa đường nước, mùi hương nồng đậm thuần hậu, nâng cao tinh thần bắt mắt, còn mang theo một kia nhàn nhạt, nhạt linh khí, thứ tốt, thật là thứ tốt. Giang đồng thiếu chút nữa đem trong miệng xa đường nước cấp một ngụm phun ra tới, nàng chợt đứng lên, không dám tin tưởng mà trừng mắt trước mặt tuổi trẻ nam nhân, hồng Long, ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Hồng Long thực tự nhiên mà từ trong ngăn tủ lấy ra một con sạch sẽ pha lên ly, cho hắn chính mình đổ một ly xa đường nước, tùy tiện mà hướng trên sofa một nằm, nói, đương nhiên là đi lên tới. Giang Đồng sửng sốt hai giây, đông nhiên nói, phía trước ở tinh quỹ thượng cái kia Hồng Long, không phải ngươi, là ngươi thế thân. Hồng Long một bên nhấm nháp xa đường nước một bên nói, không hổ là ta nhìn chúng nữ nhân, một lời chúng đích. Không sai, đó là ta thế thân, là ta bóng dáng, cũng là ta tín nhiệm nhất bộ hạ. Từng đã cứu ta rất nhiều lần Giang đồng mặt tâm trầm Liền nàng đều không có phát hiện cái kia giả hồng long thân phận Có thể thấy được hắn tất nhiên hiểu được nào đó bí pháp Có thể che giấu tu vi Cũng có thể giả tạo tu vi Nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt Cái này hồng long sâu không lường được Thật không tốt đối phó A Các hạ hao tổn tâm cơ hôn thượng ta tư nhân tinh hạo Rốt cuộc muốn làm gì Nàng ngữ khí lạnh xuống dưới Ta nơi này nhưng không chào đón không thỉnh tự đến khách nhân Phóng nhẹ nhàng Giang tinh chủ Hồng Long phất phất tay, lộ ra một đạo bất cần đời tươi cười, ta không có ác ý cái kia giả Hồng Long đã thay ta nói qua, ta có một chuyện tốt, muốn cùng ngươi chia sẻ. Ta cũng đã nói được rất rõ ràng, ta đối với ngươi cái kia cái gì chuyện tốt, một chút hứng thú đều không có. Giang đồng lạnh như băng cứng rắn mà cự tuyệt, năm cái giờ lúc sau, nghiết hoàng số 2 sẽ rời đi tiểu khúc không gian, tiến vào cái thứ nhất quá độ điểm, ở cái kia quá độ điểm tây bắc phương 300 km chỗ có một viên tiểu hành tinh. Ta hy vọng ngươi có thể ở nơi đó rời thuyền. Đừng nóng vội cự tuyệt. Hồng Long cười nói, trước nhìn xem thứ này đi. hắn vươn tay, trong lòng bàn tay có một viên màu đen cục đá. Kia cục đá thoạt nhìn thường thường vô kỳ, tựa như một viên bình thường nhất bất quá màu đen hòn đá nhỏ nhi, chính là giang đồng đồng tử nháy mắt liền ruột một chút, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Nàng đi ra phía trước, cầm lấy kia viên màu đen hòn đá nhỏ, đặt ở trong tay quan sát một trận, thứ này từ đâu mà đến. Hồng Long tựa hồ đã sớm dự đoán được nàng sẽ có thứ phản ứng, tươi cười càng thêm tươi đẹp, ta một cái bằng hữu trong tay có một tòa khu mỏ, khu mỏ sản xuất loại này khoáng thạch, chất chứa lượng đạt tới 6 và tấn, đây chính là một khối thịt mỡ, chẳng lẽ ngươi không muốn ăn một ngụm sao? Giang Đồng ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở hắn cặp kia hẹp dài, giống như hồ ly giống nhau đôi mắt thượng. Chưa xong con tiếp. 565, người nam nhân này là kẻ điên. Nay khối khoáng thạch trung sở chất chứa kim loại là bê cấp kim loại. So C cấp kim loại độ cứng còn muốn cao, phi thường ổn định, lại ma tính, lại ăn mòn tính cao, nhưng là lại so với C cấp kim loại càng mềm dẻo. B cấp kim loại chân quý trình độ không cần nói cũng biết, ngân hà bên trong cũng có không ít tinh cầu đều có loại này kim loại quặng nhưng là mỗi cái khoáng sản mà chất chứa lượng đều không cao, khai thác khó khăn, vận chuyển phí tồn cao, bởi vậy B cấp kim loại giá cả vẫn luôn cư cao không dưới. Một chỗ chất chứa lượng đạt tới 6 vạn tấn khu mỏ. Cục thịt mỡ này rang đồng đương nhiên muốn ăn. Còn muốn hung hăng mà cắn thượng một ngụm. Bởi vì nàng đang ở sửa chữa và chế tạo siêu cấp tinh hạm liền yêu cầu rất nhiều B cấp kim loại, tuy rằng có thể dùng C cấp kim loại thay thế, nhưng là hiệu quả muốn kém hơn rất nhiều lần. Này đối với Giang Đồng tới nói, Đích xác coi như là chuyện tốt, nhưng là, hắn như thế nào sẽ biết chính mình nhu cầu cấp bách B cấp kim loại? Hắn đối siêu cấp tinh hạm sự tình hiểu biết nhiều ít. Thế nào? Hồng Long uống xong rồi trong tay xa đường nước, có hay không hứng thú? Đương nhiên là có hứng thú. Giang Đồng tiến lên một bước nói, ngươi cái kia bằng hưu ở nơi nào? Ta có thể cùng hắn nói chuyện hợp tác sự. Chỉ sợ hắn hiện tại vô pháp cùng ngươi nói chuyện. Hồng Long thở dài, hắn sắp chết rồi. Giang Đồng nhíu mày, hắn tiếp tục nói, ta cái này bằng hữu, xuất thân nghèo khổ, dựa vào thực lực của chính mình. Từ xã hội tầng chốt nhất đi bước một đi ra, tuổi còn trẻ liền đạt được hôm nay thành tựu, thật là không dễ. Chính là liền ở hắn tuệ nhãn thức châu, mua nảy viên hoang phế tinh cầu. Hơn nữa khai thác ra bê cấp kim loại lúc sau, hắn bỗng nhiên ngã bệnh. Bệnh gì? Quái bệnh. Hồng Long sắc mặt cũng có vài phần ngưng trọng. Phi thường kỳ quái quỷ dị chứng bệnh, thỉnh rất nhiều y học Trung Quốc tới xem qua, trong đó không thiếu thanh danh hiển hách người. Nhưng là bọn họ ai đều nhìn không ra nguyên nhân bệnh. Giang Đồng nhìn nhìn trong tay khoáng thạch, cười lạnh một tiếng, cho nên ngươi muốn cho ta cho hắn xem bệnh. Giang Tinh chủ là y học Trung Quốc Hiệp hội Chứng thực Trung cấp y gì học Trung Quốc, đương nhiên. Ta tin tưởng thực lực của ngươi cũng không ngăn như thế. Nếu nói này Ngân Hà bên trong có ai có thể cứu hắn, Giang tinh chủ, ta tin tưởng người này nhất định là ngươi. Hồng Long nhìn nàng đôi mắt, nghiêm túc mà nói. Chỉ cần ngươi có thể trị hảo hắn, ngươi đem bằng thấp giá cả bắt được tốt nhất bê cấp kim loại khoáng thạch. Giang đồng đi phía trước đi rồi hai bước. Túi đầu nhìn hắn đôi mắt, dùng châm trọc ngữ khi nói, như vậy ngươi đâu? Ngươi lại có thể được đến cái gì chỗ tốt? Ta cái kia bằng hữu đã từng đã cứu ta mệnh. Giang Đồng trọn trọn khoẻ miệng, lấy cớ này quá lạ. Lời con chưa dứt, Hồng Long liền động. Giang Đồng đã sớm đối hắn tâm tồn cảnh giác, nhanh chóng đánh trả, bất quá trong chớp đoáng, hai người liền đánh vải cái hiệp. Hồng Long hai tay giống như kim sát, gắt gao mà tạp trụ Giang Đồng đôi tay, đem nàng hướng trước mặt lôi kéo, kéo đến chính mình trước mặt, hai người gương mặt rửa thật sự gần, hắn nói chuyện khi A ra nhiệt khí phun ở nàng trên mặt. Ngữ khí lại rất tấm lánh, có lẽ ngươi đã quên, như vậy để cho ta tới nhắc nhở người một chút. Ta cấp bậc ở ngươi phía trên. Ta biết ngươi có chút bản lĩnh, nhưng ta nếu là thật sự phải đối ngươi động thủ, ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng bình yên vô sự. Giang tinh chủ, ta có thể được đến cái gì, đó là chuyện của ta, ngươi chỉ lo lấy tiền cứu người là được. Dứt lời. Hắn đôi tay bung lỏng, đem Giang đồng đẩy ra. Một cổ cường đại uy áp từ hắn trong thân thể phát ra mà ra, Giang đồng chỉ cảm thấy ngực cứng lại, thế nhưng có chút không thở nổi. Giang đồng cắn chặt răng, người nam nhân này quả nhiên lợi hại nàng cười lạnh nói, ngươi cho rằng uy hiếp ta hữu dụng? Con người của ta cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ người uy hiếp. Nói, nàng trong mắt đống nhiên bính ra một mặt giống như lưới dao sắc bén quan mang, đâm vào hồng long thân thể hơi hơi chấn động. Hồng long các hạ, ngươi nên đi quý tổ tình báo bộ môn hỏi thăm hỏi thăm, uy hiếp ta người đều là cái gì kết cục? Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt giao phong chi gian, đã là đấu vải cái hiệp. Hồng long đống nhiên cười, lại khôi phục kia cả lơ phất phơ bộ dáng, buông tay, phóng nhẹ nhàng. Giang Tinh Chủ, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ đi cứu hắn." Giang Đồng dùng một tiếng hừ lạnh trả lời hắn. Hắn bình tĩnh mà ở chính mình cổ tay thức trí nào thượng điểm hai hạ, một đạo baD thực tế ảo hình chiếu xuất hiện ở nàng trước mặt. Giang Đồng chợt cả kinh, thê lương tiếng kêu thảm thiết cùng quỷ dị nhấm nuốt thanh ở chỉnh con tư nhân trên tinh hạm quanh quẩn, cho dù nàng kiến thức rộng rãi, cũng bị trước mắt cho đã thấy video hình chiếu cấp kinh sợ. Đây là hắn phát bệnh thời điểm bộ dáng, làm một cái bác sĩ, đối với như vậy ly kỳ quái bệnh Khẳng định sẽ hiếu kỳ. Hồng Long tin tưởng mười phần mà nói, cho nên ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ đi cứu hắn. Giang Đồng trầm mặt một lát, người bệnh hiện tại ở đâu? Hồng Long lộ ra một đạo đắc ý tươi cười, cử sao mục. Cử sao mục liền ở anh tiên tinh vực đến thiên hạt tinh vực trên đường, từ nào đó quá độ điểm nhảy ra lúc sau, lại hướng tây đi 170 nhiều vạn km, liền đến nảy viên mang theo nhàn nhạt màu vàng sám quang mang tinh cầu. Tiến vào cử sao mục tầng khí quyển lúc sau. Viên tinh cầu này cấp giang đồng ấn tượng đó là hoang vu, liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là chuỗi lùi một mảnh, có thể nói đất cằn ngàng giảm, chỉ là ngẫu nhiên sinh trưởng một ít thấp bé bụi cây, này đó thực vật đều là màu đỏ sởm, là cái loại này làm người vừa thấy liền cảm thấy không thoải mái nhan sắc, trong không khí tràn ngập một loại khó nghe gì sắt mùi vị. Ở bình nguyên bên trong có không ít thành thị, nhưng này đó thành thị cơ hồ đều hoang phế, mười thất chín không. Cử sao mục đã từng cũng huy hoang quá. Nơi này từng phát hiện phong phú kim loại màu khoáng sản, nhưng từ khoáng sản bị khai thác hầu như không còn, viên tinh cầu này liền dần dần cô đơn, công nhân nhóm sôi nổi xa rời quê hương, lưu lại đều là chút đi bất động lao nhân. Cử sao một chủ nhân thấy nó đã không có giá trị, liền muốn đem nó bán đi, nhưng không người chịu mua, cuối cùng vẫn là hồng Long cái kia bằng hữu bỏ vốn mua, không bao lâu liền phát hiện bê cấp kim loại quặng hiện tại còn ở vào tin tức phong tỏa trạng thái, bằng không vị kia nguyên chủ nhân phỏng trừng muốn hối hận đến chết. Giang Đồng cùng Hồng Long ngồi ở một con thuyền mê màu đồ trang trên xe bay. Đây là Hồng Long vị kia bằng hưu phái tới tiếp bọn họ xe chuyên dùng. Lái xe chính là cái thân hình cao lớn, cơ bắp kết củ trắng hán. Cử sao một thượng nhân thiếu, nữ nhân càng thiếu. Hắn đã thật lâu không có gặp qua như vậy xinh đẹp nữ nhân. Bởi vậy vừa thấy đến Giang Đồng liền ngây dại, còn nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Hồng Long lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, hắn tức khắc liền cảm thấy phía sau lưng thoáng đi lên một cổ lãnh tận xương thủy hàn ý, dùng mình một cái. Từ thất thần bên trong phục hồi tinh thần lại, Giang Đồng nhìn chăm chằm hắn, hơi hơi nheo nheo mắt, người nam nhân này trên người tràn ngập một cổ nhàn nhạt hắc khí, có thể ngửi được một cổ tanh hôi vị. "Đường hâm tình huống như thế nào?" Hồng Long hỏi. "Tình huống thực không ổn, lão bản bệnh tình lại chuyển biến xấu, mọi người đều thực sợ hãi." Tráng Hán ánh mắt luôn là thường thường mà hướng Giang Đồng trên người ngó, Hồng Long bỗng nhiên vươn tay một phen bóp chặt cổ hắn, xe bay mất đi khống chế, giống hán tử say giống nhau ở không trung bay loạn. Thiên sinh, mau, mau buông ra. Trắng hán sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, xe, xe muốn đụng phải. Xe bay thẳng tóc mà hướng tới một chỗ huyền nhai đụng phải đi lên, không ra ba giây, liền sẽ đụng phải, cơ hủy nhân vong. Hồng Long tiến đến hắn bên hai, thanh âm lạnh băng như đau, đem ngươi áp phích cho ta thu hồi đi, nếu lại làm ta phát hiện ngươi dùng cái loại này ánh mắt xem nàng, ta liền làm thịt ngươi. Là, là, cũng không dám nữa, không dám. Tráng hán liên thanh đáp ứng. Hồng Long lúc này mới buông ra hắn, hắn vội vàng đem phương hướng vừa chuyển, xe bay xoa huyền nhai vách tường bay qua đi, xe đế ở vách đá thượng sát ra một chuỗi hỏa hoa. Tráng hắn sắc mặt trắng bệnh, đôi tay đặt ở trung khống trên đài, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Chỉ kém một đinh điểm, hắn liền đã chết. Kẻ điên! Người nam nhân này thật mẹ nó là người điên. Hắn túi đầu, hết sức chuyên chú mà lái xe, cũng không dám nữa quay đầu lại. Giang Đồng hơi hơi nhịu như mày, cũng không có nói cái gì. Xe bay xử quá hoang tàn vắng vẻ sa mạc, tràn đầy cắt vàng đường chân trời thượng dần dần hiện ra một tòa chấn nhỏ. Này tòa chấn nhỏ là cử sao mục thượng duy nhất một cái náo nhiệt tiểu thành. Bên trong cư trú tinh cầu chủ nhân đường hâm cùng với hắn sở mang đến công nhân cùng bảo tiêu. Từ bọn họ đi vào cử sao mục lúc sau, trên tinh cầu còn xuất lại cư dân nhóm phần lớn dọn tới rồi nơi này, muốn ở chỗ này tìm công tác. Xe bay đến thời điểm, chấn nhỏ khẩu đứng một người tuổi trẻ nữ nhân, nàng lớn lên thật xinh đẹp. Có lẽ là trưởng kỳ ở cử sao một sinh hoạt, nàng làn da có chút hắc nhưng dáng người thực hảo. Một đầu đen nhánh tóc dài đánh cuốn nhì, ăn mặc một thân bó sát người màu đen áo da, tựa như một đầu da lông bóng lượng ngẫu con báo. Hồng tiên sinh. Tuổi trẻ nữ nhân tiến lên hành lễ, Hồng Long gật đầu nói, Lì xa đây là ta nói vị kia y đi học Trung Quốc, giang nữ sĩ. Giang nữ sĩ, vị này chính là đường hâm thủ tịch bảo tiêu, Lì xạ. Lì xạ đem giang đồng trên giới đánh giá một chút, cung kính mà hành lễ, ngài hảo Giang y đi học Trung Quốc, ngài có thể tới vì ta gia chủ người chữa bệnh, chúng ta phi thường cảm tạ, nhưng là nhà ta chủ nhân bệnh thái cổ quái, ngài. Phải có chuẩn bị tâm lý. Hồng Long cười nói, trước kia đường ra số tiền lớn mời đến mấy cái bác sĩ bị dọa đến kẻ ra quần, có cái nữ bác sĩ còn dọa phá gan, may mắn cứu giúp đến kịp thời, bằng không mệnh đều phải ném ở chỗ này. Lì xa sắc mặt có chút khó coi, nàng do dự một chút, nói, Hồng Tiến Sinh, chủ nhân bệnh tình chuyển biên xấu, ba ngày phía trước có cái bác sĩ đã mất đi tính mạng. Dừng một chút, nàng lại nói, cũng may xong việc chứng thực, người kia cũng không phải bác sĩ, mà là cái kẻ lừa đảo. Nàng nhìn về phía Giang Đồng, nghiêm túc hỏi, Giang Y đi học Trung Quốc, ngay cả như vậy, ngài còn phải vì nhà ta chủ nhân xem bệnh sao? Giang Đồng cười cười, nhàn nhạt nói, đương nhiên, Y Li giả cha mẹ tâm, nếu là bởi vì một đinh điểm khó khăn, liền cự tuyệt vì người bệnh khám bệnh, này còn coi như là Y đi học Trung Quốc sao? Lì sạ trên mặt vẫn duy trì tươi cười khóe mắt lại có một mặt châm chọc chợt lóe mà qua, nàng gặp qua quá nhiều tự xưng bác sĩ người, thường thường nói được so sướng còn dễ nghe, đều là kẻ lừa đảo. Tuy rằng hắn cũng không xem trọng Giang Đồng, nhưng Hồng Long là đường hâm bằng hữu, nàng không hảo phất mặt mũi của hắn, gật đầu nói, "Hai vị xin theo ta đến đây đi." Đường ra ở tại trấn trên tốt nhất một đống trong phòng, nói là tốt nhất, kỳ thật cũng bất quá là tương đối sạch sẽ thôi. Nhà ở trước có bảo tiêu đứng gác, này đó thân hình cao lớn bảo tiêu, mỗi người đều toàn bộ võ trang. Trong tay bưng Tiên tiến nhất năng lượng vũ khí. Chưa xong con tiếp. Đợi đa tạ bình chân như vậy về dạ, Thiên Nguyệt Lỏa Lăng, mặc hành em mở ba vị thân phấn hồng phiếu cùng tiên sinh, tàn nhẫn quan trọng đánh thưởng, ngộng ngộng không lưng. 566, thời không ác quỷ. Giang Đồng phát hiện, những cái đó năng lượng vũ khí thế nhưng là từ nàng Kim Sa website mua sắm mua sắm. Nàng cong cong khẽ miệng, nguyên lai là đại khách hàng a, như vậy, về tình về lý nàng đều nên cứu hắn. Lý Sạ làm hai người chờ ở ngoài cửa. Nàng vào nhà hướng chủ nhân bẩm báo, Giang Đồng liếc hồng long liếc mắt một cái, bọn họ không biết thân phận của ngươi. Ta sẽ đem chính mình thân phận nơi nơi nói bậy sao. Hồng long cười đến, bọn họ cho rằng ta kêu hồng, là thủ đô tinh nào đó tiểu thế ra con cháu. Xem ra, ngươi làm người rất điệu thấp. Giang Đồng châm chọc hắn nói, hắn không cho rằng nỗ, vẫn cứ cười hì hì nói, điệu thấp là lòng tổ đệ nhất tổ lời gian. Không bao lâu, lì xã liền ra tới, nói cho hai người chủ nhân cho mời, đi vào này tòa nhà ở. Cái loại này lệnh người buồn nôn mũi tanh càng thêm nùng liệt. Cửa sổ lại quan đến gắt gao, cho người ta một loại đầy đất hủ thi hào giác. Phòng khách trên sofa ngồi một người, hắn mặt giấu ở chỗ tối, xem không rõ, trên người ăn mặc một kiện thật dài màu trắng áo tắm dài, đem thân thể bọc cái kín mít. Đã lâu không thấy, hồng. Nam nhân mở miệng, thanh âm trầm thấp khàn khàn, "Thực xin lỗi, làm ngươi nhìn đến ta dáng vẻ này." Nói, hắn thân thể hơi khom, lộ ra hắn mặt, gương mặt kia nếu là đi ra ngoài Phỏng Trừng có thể dọa vượng một tảng lớn người. Kia quả thực không thể xem như người mặt, hai má hoàn toàn sụp đổ đi xuống, hốc mắt lại hát lại thâm, môi héo rút, lộ ra hai bài bạch sâm sâm hằn răng. Thoạt nhìn tựa như kiếp trước Giang Đồng ở phim phóng sự chố đã thấy hoang mạc thời khô. Đường Hâm cố ý lộ ra bức tôn dung này, Phỏng Trừng là tưởng hù dọa Giang Đồng, chính là hắn từ Giang Đồng trên mặt nhìn không tới nửa điểm sợ hãi. Tựa hồ có chút thất vọng, lại chậm rãi lui về, dựa vào sofa đểm dựa thượng. Hồng Long là cỡ nào người thông minh? Hắn ý đồ hắn lại như thế nào sẽ không biết, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, nói, đường hâm, giang y đi học Trung Quốc là tiếng tâm lừng lây y đi học Trung Quốc, liền tính ngươi không tin được nàng, chẳng lẽ còn không tin được ta. Hồng, ngươi không cần hiểu lầm. Đường hâm thở dài, nói, chúng ta là quá mệnh giao tình. Ta như thế nào sẽ không tin ngươi? Ta chỉ là không nghĩ là ngươi mang đến người bị thương, ngươi biết, ta nếu là khởi sướng bệnh tới. Lời còn chưa dứt, hắn hai mắt đống nhiên vẫn luôn. Cả người đều kịch liệt mà co rút run dày lên, trong miệng hét lớn, lì xạ, mau, mau đem ta quan tiến trong mật thất đi. Còn có thịt, ta muốn ăn thịt. Lì xạ cả kinh, lập tức liền chỉ huy hai cái thân cường thể tráng bảo tiêu đem hắn kinh lên, vọt vào tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm nội có một chỗ kim khố, kim khố đại môn là dùng bê cấp kim loại đúc mà thành, có tiên tiến nhất khóa cửa hệ thống. Lì xạ mở ra kim khố, tráng hán bảo tiêu liền đem đường hâm ném đi vào. Đường hâm tê tâm liệt phế mà quát, ta muốn ăn thịt. Lì xạ nghiêng đầu, đối kia hai cái tráng hán gật gật đầu. Bọn họ thực mau liền khiêng một đầu lộc tới, đang định hướng kim khố bên trong ném, đồng nhiên nghe thấy giang đồng nói, chậm đã. Lì xạ kinh ngạc nhìn nàng, nàng giơ tay nói, đem này đầu lộc mang đi. Lì xạ vội la lên, giang y đi học Trung Quốc, này không thể được a nếu không cho hắn ăn thịt nói. Các người đều thối lui, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Giang đồng đã đi vào kim khố trong vòng. Lý xạ kinh hãi, giang y đi học Trung Quốc. Thỉnh chạy nhanh trở về, nếu không ngài sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hồng Long khỏe miệng giơ lên, thế nhưng cũng đi theo đi vào, vung tay lên, kim khố môn ầm ẩm, ẩm đóng lại, làm lì xạ hoàn toàn mắt choáng váng. Ở nàng trong lòng, giang đồng cùng Hồng Long, đều đã là hai cái chết người. Kim khố trong vòng, đường hâm hai mắt đã huyết hồng, gào giống một tiếng liền hướng tới giang đồng nào tới. Giang đồng một trưởng trụ qua đi, cường đại năng lượng sóng đem hắn hung hăng mà trụ trên mặt đất. Hắn trên người phảng phất đè nặng một cái thật lớn bàn tay, mặc hắn như thế nào dãy giụa, đều không thể từ kia bàn tay bên trong chạy thoát ra tới. Giang Đồng vài bước liền đi ra phía trước, kéo ra hắn áo tắm dài. Ở hắn áo tắm dài dưới, gây trơ cả xương, giống như thây khô giống nhau trên bụng, thình lình có một trương miệng rộng. Kia trương đại miệng từ ngực bắt đầu, vẫn luôn nứt rốn mắt, mở ra là lúc, lộ ra tanh hôi đầu lưỡi cùng hai bài bạch sâm sâm răng nanh. Hình ảnh này phi thường quỷ dị, kia trương đại miệng không ngừng mà nhất khai nhất hợp. Hàm răng cắn đến rắc rắc rung động, môi cắn một lần, đường hâm đều phải kêu thảm thiết một tiếng, cũng dây rủa đến càng thêm kịch liệt. Hồng Long sắc mặt tâm trầm, Giang nữ sĩ, này bệnh thật sự là cổ quái, ngươi nhưng có trị liệu biện pháp? Giang Đồng nhìn chầm chăm kia trương đại miệng nhìn hồi lâu, trong đầu đống nhiên hiện lên một cái ký ức đoạn ngắn, không khỏi buột miệng thốt ra, thời không ác quỷ, thời không ác quỷ. Hồng Long lộ ra kinh ngạc biểu tình, hắn còn trước nay không nghe nói qua loại đồ vật này là một loại ký sinh loại quái thú sao? Giang Đồng sắc mặt có chút phức tạp, kinh ngạc trung thế nhưng còn có vài phần hưng phấn. Ta còn tưởng rằng loại này sinh vật đã sớm đã tuyệt tích, không nghĩ tới còn có thể nhìn đến. Hồng Long các hạ, ngươi thật sự không có nói sai, đây là chuyện tốt, không chỉ có như thế, này có thể nói là một hồi thiên đại cơ duyên. Cơ duyên? Hồng Long nhịn không được lặp lại một tiếng. Giang Đồng liếc mắt nhìn hắn, ngươi là máy đọc lại sao? Hồng Long nhướng mày, máy đọc lại là cái gì? Các ngươi vượng hoàng tinh lại hạng nhất phát minh mới sao? Giang Đồng đầy đầu học tuyến, nàng như thế nào đã quên, thời đại này đã sớm không có máy đọc lại, bởi vì có cây vào thức máy phiên dịch, mọi người đã sớm không cần cực cực khổ khổ học ngoại ngữ. Ca, một tiếng gào giống, đường hầm trên bụng kia há mồm đột nhiên vỡ ra, lớn lên lao đại, này mở ra biên độ là đường hầm thân thể vài lần, lộ ra bên trong tanh hôi hồng thịt, hồng thịt chỗ sâu trong đen như mực, tựa như một cái sâu thẳm thông đạo, thông đạo cuối chính là địa ngục. Thời không ma quỷ, là một loại cổ xưa sinh vật Nghe nói nó ra đời với xa xôi sáng thế chi sơ. Chúng nó không có thân thể, chỉ có một trương miệng rộng. Truyền thuyết, kia trương đại miệng cuối là một cái độc lập không gian. Hồng Long lộ ra không dám tin tưởng biểu tình. Giang Đồng tiếp tục nói, không gian ma quỷ thường ký sinh với nhân thể hoặc là quái thú trong cơ thể, có thể tùy thời thay đổi ký chủ, rất khó bắt giữ đến, nó thọ mệnh lại thập phần dài lâu, sông cái hơn một ngàn vạn năm đều không có vấn đề. Bởi vậy viễn cổ khi rất nhiều đại năng đều thích ở không gian ma quỷ cái kia độc lập không gian bên trong gửi quan trọng đồ vật. Hồng Long trên mặt biểu tình từ kinh ngạc chuyển vì kích động, ý của ngươi là, cái này miệng quái vật bên trong rất có thể có thượng cổ đại năng sở cất giữ bảo vật. Không sai. Hồng Long thật sâu mà hít vào một hơi, quả nhiên là đại cơ duyên. Muốn như thế nào đi vào cái kia trong không gian đi. Giang Đồng từ trong túi càng khôn lấy ra một viên thuốc viên, bóp nát lúc sau ném vào kia trương đại miệng bên trong. Miệng rộng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, tựa hồ Liều Mạng muốn đem miệng khép lại, lại như thế nào đều không khép được, trong miệng cơ bắp phẳng phất bị tê mỏi giống nhau. Đường Hâm An tính lại, không hề nhúc nhích. Không gian ma quỷ bản thân là một loại tham ăn sinh vật, đương nó đói khát thời điểm, không cho nó ăn vật còn sống, nó liền sẽ cắn nuốt ký chủ nội tạng, thẳng đến đem ký chủ hoàn toàn ăn luôn, lúc sau liền sẽ rời đi, tìm kiếm tiếp theo cái ký chủ. Ta đã dùng dược ma tí nó thần kinh, miệng vô pháp khép lại liền không thể cắn nuốt ký chủ thân thể. Giang đồng gục đầu xuống, nhìn về phía kia trương không ngừng kêu thảm thiết miệng rộng, hiện tại chúng ta chỉ cần chờ là được, chờ nó đói tới rồi cực hạn, nó liền sẽ đem miệng trương đến lớn nhất, khi đó chính là mở ra không gian thông đạo thời cơ tốt nhất. Kim khố ở ngoài, lì xạ gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Kim khố đem bên trong thế giới hoàn toàn ngăn cách, liền một đinh điểm thanh âm đều sẽ không tiết lộ ra tới, nàng không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là lại biết. Hồng Tiên Sinh cùng vị kia giang y y học Trung Quốc rất có thể đã bị ký sinh ở chủ nhân trên bụng miệng rộng cấp nuốt lấy. Này nhưng như thế nào cho phải? Hồng Tiên Sinh là chủ nhân tốt nhất bằng hưu, nếu chủ nhân tỉnh lại, phát hiện hắn ăn chính mình tốt nhất bằng hữu khẳng định sẽ phi thường tự trách. Chủ nhân nhà hắn cũng không phải cái thiện lương hảo tâm người, có thể từ xã hội tầng chót nhất bò cho tới hôm nay địa vị, trên tay khẳng định là không sạch sẽ. Nhưng hắn lại là cái thực trưởng nghĩa người chính trực, hắn trên tay chưa từng có lây dính quá vô tội người huyết. Vì cái gì hắn phải bị chịu như vậy cha tấn? Liên ở ngay lúc này, phía sau truyền đến lẹp xẹp lẹp xẹp tiếng bước chân, nàng mày lập tức nhăn lại, chậm rãi xoay người, thấy một cái tóc vàng nữ nhân bước nhanh mà đến, nàng phía sau đi theo một đoàn toàn bộ võ trang bảo tiêu. xạ ở trong lòng kêu một tiếng không tốt, bản năng lui về phía sau một bước, che ở kim khố trước cửa, "Ái lệ tư tiểu thư, ngài mang nhiều người như vậy tới làm cái gì?" Tên là Ái lệ tư tóc vàng nữ nhân khuôn mặt lãnh khốc, khóe miệng rũ xuống, Ánh mắt lạnh băng mà chiều trên mặt nàng đỏ qua, đường hâm ở bên trong. Ái lệ tư tiểu thư, ngươi không nên tới nơi này. Lì xạ sắc mặt trầm xuống, đừng quên, ngài chỉ là chủ nhân vị hôn thê, cũng không phải chủ nhân thế tử, ta không cần nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Ái lệ tư cười lạnh một tiếng, ta trên tay có đường hâm di trúc, hắn sau khi chết, hắn danh nghĩa sở hữu tài sản đều về ta. Không có khả năng. Lì xạ kêu lớn, nàng rõ ràng mà nhớ rõ, chủ nhân đã từng nói qua, hắn nếu là đã chết hắn tài sản sẽ bán đấu giá, sở chụp đến tiền trừ bỏ cho hắn xa ở thủ đô tinh lao mâu thân dưỡng lao ở ngoài, còn lại toàn bộ phân cho đi theo hắn đánh thiên hạ các bộ hạ như thế nào sẽ cho ái lệ tư, ái lệ tư khinh thường mà câu một chút khỏe miệng, từ chính mình cổ tay thức trí não bên trong lấy ra một phần di trúc, mặt trên thỉnh linh ấn đường hâm huy trương, đường hâm đã toàn quyền trao quyền cho ta, nếu hắn bất kham chịu đường ốm đau trà tấn, liền từ ta tới giúp hắn kết thúc này tu la địa ngục, ái lệ tư không mang theo nửa điểm cảm tình mà nói. Không, không có khả năng. Lì xạ không thể tin được hai mắt của mình. Giả, này nhất định là giả. Ái lệ tư cười lạnh một tiếng. Lì xạ, ngươi cùng ta vị hôn phu về điểm này sự tình ta đều biết. Chẳng lẽ ngươi còn chẳng biết xấu hổ mà muốn hắn gì sẵn sao? Dứt lời, nàng nghiêng đầu đối phía sau bọn bảo tiêu nói. H-245 năng lượng đạn chuẩn bị tốt sao? Lì xạ sắc mặt biến đổi lớn. Cả giận nói, ái lệ tư, ngươi muốn làm gì? H-245 năng lượng đạn là chuyên môn dùng để tạc hầm đường hầm, là tiên tiến nhất một loại công nghiệp dùng năng lượng đạn, một khi đạt tới 300 đương lượng, liền đủ để san bằng cả tòa ngọn núi. Chưa xong con tiếp. 567, Điên Quồng Thôn Dân. Ái lệ tư nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, dùng cực bình tĩnh ngự khi nói, đường hầm hắn đã đã trải qua quá nhiều thống khổ, ta muốn kết thúc hắn thống khổ. Nay không chỉ là vì hắn, cũng là vì toàn bộ chấn nhỏ người trên hảo, bằng không. Ai biết đến lúc đó hắn có thể hay không lao ra đi ăn người đâu. Ngươi, ngươi dám. Lì xạ giận cực hô to, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. Ái lệ tư khinh thường mà cười hai tiếng, ngươi không được. Ngươi có cái gì quyền lực không được. Lì xạ cắn răng, hung hăng mà chờ nàng, ánh mắt như đau, ta đương nhiên là có quyền lực. Ngươi cho rằng chủ nhân liền không có để phòng ngươi sao. Ái lệ tư như mày, lì xạ bắn cái ngón tay, này tầng hầm ngầm trên trần nhà bỗng nhiên vươn mấy chi súng năng lượng quảng. Nhắm ngay ái lệ tư cùng hắn phía sau tráng hán bọn bảo tiêu. Là C02 hào súng năng lượng. Một cái bảo tiêu ở ái lệ tư bên tai nói, bắn tốc thực mau, năng lượng rất mạnh, sợ là chúng ta còn không có tới kịp kiếp nổ tác đạn, cũng đã bị bắn thành tổ hong vỏ vẽ. Ái lệ tư sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem. Lì sạ đôi tay ôm ngực, đứng ở súng năng lượng quảng dưới, ánh mắt hung ác mà trừng mắt ái lệ tư. Ngươi cho rằng ngươi hành động, chủ nhân một chút cũng không biết sao. Ngươi là ngải na gia tổ người Chủ nhân đã sớm để phòng ngươi. Ái lệ tư ánh mắt thâm thúy âm trầm, kia thì thế nào? Trong tay ta có di trúc, ta chính là viên tinh cầu này tân chủ nhân. Mà chủ nhân của ngươi, không dùng được bao lâu liền sẽ chết, ngươi lấy cái gì tới cùng ta đấu. Lì xạ cười lạnh nói, muốn làm ngươi thất vọng, chủ nhân bạn tốt hồng Tiên sinh đã mời tới tốt nhất ý lý học Trung Quốc vì chủ nhân trần trị. Nàng nhất định có thể chữa khỏi chủ nhân. Nói tới đây, nàng ánh mắt giống như một thanh lưới dao sắc bén, đâm vào ái lệ tư ng Một khi chủ nhân khôi phục khỏe mạnh, là có thể chứng minh ngươi trong tay kia phân di trúc là giả tạo, như vậy ngươi hành vi hôm nay chính là mưu sát, đến lúc đó, ngươi liền chờ đem ở tù mọt gông đi. Ái lệ tư sắc mặt xanh mét, chứng mắt nàng nhìn sau một lúc lâu, khỏe miệng chịu hai hạ, gợi lên một cái cực kỳ miễn cưỡng độ cung, thực hảo. Lisa, ta đảo muốn nhìn. Ngươi rốt cuộc có thể căng bao lâu? Dứt lời, nàng nhấc tay nói, chúng ta đi. Ái lệ tư cùng nàng tráng hán bọn bảo tiêu nối đuôi nhau mà ra, lúc đi gần đây khi càng mau, chờ bọn họ tất cả đều đi sạch sẽ. Lisa mới thoát lực giống nhau nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua kia phiến nhắm chặt kim loại môn, trong lòng một trận chua sót, đi ra phía trước nhẹ nhàng đuốt ve đại môn, thấp thấp mà nói, Chủ nhân, ngài nhất định phải căng lại đây, nếu đã không có người, ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng đem chính mình cái chán nhẹ nhàng dán kim loại môn hốc mắt lập tức đỏ, có trong suốt bọt nước ở bên trong lan lộn. lì sạ tiểu thư, phía sau đung nhiên truyền đến một cái vội vàng tiếng gọi âm mỉ, nàng chớp chớp mắt, đem trong mắt bọt nước che đợi trụ. sau đó quay đầu lại, lại khôi phục kiên cường lãnh khốc biểu tình, chuyện gì? nói chuyện chính là nàng thủ hạ bảo tiêu, lúc này mồ hôi đầy đầu, nôn nóng mà nói, lì sạ tiểu thư, không hảo, thôn dân cùng thợ mỏ nhóm đem chúng ta biệt thự vây đi lên, muốn giết chết chủ nhân, cái gì? lìa xa đại kinh thất sắc lập tức chạy ra tầng hầm ngầm đến bên cửa sổ ra bên ngoài vừa thấy phát hiện biệt thự đã bị rầm rạp đám người vây quanh những người này có rất nhiều địa phương dân bản xứ có rất nhiều bọn họ sở mang đến thợ mỏ lúc này mọi người trong tay đều cầm vũ khí biểu tình kích động đi đầu chính là một cái trung niên nam nhân nam nhân kia lớn lên thực lạ mặt trên người ăn mặc thợ mỏ phục, đứng ở chỗ cao cao dọa hồ các vị đường hâm được quái bệnh bị một loại ăn người tình tế quái thú cấp ký sinh nếu không ăn người Hắn liền sống không nổi. Hiện tại bọn họ vì làm đường hâm sống sót, cư nhiên bắt chúng ta hải tử cấp đường hâm ăn, các ngươi nói, có thể nhận sao? Không thể nhẫn. Không thể nhẫn. Mọi người giơ trong tay xuống ống, cao giọng giống giận, thanh âm chấn đến cả tòa biệt thự run nhẹ nhẹ, có cho bụi từ trên trần nhà rào rạt rơi xuống. Quả thực là nói bậy. Lì xạ cả giận nói, chúng ta trước nay đều là dùng thú loại gia súc đút cho chủ nhân, khi nào trảo qua nhân loại tiểu hải tử. Nàng bên cạnh người một cái bảo tiêu thấp giọng nói, lì xạ tiểu thư, gần nhất nơi nơi đều có tin đồn nhảm nhí, chấn nhỏ thượng lại vừa lúc có mấy cái tiểu hài tử mất tích. Vừa lúc có tiểu hài tử mất tích. Trên đời nơi nào có như vậy nhiều vừa lúc, này căn bản chính là ái lệ tư cùng nàng sau lưng ngải na gia tộc làm chuyện tốt, vì chính là kích khởi nhiều người tức giận, làm chủ nhân trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nàng đã sớm nhắc nhở quá chủ nhân, ngải na gia tộc lòng ngông dạ thú, đáp ứng cùng hắn liên hôn khẳng định là nhìn chúng trong tay hắn tài nguyên cùng tài phú, chính là chủ nhân không nghe, vì được đến ngải Na gia tộc trong tay nhân mạch cùng tài chính duy trì, đồng ý này cuộc liên hôn, hiện giờ tạo thành như vậy bất lợi cục diện. Đương nhiên, nàng trong lòng tựa hồ có một đạo tia chớp chợt lóe mà qua, chẳng lẽ, chủ nhân đến cái này cái gọi là quái bệnh, cũng là bái ngải Na gia tộc ban tặng sao? Một cổ lạnh lẽo theo nàng lưng chạy trốn đi lên, lệnh nàng sởn tóc gáy. Nếu thật là như thế, ngải Na gia tộc thủ đoạn cũng quá âm độc. Thật là đáng sợ. Chúng ta tuyệt đối không thể làm cái này quái vật tiếp tục tàn hại chúng ta hậu đại. Cái kia trung niên thợ mỏ tiếp tục cổ động, ai không có hải tử, ai không có người nhà, chúng ta phải bảo vệ hảo tự mình thân nhân, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ trở thành quái vật đồ ăn trong âm. Đại gia nói, chúng ta nên làm như thế nào? Giết hắn! Giết hắn! Giết hắn! Mọi người tình cảm quần chúng xúc động, trên mặt lộ ra cùng nhiệt biểu tình, trung niên thợ mỏ thừa cơ đem xuống ống chiều biệt thự một lóng tay thượng đi, các huynh đệ, giết cái kia quái vật. mọi người cao giọng giống giận, hướng tới biệt thự mãnh liệt mà đến. Lì xạ cùng nàng phía sau bọn bảo tiêu sắc mặt đổi biến, bản năng lui về phía sau vài bước, Lì xạ dại ra hai giây, đối bọn bảo tiêu quát, mau đi tầng hầm hầm, bảo hộ chủ nhân. ở bọn họ lui xuống đất tầng hầm kia một khắc, biệt thự đại môn bị phá khai, điên cuồng mọi người mãnh liệt mà ra, không khỏi phân trần đó là một trận ban phá, đem toàn bộ trong phòng gia cụ tất cả đều đánh đến nát nhừ. Đánh xong lúc sau, mọi người mới thấy rõ trong phòng căn bản không có người, cái kia trung niên thợ mở lại nói, các vị, bọn họ nhất định tránh ở tầng hầm ngầm. Cái kia quái vật chính là ở cái này tội ác tầng hầm ngầm giết chết con của chúng ta, sau đó đưa bọn họ ăn luôn. Mọi người đôi mắt đỏ lên, hướng tới tầng hầm ngầm nhào tới. Tầng hầm ngầm môn tuy rằng không phải bê cấp kim loại, lại cũng là từ C cấp kim loại chế thành, mọi người mân mê một trận không có thể mở ra. Trong đám người bỗng nhiên có người nói, đại gia tránh ra, ta tới. Mọi người lập tức nhường ra một cái lộ, người nọ liền bưng một phen trọng hình súng năng lượng đi rồi đi lên, đối với kia phiến môn đó là một thương. Này một thương lúc sau, mọi người liền thấy c cấp kim loại chế tắc kim loại môn giống như đường đỏ giống nhau hòa tan. Thật là lợi hại vũ khí. Mọi người ngốc lăng hai giây, liên lại tình cảm quần chúng xúc động mà hướng tới tầng hầm ngầm vọt đi vào, lì xạ kinh hồn táng đảm mà nhìn rậm rạp đám người, đôi tay niết chặt muốn chết. Chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng. Trên trần nhà những cái đó nòng súng liền sẽ phóng ra năng lượng đạn, đem trước mặt những người này toàn bộ giết chết, chính là nếu nàng thật sự làm như vậy, hậu quả sẽ thực đáng sợ. Đây chính là tàn sát bình dân A, đến lúc đó ngải na gia tộc lại đem việc này ở lưới trời thượng Lăng C một phen, nàng cùng nàng chủ nhân liền lại vô xoay người nơi. Làm sao bây giờ? Chủ nhân, ta nên làm cái gì bây giờ? Liên ở điên cuồng bình dân nhóm triều nàng dơ lên súng năng lượng khi, đông nhiên gầm lên giận dữ chuyển đến, dừng tay. Này thanh giống giận tựa như một đạo sấm sét, mang theo lăng liệt mà cường thế lực lượng, nơi đi qua bẻ gây nghiền nát. Mọi người chỉ cảm thấy chính mình màng thai bị chấn đến phát đau, trong óc con long văng lên, đứng ở đằng trước hai cái, lỗ thai thậm chí đều chảy ra máu tươi. Bọn họ vội vàng ném xuống thương, che lại chính mình lỗ thai, tiêm thanh hét lớn, ta, ta nghe không thấy, ta điếc. Lisa không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt một màn, vừa rồi thanh âm kia nàng cũng nghe thấy, lại không có bất luận cái gì cảm giác. Chỉ cảm thấy thanh âm hơi chút lớn một chút thôi. Đây là một loại năng lượng công kích, hơn nữa là một loại rất cao minh năng lượng công kích. Nàng nghiêng đầu, trợn tròn đôi mắt nhìn về phía phía sau kim khố đại môn, vừa rồi thanh âm, rõ ràng chính là Hồng Tiên Sinh. Nàng biết Hồng Tiên Sinh không phải cái nhân vật đơn giản, lại không có nghĩ đến, hắn lực lượng thế nhưng như thế cường đại. Cường đại như vậy năng lượng công kích, chẳng lẽ là võ vương? Không, không phải võ vương, hắn là võ tôn. Lì xạ không khỏi hít sâu một hơi. Tuy rằng thiên thạch buông xuống lúc sau, vũ trụ bên trong võ tôn đã rất nhiều, nhưng là đối bọn họ này đó tiểu tinh hệ tiểu tinh cầu tới nói, võ tôn vẫn như cũ là cao cao tại thượng tồn tại. Những cái đó điên cuồng các thôn dân cũng phát hiện điểm này, bọn họ khẩn trương mà nhìn nhau, trong tay xuống ống chậm rãi rũ xuống dưới. Nơi này cư nhiên có một cái võ tôn, bọn họ là hướng vũ trụ chi thần mượn lá gan sao, cũng dám cùng võ tôn đối nghịch. Lệ xạ thừa cơ tiến lên một bước, cao giọng nói, các vị. Xin nghe ta nói một câu. Ta biết các vị đều thực quan tâm nhà ta chủ nhân chứng bệnh. Thỉnh các vị yên tâm, nhà ta chủ nhân tuy rằng được quái bệnh, nhưng là hắn trời sinh tính chính trực, tuyệt đối sẽ không ăn người. Này đó thời gian, chúng ta đều là dùng gia súc. Nếu không tin, gia súc mua sắm đơn ta có thể cấp các vị xem. Mọi người lộ ra nghi hoặc cùng biểu tình. Lúc này, cái kia trung niên thợ mỏ lại mở miệng. Các vị, các ngươi như thế nào có thể tin tưởng nữ nhân này hoang ngôn xảo ngữ, nàng chính là đường hâm đồng lóa. Những cái đó mất tích hài tử chính là nàng phái người bắt đi. Lời vừa nói ra, những cái đó các thôn dân nhìn lì xả ánh mắt tựa như ở phun hỏa, lì xả đoán hận mà cắn chặn răng, nói, các vị không cần tin tưởng người này châm ngòi ly rán. Nhà ta chủ nhân thỉnh một vị võ tôn cấp bậc cao thủ tới chữa bệnh, hiện tại đang ở kim khố trong vòng trần trị, các ngươi liền tính không cho nhà ta chủ nhân mặt mũi, cũng muốn cấp vị kia võ tôn một cái mặt mũi. Mọi người lại bắt đầu do dự, dù sao cũng là cái võ tôn A hắn một tiếng giống là có thể làm cho bọn họ lỗ tai điếc nếu là thật sự ra tay, bọn họ còn có mệnh ở sao Húng chi, hiện tại là một cái cường quyền thời đại, Ngân Hà Liên bang tuy rằng có tòa án, nhưng là pháp luật vốn dĩ chính là thiên vị những cái đó đỉnh cấp cao thủ thế gia, liền tính võ tôn thật sự đem bọn họ đều giết, chỉ cần có lý do chính đáng, tòa án không có gì để nói. Chưa xong con tiếp. Đơ đa tạ xóa xóa, bạ bạ 040408, tiên sinh, tàn nhẫn quan trọng, chúc ốc phấn hường phiếu. Tiên sinh, tàn nhẫn quan trọng đánh thưởng cùng gìn chỉ hình 1979 đánh ra phiếu. 568, thế ngoại đào nguyên. Thấy thế nào, đều là bọn họ có hại a Nhìn đến có mấy cái dẫn đầu thôn dân buông xuống vũ khí, mọi người cũng đều tiết khí, sôi nổi đem họng súng rũ xuống dưới. Mặc kệ qua nhiều ít năm, nhân loại loại này tâm lý nghe theo đám đông đều sẽ không thay đổi, bọn họ dễ dàng bị người cổ động, bộc phát ra kinh người lực lượng cùng dũ khí, chính là một khi gặp được suy sụp. Bọn họ dung khí liền sẽ đại suy giảm, bắt đầu sinh lưu ý mà lúc này nếu dẫn đầu giả lại từ bỏ, 90% người đều sẽ rời khỏi, thậm chí buông vũ khí, thúc thủ chịu trói. Đây là kẻ yếu mới có một loại thói hư tật xấu, cắm dệ ở nhân loại trong lòng, vĩnh viễn vô pháp tiêu trừ. Lì xạ thừa nhiệt làm nghề nguội, lại nói, các vị yên tâm, chờ ta ra chủ người bệnh chưa khỏi, nhất định sẽ cho các vị một cái vừa lòng công đạo. Mọi người ngươi nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi, đều có lưu ý. Cái kia trung niên thợ mỏ thấy sự tình muốn tao, lại cổ động nói, không thể tin tưởng nàng, bọn họ là tưởng kéo dài thời gian, kia chỉ ký sinh thú hiện tại còn không có thành niên, chờ nó thành niên, chúng ta tất cả đều muốn chết ở chỗ này. Lisa ánh mắt sáng lên, trừng mắt hắn nói, ngươi là người nào? Vì cái gì đối nhà ta chủ nhân bệnh biết được như vậy rõ ràng? Trung niên thợ mỏ trong ánh mắt hiện lên vài phần hoảng loạn, nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh, cao giọng nói, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Ngươi cho rằng các ngươi có thể giấu giếm được mọi người sao? Lisa cười lạnh một tiếng, những việc này liền chúng ta cũng không biết, ngươi lại biết, chẳng lẽ ngươi cùng kia chỉ ký sinh thú có quan hệ gì? Nói tới đây, nàng đỗng nhiên để cao âm lượng, chẳng lẽ kia chỉ ký sinh thú là ngươi tìm tới? Cử sao một căn bản không có loại này ký sinh thú? Khẳng định là có người từ bên ngoài làm ra. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc già sao giáp tâm? Mọi người ánh mắt động tác nhất trí mà nhìn phía trung niên thợ mồ. Hắn ánh mắt càng thêm mơ hồ, nuốt khẩu nước miếng, cả giận nói, ngươi, ngươi căn bản là ngậm máu phun người. Hắn lại nhìn về phía những cái đó thôn dân, các ngươi tin tưởng nàng chuyện ma quỷ. Ta vì các ngươi đấu tranh, các ngươi lại hoài nghi ta. Hừ, ta xem các ngươi đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Dứt lời, hắn phất tay háo bỏ đi, mọi người thấy hắn đi rồi. Liền cũng không nhiều lắm làm dừng lại, sôi nổi tan đi. Lì xạ hai chân mềm nũng, thiếu chút nữa té ngã. May mắn, may mắn hôm nay có Hồng Tiên sinh ở, nếu không không biết muốn như thế nào xong việc. Nàng nhìn chung quanh bốn phía, đối bọn bảo tiêu nói, bảo vệ tốt kim cố Chỉ cần chủ nhân có thể tồn tại ra tới, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Lúc này, ở ly biệt thự mấy dặm ở ngoài một cái lều trại bên trong, ái lệ tư nhìn màu lam màn hình, mặt trên truyền phát tin chấm đất tầng hầm tình huống, nhìn đến trung niên thợ mỏ rời đi, nàng sát mặt tối tăm, thanh âm lạnh leo, hung hăng nói, cái này được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều hôn trướng đổ vật. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng mời tới một cái võ tôn. Này liền không dễ làm. Nàng chấm ngâm một lát, đối bên người bộ hạ nói, đem tin tức chuyển cho gia chủ, liền nói cử sao một tình huống có biến. Thật là ồn ào. Hồng Long uống lui nháo sự thôn dân. Tập trung tinh thần mà nhìn trước mặt đang không ngừng mở ra cự miệng, nó mối gào giống một lần, miệng liền sẽ so lần trước trương đến lớn hơn nữa. Đương cuối cùng một lần gào giống lúc sau, kia trương đại miệng trương đến tựa như một ngụm thâm giếng. Đường kính chừng 5 mét. Liền ở ngay lúc này. kia há mồm yên lặng bất động. Hồng Long tiến lên hướng trong miệng nhìn thoáng qua, hiện tại có thể đi vào. Giang Đồng dối tay ngăn lại hắn, chậm đã, hiện tại đi vào. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồng Long nâng lên mí mắt, ngươi không phải nói, đương nó đói tới rồi cực hạn, liền sẽ mở ra thông đạo. Là như thế này không sai, nhưng là tiền đề là nó đã rời đi ký chủ thân thể. Giang Đồng nói, hiện tại nó không có rời đi, thuyết minh đây là một cái bấy. Nếu có người nhảy đi vào, vừa lúc thành nó lương thực. Hồng Long trảo phúng mà cười cười, không nghĩ tới nó so với ta tưởng tượng muốn thông minh rất nhiều. Không gian ma quỷ tựa hồ phát hiện chính mình lừa gạt không được hai tên nhân loại này, rốt cuộc nhịn không được, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc kêu thẳng thiết. Tiếng hét thảm này thẳng xuyên đại não, liên Hồng Long cùng Giang Đồng đều cảm thấy trong đầu ầm ầm vang lên, chóng mặt nhức đầu. Liền này nhoáng lên thần công phu, không gian ma quỷ bỗng nhiên từ đường hầm trên người thoát ly ra tới, biến thành một con nhục đoàn chạy như bay mà đi. Tiếp rằng đây là dưới mặt đất kim khố bên trong, kim khố đại môn lại gắt gao đóng cửa, nó bang mà một tiếng đánh vào trên vách tường, mấp máy hai hạ, không trốn nhưng trốn. Giang Đồng thừa cơ chảo ra một phen thuốc bột, hướng nó trên người mở giải, nhục đoàn ca mà hét thảm một tiếng, lăn xuống trên mặt đất. Nàng đi ra phía trước, trong miệng bắt đầu niệm tụng chú ngữ. Nàng thanh âm trầm thấp, âm điệu xa xưa lâu dài, phảng phất ở ngâm sướng một đầu cổ xưa ca dao, ở nàng môi nhất khai nhất hợp chi gian. Một đám kim sắc tự phù nhảy ra tới, chui vào không gian ma quỷ thân thể bên trong. Không gian ma quỷ thân thể chậm rãi gian ra, sau đó lớn lên, hình thành một ngụm thâm giếng, giếng hạ chỗ sâu nhất, có một đạo bạch quang. Thành! Giang đồng lộ ra tươi cười. Hồng Long rất có hương thú mà đánh giá Giang đồng, nữ nhân này luôn là có thể cho hắn kinh hỷ. Đi thôi! Giang đồng núi chân một chút, liền ngảy xuống. Hồng Long cũng không có do dự, theo sát sau đó. Ở trải qua sâu thảm thông đạo lúc sau. Hai người tiến vào kia nói bạch quang bên trong, tiến vào nháy mắt, hai người cảm thấy thế giới phản phất tất cả đều đổ lại đây. Nơi này thế nhưng là giống như trong nước ảnh ngược thế giới, cùng bên ngoài thế giới so sánh với là đảo lại. Hai người ở không trung phiên cái bổ nhào, đứng vững vàng thân mình, phát hiện chính mình đứng ở một dãy núi dưới, trước mắt là phập phồng phồng phồng ngọn núi, non xanh nước biếc ánh nắng tươi sáng, giống như thế ngoại đảo nguyên giống nhau. Ở trọng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt bên trong, lộ ra một ít cách cổ kiến trúc. Nhìn dáng vẻ hẳn là hoa hạ phong cách, đình đài lầu các, phong cách cổ xưa tú nhã, tựa như nhân gian tiên cảnh. Ở kia đình đài lầu các bên trong, thế nhưng còn có nhân loại vui cười tiếng động. Cái này độc lập không gian trong vòng, cư nhiên còn có người. Giang Đồng trầm mặc một lát, nàng kia kiện tử ngọc la sam đã hoàn toàn hư hao, không có biện pháp chữa trị, bởi vậy nàng lại ở trước kia vơ vét những cái đó pháp bảo bên trong tìm kiếm một trận, tìm ra một kiện trắng thuần sắc chương áo, vai tay áo chỗ có chỉ vàng rện phượng văn. Xinh đẹp hoa văn ở phía trước sau ngực chỗ trình đoán hoa hình dạng, sau đó từ bả vai vẫn luôn kéo dài đến cổ tay háo. Loại này hoa văn tên là thông tay háo văn, ở đời minh thời kỳ thịnh hành nhất thời, lại xứng một kiện màu đỏ rực váy mã diện, váy thượng theo ngũ cốc được mùa văn váy lan, theo nàng thân thể đi lại, tiêu dệt kim váy rực rỡ lung linh, phong vận động lòng người. Nàng lại lấy ra một chi phượng hoàng tích cốc thơ vàng kim thoa, mặt trên được khảm chính màu đỏ cùng màu xanh biển đa quý, đem đầy đầu tóc đẹp cấp bàn lên đỉnh đầu đen phát hoàn khuynh hướng ở bên, phản chiếu nàng trắng tinh như tuyết khuôn mặt, quả thực giống như cổ họa phía trên đi xuống tới mỹ nhân. Hồng Long bị trước mắt cảnh đẹp cấp lung lay một chút đôi mắt, nhưng so với mỹ nhân, hắn đối trên người nàng này, đó quần áo trang sức càng cảm thấy hứng thú. Nếu hắn không nhìn lầm, này một thân đều là khó được phát bảo, cái này màu trắng trường áo, có băng phòng, thủy phòng công hiệu, còn có băng hệ công kích thêm thành, mà này váy giải lại là có hỏa phòng cùng hỏa công thêm thành. Mà nàng trên đầu kia căn kim thoa, Tuyệt đối là một fan vũ khí, hơn nữa vẫn là có tương đương cấp bậc vũ khí. Giang Đồng thấy hắn ánh mắt lửa nóng, trên trán tràn đầy hắc tuyến, liền lại tùy tiện tìm ra một kiện đạo bảo cho hắn. Hắn đem kia đạo bảo cầm trong tay, hơi hơi híp híp mắt, tuy nói cái này quần áo cấp bậc so ra kém trên người nàng sở xuyên những cái đó, nhưng cũng không phải vật phạm. Hắn vui dạo dực mà đem đạo bảo mặc vào, Giang Đồng liếc mắt nhìn hắn, cho ngươi mượn, nhớ rõ muốn trả lại cho ta. Là một cái luyện khí sư, liền như vậy một kiện pháp bảo đều liên tiếp Hồng Long cười nói, cùng lắm thì ta tiêu tiền mua. Giang Đồng ta hắn liếc mắt một cái, ngươi như thế nào biết ta là luyện khí sư? Ngươi đừng quên, Thiên Thạch buông xuống lúc sau, hết thể đều thay đổi. Hiện tại không chỉ có xuất hiện một số lớn quyết định cao thủ, còn xuất hiện không ít luyện khí sư, chế phụ sư, trận pháp sư, thậm chí còn có luyện đan sư. Chúng ta Long Tổ liền có một cái luyện khí sư, luyện khí sư trên người đều sẽ có vài phần lò hỏa chi khí. Lò hỏa chi khí. Giang Đồng nhịn không được nhìn nhìn chính mình thân mình. Nàng như thế nào không cảm giác được cái gì lò hỏa chi khí. Hồng Long thấy thế, nhịn không được cười khẽ một tiếng, Giang Đồng khỏe miệng run rẩy một chút, căn bản không có cái gì lò hỏa chi khí, hắn là ở dùng cái này chá nàng đâu. Cái này Hồng Long đại đại rào hòa ta. Trở về lúc sau, nhớ rõ đem quần áo trả lại cho ta. Giang Đồng không có cùng hắn lại vô nghĩa, lập tức chiều sơn phong bên trong miếu thở mà đi. Hồng Long cong cong khỏe miệng, cái này Giang Đồng thật là có ý tứ. Giang Đồng đi vào đỉnh đài lầu Các Tri Gian, ẩn thân ở một cây che trời cổ mục trong vòng, thần thức chiều lầu các bên trong tìm kiếm, phát hiện mấy cái thân xuyên cổ trang nam nhân ngồi vây quanh ở bên nhau uống rượu, một bên uống rượu, một bên cao đàm phán luận. Giang Đồng cẩn thận nghe bọn hắn sở đàm luận nội dung, phát hiện bọn họ thế nhưng tất cả đều là trong lịch sử hoa hạ các triều đại hoàng tộc hậu đại, có Lý Đường hoàng thất, có Triệu Tống hoàng thất, còn có Chu Minh hoàng thất, bọn họ cao giọng thảo luận chính mình triều đại là như thế nào diệt vong tham thảo chính mình triều đại các loại được mất. Nếu cảm thấy thú vị, vì cái gì không đi vào. Hồng Long cười nói, những người này bất quá đều là chút người thường. Dứt lời, hắn một cái bước xa liền vọt vào gấp mái, cả kinh kia mấy nam nhân nhảy dựng lên, kinh sợ mà nhìn hắn. Người tới người nào? Hồng Long lập tức đi vào một cái tự xưng lý đường hoàng thất hậu nhân nam nhân trước mặt, một fan bóp chặt cổ hắn, đem hắn cử lên, ta từ trước đến nay chỉ hỏi một lần, các người đều cho ta nghe hảo, nếu trả lời đến không tốt ta liền vặn gãy ngươi cổ. Nam nhân kia cắn răng nói, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi muốn giết cứ giết, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao. Vung ra hắn. Hồng Long nhưng đầu, nhìn phiêu nhiên mà đến giang đồng, nàng lớn lên qua Mỹ, mọi người đôi mắt đều đồng thời sáng một chút. Hồng Long tiên sinh, thỉnh vung ra hắn. giang đồng nói, có chuyện hào hào nói. Hồng Long cười cười, nếu giang đồng nữ sĩ mở miệng, ta đương nhiên phải cho người mặt mũi. Hắn vung tay lên Nam nhân kia liền giống như phá bao tải giống nhau bị ném đi ra ngoài, mặt khác mấy người vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lấy, kết quả đồng thời ngã xuống đất, quăng ngã cái hình chữ ít. Này mấy người đều là cực hảo mặt mũi người, từ trên mặt đất bò dậy chẳng hảo, sửa sang lại hảo y hề quan, tiến lên đây chiều giang đồng hành lễ, đa tạ cô nương cứu rút. Chưa xong con tiếp. Đơ ết, đa tạ ắn 555141 phấn hương phiếu, mộng ngộng cong lưng. 569, chi kỷ khó tìm. Cái gì cô nương? là tiên tử. Một cái khác nói, cô nương cũng là tu tiên người sao. Giang Đồng trong lòng vừa động, nói, xem ra, đem chư vị mang đến nơi này, cũng là tu tiên người. Cái kia tự xưng Chu Minh Hoàng Thất Nam Nhân nói, không sai, vị kia tiên nhân tự xưng Hoa Lâm Đạo Quân, chúng ta đều là nước mất nhà ta người, là hắn đã cứu chúng ta tánh mạng, đem chúng ta đưa tới nơi này hắn thân. Nơi này thời gian là yên lặng, cũng không thiếu y, y thiếu thực, chúng ta sẽ không lão cũng sẽ không chết, với chúng ta những người này tới nói. Giống như là tiên cảnh giống nhau Vị này hoa lâm đạo quân hiện tại ở đâu Hồng Long mở miệng hỏi Chu Minh Hoàng thất hậu nhân lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn Hừ lạnh một tiếng Không nói lời nào Giang đồng cười nói Còn thỉnh các hạ báo cho Người nọ thực cho nàng mặt ngũi Nói hoa lâm đạo quân đem chúng ta mang đến nơi này Lúc sau liền đi rồi Lúc sau rất ít trở về Tính tính toán Dựa theo bên ngoài thời gian Hắn hẳn là có hơn 2.000 năm không có trở về qua Đúng vậy Tựa hồ ở hắn mang theo vị kia đại nhân trở về lúc sau liền không tái xuất hiện. Ngươi như thế nào có thể tùy tiện nghị luận vị kia đại nhân sự tình? Ta nói chính là lời nói thật. Mọi người ở đây ngươi một lời ta một ngữ mà xảo cái không ngừng thời điểm, một cái thanh thúy thanh âm bỗng nhiên phá không mà đến. Các vị, các ngươi nói quá nhiều. Trường hợp lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Những người đó đồng thời xem qua đi, thấy một vị ăn mặc thúy lục sắc áo váy thiếu nữ đang đứng ở gác mái lôi vào, trên đầu sơ song hoàn búi tóc, da bạch mà mỹ. Điều khả nhân. Thúy lũ cô nương. Mấy người vội vàng hành lễ. Thúy lũ rất là thác đại. Căn bản không có phản ứng những người này. Lập tức đi vào giang đồng cùng hồng Long trước mặt. Chiều hai người hành lễ nói. Hai vị đạo Hữu Hoang nên đi vào hoa lâm tiên phủ. Hoa lâm đạo quân nhân có việc ra ngoài. Tiên phủ đều từ nhà ta đại nhân xử lý. Hai vị ở xa tới là khách. Nhà ta đại nhân liền thay thế đạo quân. chiêu đại hai vị. Hai vị xin theo ta tới. Làm phiền cô nương đằng trước dẫn đường. Giang Đồng gật đầu nói, Hồng Long giữ chặt nàng, ngươi thật đúng là muốn đi. Vì cái gì không đi? Giang Đồng nghiêng đầu tới nhìn hắn, tới cũng tới rồi, còn làm cái gì rùa đen rút đầu. Đừng quên, người có bao nhiêu lớn mật, mà liền có bao nhiêu đại sản. Lời này có điểm ý tứ. Hồng Long sờ sờ chính mình cằm, Là ngươi nói, không, đây là cổ nhân lời nói quê mùa. Giang Đồng nghiêm trang mà nói. Hai người đi theo Thúy Lũ đi qua cung điện bên trong chín khúc hành lang gấp khúc cùng cầu tàu, dọc theo phiến đá xanh phô thành cầu thang đi vào cung điện tối cao chỗ một chỗ gác mái, gác mái trên cửa lớn điêu khắc hoa điểu trùng cá. Thúy Lũ đứng ở trước cửa, thấp giọng nói, đại nhân, bọn họ tới rồi. Thình bọn họ vào đi. Người nói chuyện thanh âm mắt lạnh, giang đồng hơi hơi nhữ như mày, thanh âm này nghe như thế nào như vậy quân hay? Khắc hoa cửa gỗ lặng yên không một tiếng động mà khai. Phòng trong phiêu ra một cổ thấm vào ruột gan mùi thơm lạ lùng. Phòng trong nơi nơi đều là nhuyễn ngọc la hương, diệt truyền chi hoa sen văn màn tre phập phập phồng phồng. Toàn bộ nhà ở đều bao phủ ở một tầng mông lung kim sắc bên trong. Xuyên thấu qua kia di động cuộn sóng màn tre xem qua đi. Trong phòng giường nệm thượng chắc ngỏa một người nam nhân, dựa vào một con dệt kim theo túi, đang ở thưởng thức vũ nguyệt. Mấy cái ăn mặc mát lạnh vũ nương trang mỹ mạo thiếu nữ chính nhẹ nhàng khởi vũ. Bên cạnh ngồi một loạt nhạc công, đang ở diễn tấu một khúc duyên dáng khúc. Cái này khúc cũng thực quan thai. Giang đồng tinh tế tưởng tượng. Đông nhiên nhớ tới, này khúc không phải nàng kiếp trước thời điểm phi thường lưu hành một đầu hoa hạ phong ca khúc được yêu thích sao. Thế kỷ 21 thời điểm, hoa hạ cổ phong ở các văn hóa vòng đều bắt đầu thịnh hành. Lúc ấy xuất hiện ra rất nhiều chuyên môn biểu diễn cổ phong ca khúc ca sĩ, trong đó lấy internet ca sĩ nhiều nhất, nhưng lưu hành ca sĩ nhóm cũng đều sôi nổi đẩy ra cổ phong ca. Ngươi nếu là không sướng hai đầu cổ phong ca khúc, ngươi đều không tính hoa hạ giới giải trí người Này đầu khúc tên hình như là kêu thanh phong âm. Lan điệu tuyệt đẹp, ca từ động lòng người, mới vừa đẩy ra liền bắt đầu lưu hành, còn ở trên mạng quát lên phiên sướng triều dâng. Giang đồng trong máy tính cũng đao loạt này ca khúc, rất dài một đoạn thời gian, nàng đều một bên ứng phó khó chơi người mua, một bên nghe này bài hát, thế cho nên hiện tại vừa nghe đến nó liền nhớ tới những cái đó cực phẩm người mua. Đúng rồi, bên ngoài những người đó nói người nam nhân này là hoa lâm đạo quân ở 2.000 năm trước mang tiến cái này trong không gian tới. Chẳng lẽ hắn lại là thế kỷ 21 nào đó ca sĩ? Có bằng hưu từ phương xa tới, vui vẻ vô cùng. Nam nhân kia từ hầu hạ Mỹ lệ thị nữ trong tay tiếp nhận sứ men xanh chén rượu, lười biếng mà nói. Nàng đang ở xương sở, Hồng Long đã đi ra phía trước, cười nói, tại hạ Hồng Long, vị này chính là ta bạn nữ, gặp qua các hạ. Nam nhân cười nói, hoan nên, hai vị mời ngồi. Thị nữ đi lên đánh lên mảnh, hai người đi vào giường nệm bên cạnh, bọn thị nữ đưa lên mềm ghế, đại hai người ngồi xuống. Giang Đồng cẩn thận quan sát nam nhân kia, không khỏi hơi hơi nheo lại đôi mắt. Người nam nhân này trên người sờ xuyên, cư nhiên là màu trắng áo sơ mi cùng màu xám mỏng ma quần tây, lưu trữ một đầu tóc ngắn, khuôn mặt trắng non tuấn mỹ, lại một chút đều không nữ khí, toàn thân đều lộ ra một cổ quý tộc thức lười biếng, khỏe miệng luôn là ngậm vài phần mơ hồ ý cười. Người nam nhân này, Giang Đồng nhận thức. Sắp thực nói, nàng ở trên TV gặp qua. Hắn kêu nhiễm Đông Hoa, ở thế kỷ 21 hồng cực nhất thời, 16 tuổi xuất đạo. Sở đẩy ra đệ nhất đầu cổ phong ca khúc liền phổ biến một thời, sau lại 10 năm chung, lại lục tục đẩy ra vài chương đĩa nhạc, mỗi một chương đều khiến cho tranh mua triều dâng. Có đoạn thời gian phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi đều truyền phát tin hắn ca, hắn cũng bằng vào chính mình thanh danh, ở điện ảnh phương diện đại triển tài hoa, nghe nói hắn sở chụp một bộ phim tử, còn phải nước ngoài nào đó cấp quan trọng giải thưởng. Giang Đồng kiếp trước chết thời điểm, hắn còn ở cả nước tuần diễn, phòng trừng là ở nàng sau khi chết mới bị Hoa Lâm đạo quân mang tiến vào hai vị thị nữ vì hai người phủng tới lưu ly tràn, đổ tràn đầy một ly hổ phách rượu nhiễm đông hoa nói hai vị nếm thử ta này rượu đây là chính chúng ta nhưỡng lưu quang rượu mùi rượu tinh khiết và thơm so ngũ lương dịch mỹ vị mấy lần nghe được ngũ lương dịch giang đồng thiếu chút nữa đem trong miệng rượu ngon cấp một ngụm phun ra tới loại cảm giác này thật sự là quá ra diễn hồng long uống một ngụm lưu quang rượu khép mắt nhấm nháp trong rượu tư vị cảm thán nói ta nghe nói qua ngũ lương dịch Nghe nói đó là đại hạo kiếp phía trước hoa hạ tốt nhất rượu, đáng tiếc, loại rượu này sản xuất phương pháp đã sớm đã thất truyền, cho dù có nhà khoa học phục hồi như cũ ra tới, cũng không hề là lúc ban đầu hương vị, hiện giờ chỉ có quốc gia viện bảo tàng còn có một lọ. Nay rượu nùng hương cam sảng, nhập khẩu nhu nhuận, cùng thư trung sở ghi lại ngũ lương dịch nhưng thật ra rất giống. Nhiễm đông hoa ánh mắt chuyển qua giang đồng trên người, con con khỏe miệng, nói, vị này nữ đạo Hữu cảm thấy này rượu như thế nào? Giang Đồng chưa từng uống qua ngũ lương dịch, tự nhiên nói không nên lời cái gì tới, chỉ là gật đầu khen, là rượu ngon. Nàng lực chú ý trước sau đều ở hắn trên người, người nam nhân này ít nhất là hóa thần sơ kỳ tu vi, 2.000 năm thời gian, cũng đủ làm hắn trở nên vô cùng cường đại. Có rượu ngon, lại có viết khách, hôm nay thật là cái cực hảo nhật tử. Nhiễm hoa đông thủ đoạn vừa lật, lòng bàn tay nội bính ra một đạo kim quang, hóa thành một phen đàn cổ, đặt tại trên đùi, ngón tay một câu, liền bắn ra một cái âm phủ theo này âm điệu cùng nhau, kia mấy cái nhạc công liền lấy ra ra rắn cổ cùng chạm vào linh, cùng cầm khúc diễn tấu. Đinh Linh Linh, theo chạm vào linh thanh âm vang lên, giang đồng ngực chợt run rẩy một chút. này đầu khúc phi thường quen thuộc, này du dương sâu xa làn điệu, rõ ràng chính là đại danh đỉnh đỉnh nguyên khúc thi lộ lục lạc. nàng cũng không có nghĩ lại nhiễm đông hoa ở ngay lúc này đàn tấu này đầu nguyên khúc đến tột cùng có gì dụng ý, nàng chỉ cảm thấy chính mình đã hoàn toàn đắm chìm ở khúc ý cảnh bên trong cầm lòng không đậu lấy ra chính mình con bướm nguyễn mười ngón nhẹ đạn nhẹ nhàng giai điệu từ đầu ngón tay hào hạt mà ra Ti lộ lục lạc miêu tả ti lộ đà cửa hàng tiến tình cảnh chống trải hoang vắng con đường tơ lụa thanh thúy lục lạc thanh, từ xa xôi đường chân trời thượng từ xa tới gần chậm rãi mà đến sau đó là nhẹ nhàng giai điệu biểu hiện các thương nhân ở bầu trời đêm dưới lửa trại bên cạnh nhảy lên vui sướng vũ đạo sau đó lại đầy cõi lòng hy vọng tinh thần phân chấn mà bước lên hành trình lục lạc thanh dần dần đi xa biến mất ở dài lâu lịch sử sông dài bên trong. Thời Đường thi nhân trương tịch có một đầu lương châu tử, biên thành mộ vũ nhạn phi thấp, mang cây mới sinh tiệm dục đề. Vô số tiếng trung giao quá thích, Ứng trở luyện không đến an tây. Phượng Lâm quan nội thủy chảy về hướng đông, Bạch Thảo Hoàng Du 60 thu. Biên đem toàn thừa chủ đơn trạch, không người giải nói lấy lương châu. Ti lộ lục lạc gặp dụng này đầu thơ trung ý thơ, hấp thụ tân cương dân gian âm nhạc âm điệu. Cũng lấy nhân cách hóa thủ pháp thể hiện rồi sa mạc diện tích rộng lớn. Hồng liễu lay động cập cổ con đường tơ lụa thượng không sợ gian khổ, lặn lội đường xa lạc đả thương đội, Ngưng tụ chua sót, trầm trọng hầm hực tình cảm. Nay đầu khúc vốn dĩ hẳn là Nguyễn Ngọc Tấu, chính là hiện giờ này một Nguyễn một cầm hợp Tấu, ở tuyệt đẹp thanh đạm giai điệu, lại thêm vài phần cổ sơ, liền Hồng Long đều nhịn không được đắm chìm ở mỹ diệu làn điệu bên trong, một nhắm mắt lại liền thấy viên cổ là lúc, kia viên xa xôi địa cầu mẫu tinh thượng liên miên phập phồng giống như núi cồn cát, lục lạc len ken len ken xếp thành một chữ đà đội đạp cắt vàng đi tới. Theo thanh thúy chạm vào tiếng chuông, cuối cùng một cái làn điệu bắn ra, mọi người chợt bừng tỉnh, lại phát hiện chính mình còn tại đây gian gác mái trong vòng, cái gì con cát, cái gì đà đội, tất cả đều bất quá là một giấc ngộng nguyên bọt nước. "Hảo." Hồng Long vỗ tay nói, "Hảo khúc, hảo ý cảnh, đương uống cạn một chén lớn." Dứt lời, bưng lên liu ly li ly, li, ngửa đầu rót hạ tràn đầy một ly rượu ngon. Nhiễm Đông Hoa ngẩng đầu, cùng Giang Đồng bốn mắt nhìn nhau, mỉm cười nói: Chi kỷ khó tìm, không nghĩ tới hôm nay ta còn có thể gặp được chi âm. Giang đồng ngón tay nhẹ nhàng ruốt ve qua cầm huyền, ta cũng đã lâu không có đạn đến như vậy tận hứng. Tiếp theo, khoe miệng nàng giơ lên, nói, lấy nhạc thức người, các hạ tiếng đàn tuy mỹ, lại có vài phần thử chi ý, không biết các hạ là ý gì. Nhiễm Đông hoa vỗ tay cười to nói, hảo, hảo, không hổ là ta chi kỷ, thế nhưng có thể nghe ra này hai phần thử chi ý không sai, ta đích xác chính là ở thử. Hơn 2.000 năm trước, hoa lâm đạo quân rời đi là lúc, từng dặn dò quá ta, hơn 2.000 năm lúc sau, sẽ có một nam một nữ đi vào tiên phủ, nàng kia sẽ đàn tấu một phen con bướm đồ án nguyễn, này hai người là cùng hắn, co duyên người, hắn để lại đồ vật cấp này hai người. Chưa xong con tiếp. Đơ đa tạ thiên đường A một phấn hồng phiếu cùng nở cờ cờ 22 đánh giá phiếu, ngộng ngộng không lưng. 570, trộm tự điển món ăn thống. Hắn chiều giang đồng trong tay con bướm nguyễn nhìn thoáng qua, nói. Ta sở dĩ đảng tấu này đầu vốn nên từ Nguyễn Độc Tấu Khúc, chính là tưởng dẫn ngươi lấy ra Nguyễn Tới Đàn Tấu, xem ra đạo quân năm đó quả nhiên không có nói sai, các ngươi thật sự tới. Giang Đồng cùng Hồng Long nhìn nhau liếc mắt một cái, không nghĩ tới cái này hoa lâm đạo quân thế nhưng có thể tính ra 2.000 năm sau việc, xem ra rất có chút bản lĩnh A. Nhiễm Đông Hoa vung tay lên, những cái đó vũ nữ nhạc công tất cả đều biến mất, Giang Đồng hướng trên mặt đất nhìn thoáng qua, phát hiện vài chỉ nửa thước cao tượng ốm, có mua vui công trang điểm có làm vũ nữ trang điểm, hắn uống cạn ly chung tàn rượu, đứng dậy, nhị vị đi theo ta. Hồng Long chiều Giang Đồng đưa mắt ra hiệu, nhắc nhở nàng để phòng có trá. Giang Đồng hồi cho hắn một cái an tâm ánh mắt, cho dù có lửa hắn nhóm cũng không kế khả thi, nhân gia chính là hóa thần kỳ cao thủ, cho dù là Hồng Long cũng bất quá tương đương với vừa mới bước qua Nguyên Anh kỳ thôi. ở nhân gia thủ hạ căn bản đi bất quá 10 chiều, một khi đã như vậy, còn sợ cái cái gì? Nhiễm Đông Hoa sốc lên phía sau màn che lộ ra một phiên môn, hắn trong miệng lẩm bẩm, tay một mạt, kia môn kẹt cửa bên trong sáng lên một tầng kim quang, đại môn theo tiếng mà khai. Liên ở mở cửa khoảnh khắc, một đạo kim quang bắn ra, Giang Đồng Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đại ánh sáng biến mất lúc sau, nàng kinh ngạc mà nhìn về phía hồng Long, phát hiện hắn ánh mắt thẳng tóc mà nhìn chầm chằm phía trước, phảng phất bị làm định thân chú giống nhau. Hắn làm sao vậy? Giang Đồng hỏi. Yên Tâm, hắn sẽ không có việc gì. Nhiễm Đông Hoa nói, ta bất quá là định trụ hắn thân hình. Phong bế hắn năm thức mà thôi, đợi lát nữa liền có thể khôi phục bình thường. Giang đồng nhìn về phía hắn, ngươi có chuyện muốn cùng ta nói. Nhiễm đông hoa cười nói, cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhàng. Không sai, hoa lâm đạo quân dặn dò ta, chân chính cùng hắn có duyên người chỉ có ngươi. Có một số việc, chỉ có thể làm ngươi một người biết, liền ta cũng không được. Hắn dơ tay chỉ chỉ trước mặt môn, trong môn đen nhánh một mảnh, vào đi thôi, đạo quân lưu lại đổ vật ở bên trong chờ ngươi. Giang đồng chiều hắn nhìn thoáng qua. Cặp kia xinh đẹp ánh mắt tính như nước lặng, cái gì đều nhìn không ra tới. Nàng lại quay đầu nhìn nhìn đen như mực môn, dùng thần thức quét một chút, cái gì đều không cảm giác được. Nay đến tổt cùng là bấy dập vẫn là kỳ ngộ. Nàng đống nhiên cười, lo trước lo sau thật sự không phải nàng tính cách. Phía trước liền tính là đầm rồng hang hổ, nàng cũng phải đi sông vào một lần. Nàng triều nhiễm đông hoa thật sâu nhìn thoáng qua, dứt khoát kiên quyết mà đi vào kia phiến môn trung. Giang đồng cho rằng chính mình sẽ trải qua thật mạnh khảo nghiệm ít nhất sẽ trải qua một hồi huyết chiến, chính là lệnh nàng không nghĩ tới chính là đi vào môn trung lúc sau. Đó chính là một gian bình thường phòng. Nay như là nào đó đạo sĩ phòng ngủ, hết thảy bày biện đều rất đơn giản, trên tường còn treo một chi phất trần. Nàng nghi hoặc mà nhìn chung quanh bốn phía, ánh mắt dừng ở kia trương tố sắc giường đệm phía trên. Dương đệm thượng bày một con hổ, toàn thân đen nhánh, nàng đi ra phía trước, dùng thần thức tra xét một phen. Không có phát hiện nguy hiểm, liền giơ tay đem nó cầm lên. Tay nàng chỉ ở nắp hộp thượng chậm rãi du tẩu, sau đó đem nó mở ra. Nhìn đến hộp đồ vật, giang đồng lại lần nữa chân kinh rồi. Nàng quả thực vô pháp miêu tả chính mình lúc này tâm tình, giống như là ngày mùa đông bị người bắt một chậu nước đá, lại lôi lại đến nói không ra lời. Đó là... Một con chim cánh cụt. Một con ngón cái lớn nhỏ chim cánh cụt. Làm được thực tinh xảo, sinh động như thật. Đây là hoa lâm đạo quân để lại cho nàng đồ vật. Một con chim cánh cụt. Vị này Hoa Lâm đạo quân thật đúng là mẹ nó có hài hước cảm. Nàng đem kia chỉ chim cánh cụt cầm lên, liền ở nàng đầu ngón tay đụng chạm đến chim cánh cụt trong nháy mắt kia, nàng nghe được bên thai có cái cơ giới hóa thanh âm vang lên. Phát hiện nhân loại gen, hay không chói định trộm tự điển món ăn thống. Giang Đồng lại lần nữa tới rồi. Đây là gì? Cái gì trộm tự điển món ăn thống? Trộm đồ ăn, chim cánh cụt, đây là nàng tưởng cái kia đổ vật sao? Hay không trói định. Giang Đồng trầm mặc một lát, trói định Vừa dứt lời, nàng liền cảm thấy trong đầu hong mà một tiếng nổ vang, sau một lát, liền nghe thấy thanh âm kia tiếp tục kể rõ. Chói định thành công. Chủ nhân ngươi hảo, ta là trộm tự điển món an thống, là đến từ chính an tắt văn minh mới nhất sản phẩm. An tắt văn minh. Giang đồng sắc mặt trầm xuống, hỏi, ngươi lời trước chủ nhân là Hoa Lâm Đạo Quân. Đúng vậy. người khác đâu? Hắn đã rời đi thế giới này, dựa theo quy tắc, ta không thể rời đi thế giới này, bởi vậy hắn đem ta để lại cho ngươi. Giang đồng trầm mặc một lát, hắn lại như thế nào được đến ngươi. Ở an tắt văn minh sở lưu lại một chỗ cổ tích bên trong. Giang đồng đôi tay ôm ngực, trong lòng đối cái này biết bói toán hoa lâm đạo quân thực không cảm mạo. may mắn hắn đã rời đi, nếu không, nàng khẳng định không muốn thấy hắn, bởi vì, ở hắn trước mặt, nàng giống như là cái trong suốt người giống nhau. Loại cảm giác này lệnh nàng thực không cao hứng. Giới thiệu một chút chính ngươi đi. Giang đồng nói, ngươi có cái gì công hiệu. Ta có thể liên tiếp mặt khác rất nhiều vị diện. Ngài có thể thông qua thêm bạn tốt phương thức cùng mặt khác vị diện khách hàng thành lập khởi quan hệ, sau đó từ bọn họ nông trường trung trộn đồ ăn. Đương nhiên, ngài nông trường bên trong, cũng yêu cầu gieo thực vật, ngài có thể thông qua gieo trồng thực vật tiến hành thăng cấp. Thăng cấp lúc sau, ngài là có thể từ hệ thống bên trong mua sắm cao cấp hạt giống. Giang đồng đẻ lại chính mình huyệt Thái Dương, quả nhiên không ra nàng sở liệu, chính là nàng tưởng cái loại này đồ vật. Từ từ, ngươi không phải an tắt văn minh sản vật sao chẳng lẽ sinh sản ngươi công ty đã đem sinh ý làm được khắc văn minh đi? bằng không nơi nơi nào có như vậy nhiều khắc văn minh khách hàng. đúng vậy chủ nhân, lúc trước an tắt văn minh đã nằm giữ đường dài kiểu khúc không gian thực lực, bởi vậy sinh sản ta công ty đem sinh ý làm được toàn vũ trụ. chỉ tiếc chúng ta văn minh hủy diệt, nhưng là chúng ta sản phẩm vẫn cứ ở tiếp tục vận tác, ngài cứ việc yên tâm. điểm này giang đồng nhưng thật ra không nghi ngờ, nàng tinh tế thương trường còn không phải là tốt nhất chứng minh sao? hệ thống, ta có cái vấn đề. Chủ nhân, ta kêu chim cánh cụt hệ thống, đây là tiền nhiệm chủ nhân cho ta khởi tên. Ngài phải cho ta sửa tên sao? Ta có cái vấn đề, người cái này chim cánh cụt hình tượng, có phải hay không cũng là tiền nhiệm chủ nhân cho người sửa. Đúng vậy, ta không có cố định hình thái, có thể căn cứ chủ nhân ý niệm thay đổi hình tượng. Nhưng là chói định lúc sau liền không có tất yếu, ta là ở ngài ý thức bên trong. Quả nhiên, Giang Đồng cảm thấy đầu lại bắt đầu đau, vị này hoa lâm đạo quân thật đúng là trung nhị. Chủ nhân. Ngài muốn mở ra ngài nông trường nhìn xem sao. Mở ra. Thỉnh thiết trí ở ở mảm. Thân đông tử. Vừa dứt lời, nàng liền cảm giác được trước mắt nhiều một cái hình ảnh. Hình ảnh bên trong là một khối thổ địa, thổ địa lại bị chia làm 6 khối. Hiện tại còn không có loại đồ vật, chui lùi, nhưng có thể nhìn ra này đó thổ địa phi thường phi nhiêu. Hình ảnh phía trên cùng hai bên trái phải có các loại công năng, còn có thương trường cùng xưởng gia công. Hiện tại nàng cấp bậc vẫn là linh cấp, phía trên bên phải có một cái đại đại không. Phía dưới còn có một cái tiến độ điều 20. Thật đúng là giống a. Ở nông trường chung quanh còn có không ít đất trống, chẳng qua này đó đất trống không thể trồng trọt, chỉ có thể kiến tạo phong ốc. Giang Đồng tiếp trước thời điểm, cũng thích ở trên mạng chơi chơi nông trường trò chơi, ngay lúc đó cấp bậc còn rất cao, có thể loại rất cao cấp thực vật, là hạng nhất không tồi tiêu khiển. Nàng cỡ Lex mở thương trường, phát hiện chính mình hiện tại cấp bậc chỉ có thể đủ mua sắm củ cải cùng cải trắng hạt giống, tức khắc đầy đầu hạt tuyến. Nàng muốn củ cải cùng cải trắng tới làm cái gì. phượng Hoàng Tinh một giây đều loại ra một tảng lớn hảo sao. Nàng lại tiếp tục đi xuống tìm kiếm, đôi mắt dần dần sáng lên, tại đẳng cấp đề cao lúc sau, là có thể gieo trồng đẳng cấp cao linh thực, trong đó có không ít linh thực đều là giang đồng đỉnh đầu có. Như vậy nàng có phải hay không cũng có thể ở nông trường loại bên ngoài hạt giống đâu. Nàng từ trong túi càn khôn tìm ra một viên kim quang linh chi hạt giống, loại ở trong đó một khối thổ địa thượng, kim quang trận lóe. Cư nhiên biểu hiện đã gieo trồng thành công, tiến độ điều cũng biến thành hai. Giang đồng trong lòng đại hỷ. Ở hệ thống quy tắc bên trong, loại này kim quang linh chi là 20 cấp thực vật, 2 mùa thu hoạch, mỗi lần có thể thu hoạch 30 cây, thành thục thời gian là 8 tiếng đồng hồ. Đây là trọng điểm nơi, kim quang linh chi ở bên ngoài từ gieo trồng đến thành thục ít nhất đều yêu cầu 3 năm, 10 năm phân linh chi mới có thể coi như là trung phẩm, 100 niên đại mới xem như thượng phẩm, cho dù ở nàng xa bàn vườn cây gieo trồng đều ít nhất yêu cầu một tháng trở lên mới có thể được đến một cây thượng phẩm. Như vậy hệ thống xuất phẩm là cái gì phẩm cấp đâu? Nàng mở ra kho hàng, bên trong có mấy túi hệ thống đưa tặng phân hóa học, có thể nhanh hơn thời gian, nàng liền dùng một túi nhanh chóng phân hóa học, kim quang linh chi nháy mắt thành thụ, nàng lập tức liền điểm đánh ngắt lấy, suất 30 cây, tràn đầy mà phô đầy đất. Nàng nhặt lên một cây tới nhìn kỹ, trong lòng đại duyệt, này đó kim quang linh chi đều là phẩm tướng tốt nhất, ít nhất đều là 300 năm trở lên nhân đại. Xem ra này nông trường vẫn là có điểm tác dụng sao. Đêm này đó Linh Chi tất cả đều thu hảo, nàng phát hiện chính mình cấp bậc đã đạt tới tam cấp. Thu hoạch một quý kim quang Linh Chi kinh nghiệm là 100, trực tiếp khiến cho nàng liền nhạy tam cấp. Hệ thống quy định, gieo trồng ra tới thu hoạch có thể bán cho hệ thống, kiếm lấy đồng vàng. Như vậy, có phải hay không cũng có thể bán suất ngoại mặt gieo trồng thu hoạch đâu. Nàng từ trong túi càng khôn tìm ra một cây trung phẩm kim quang Linh Chi, bỏ vào kho hàng, điểm đánh bắn ra. Cư nhiên thật sự bán đi, hơn nữa giá cả cùng hệ thống sản xuất giống nhau. Nàng lại tìm một cây vừa mới thành thục bán đi, giá cả cư nhiên cũng giống nhau. Quả nhiên là thứ tốt ta. Giang đồng tiếp tục đi xuống phiên thương trường, phiên đến mặt sau đôi mắt càng ngày càng sáng, cơ hồ muốn sáng lên kim quang lấp lánh sao năm cánh. Tại đẳng cấp đạt tới 60 cấp lúc sau, hạt giống liền phi thường chân quý, có không ít vẫn là sớm đã diệt sạch hạt giống, còn có nàng tìm thật lâu đều tìm không thấy một loại tên là tím tuyến hải đường hạt giống. Tím tuyến hải đường là một mặt phi thường chân quý dược liệu, ở luyện chế lục phẩm hoặc là thất phẩm đan dược trung bình hội nghị thường kỳ dùng làm thuốc dẫn. Đáng tiếc ngân hà liên bang căn bản không ai nghe nói qua. Tinh tế thương trường có, nhưng là thương trường chân quý hạt giống đều là luận viên bán, mỗi viên còn siêu cấp quý. Loại này thực vật lại không kết quả, hạt giống đều là từ cây mẹ thượng được đến, đổi thực không có lời. Ở chỗ này dùng đồng vàng mua, nhưng thật ra thập phần có lợi mua bán. đương nhiên, đi người khác trong đất trộm càng có lợi. Chưa xong còn tiếp. Tớ đa tạ bỏ nì phấn hồng phiếu cùng tĩnh Nguyệt Hạ Du đánh thưởng, mộng mộng con lưng. Hôm nay sẽ có hai càng, đệ nhị càng ở buổi tối 7 giờ rưỡi, thân nhóm ngàn vạn không cần bỏ lỡ Nga. 571, Khi hữu hạt giống. Giang Đồng mở ra tìm kiếm bạn tốt hệ thống, này vừa mở ra dọa nàng nhảy dự, bên trong người dùng rất nhiều, kia một chuỗi con số nhiều đến mức bất quá tới. Giang Đồng cảm thắn nói, chim cánh cụt hệ thống, các ngươi công ty năm đó sinh ý làm được rất đại a Đúng vậy, chủ nhân, chúng ta công ty sinh ý trải rộng toàn bộ vũ trụ, chẳng qua từ an tắt văn minh hủy diệt lúc sau, không có sinh sản tân hệ thống đầu cuối, bởi vậy khách hàng ở liên tục giảm bớt bên trong. Cái này có thể lý giải, rất nhiều người dùng tử vong, đầu cuối có lẽ bị hủy, có lẽ bị ẩn nấp rồi, không có đời kế tiếp chủ nhân, khách hàng chỉ biết càng ngày càng ít. Bất quá, an tắt văn minh đều đã diệt vong nhiều năm như vậy, khách hàng còn có nhiều như vậy, có thể tưởng tượng năm đó là một cái như thế nào rầm rộ. Giang Đồng chọn lựa mấy cái cấp bậc cao, đem xin bạn tốt tin tức đã phát qua đi, chờ phát qua đi lúc sau mới nhớ tới, chính mình bất quá là ba cấp tân nhân cắt bã, nhân ra cấp bậc như vậy cao, như thế nào sẽ thêm nàng đâu. Cấp bậc thấp nông trường trên cơ bản liền không có gì thứ tốt, bọn họ căn bản khinh thường đi trộm, nếu bỏ thêm bạn tốt, còn sẽ bị trộm, thấy thế nào đều là không có lời mua bán. Giang Đồng thở dài, xem ra nàng vẫn là nghĩ đến đơn giản. Liên ở ngay lúc này, đông nhiên nghe được Len Ken vài tiếng vang. Cứ mấy cái nàng thêm người tất cả đều thông qua nàng thỉnh cầu. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nhân gia giúp người làm niềm vui? Chủ nhân, ngài là viêm người dùng, bọn họ tuy rằng cấp bậc tương đối cao, nhưng đều là bình thường người dùng, đương nhiên sẽ thêm người. Chim cánh cụt hệ thống ngữ khí cứng đờ, lạnh như băng, nhưng lại phi thường tận chức tận trách. Giang Đồng lúc này mới chú ý tới ở chính mình cấp bậc bên cạnh, có một cái kim sắc sao năm cánh, bên trong là một cái màu đỏ vẽ tự. viêm người dùng có chỗ tốt gì? Giang Đồng hỏi, chỗ tốt rất nhiều. Thí dụ như ngài có thể ở nông trường tùy ý gieo trồng ngoại giới hạt giống, hơn nữa hướng hệ thống buôn bán ngoại giới thu hoạch, đây là bình thường người dùng không có. Cho dù ngài cấp bậc rất thấp, nhưng là ngài nông trường nội liền không nhất định không có đẳng cấp cao thu hoạch, bởi vậy mặc kệ rất cao cấp bậc người dùng, đều sẽ không chút do dự thêm ngài vì bạn tốt. Nguyên lai like đây là vip đặc thù công năng, trách không được những người này sợ thêm không thượng nàng dường như. Không đợi nàng phục hồi tinh thần lại. Bên hai ken ken ken vang cái không ngừng, cờ lạc mở vừa thấy. Mấy ngàn cái thêm bạn tốt tin tức, nàng sắc mặt tối sầm, chim cánh cụt, giúp ta che chắn rất người khác thêm ta tin tức. Tốt, chủ nhân. Đã che chắn, ngài yêu cầu ở công cộng kênh che chắn rất tên của ngài sao. Đây cũng là việc đặc quyền. Che chắn. Tất cả đều che chắn lúc sau, thế giới lập tức liền thanh tịnh. Giang đồng lại có lựa chọn mà bỏ thêm mười mấy đẳng cấp cao bạn tốt, đối phương chỉ cần tại tuyến đều không hề trì hoán mà thông qua Thực mau liền có một cái bạn tốt phát tới tin tức Tôn kính thần đồng tử, ngài hảo, ta là đến từ ách kéo tinh hệ phéo tờ, có thể thêm ngài vì bạn tốt là vinh hạnh của ta, thỉnh ngài chạy nhanh loại thượng thu hoạch, vì tỏ vẻ cảm tạ. Ta có thể cho ngài ở ta nông trường trộm đồ ăn một lần. Giang đồng khe như mày, chim cánh cụt, có phải hay không vip còn có cái gì đặc quyền? Vì cái gì ta cảm thấy những người này có chút nhiệt tình quá mức? Nay thực bình thường, ở vip người dùng nông trường trộm đồ ăn, có cơ hội được đến siêu cấp hi hữu chân quý hạt giống ngay ở thu hoạch cây nông nghiệp thời điểm cũng có cơ hội này trách không được nguyên lai là muốn siêu hi hữu hạt giống vài cái bạn tốt đều phát tới tin tức thúc giục nàng chạy nhanh loại thượng thu hoạch nàng liền cũng biết nghe lời phải mua một ít thấp nhất cấp củ cải hạt giống gieo sau đó lại nhất nhất xem xét những người này nông trường phèo tơ thu hoạch vừa lúc thành thủ hắn cũng tuân thủ hứa hẹn làm giang đồng trộn một lần đồ ăn sau đó mới lập tức thu lên. Hắn sở loại thu hoạch đều là đẳng cấp cao, có chút phi thường hi hữu mà hệ thống người dùng rất nhiều, liền này 2 3 giây thời gian, không biết có bao nhiêu người trộm hắn đồ ăn, cũng may hệ thống có thấp nhất bảo đảm, không đến mức làm hắn đồ ăn đều bị trộm xong, nhưng cũng tổn thất thảm trọng. Liền ở đồ ăn trộm xong lúc sau, đột nhiên một cái đồ án nhảy ra tới, trên bản vẽ là một đóa màu nguyệt bạch đóa hoa, lớn lên có chút giống tú cầu hoa, trùng trùng điệp điệp mà phi thường xinh đẹp. Chúc mừng chủ nhân, ngài vận khí thực hảo. Được đến một viên siêu hy hữu hạt giống, Nguyệt Di Hoa. Nguyệt Di Hoa. Giang Đồng cả kinh nói, cư nhiên là Nguyệt Di Hoa. Nguyệt Di Hoa là thần tộc thời đại mới có một loại chân quý dược liệu, là luyện chế cửu phẩm thiên hồn dung huyết đan quan trọng nhất một loại dược liệu. Giang Đồng che giấu không được trong mắt kích động chi tình, đem hạt giống tiểu tâm mà thu được kho hàng bên trong. Củ cải tốc độ thực mau, nửa giờ liền thành thục, không đến một giây đồng hồ, này đó củ cải đã bị trộn cái sạch sẽ. Chỉ còn lại có giữ gốc mấy cây để lại cho nàng. Nàng cũng không thèm để ý, đem dư lại thu lên, có thể hầm canh dùng sao. Thực mau cái kia phép tợ liền lại đã phát tin tức lại đây, tôn kính thần đồng tử, phi thường cảm tạ ngài khẳng khái. Ta vừa rồi ở ngài nông trường được đến một viên phi thường hy hữu hạng giống, ta thực chờ mong tương lai có thể cùng ngài tiến hành giao dịch. Giang đồng hỏi, chim cánh cụt, cái gì giao dịch? Chủ nhân, ở ngài cấp bậc vượt qua 20 cấp lúc sau, là có thể giải khóa giao dịch thị trường ở ngài kiến hảo giao dịch thị trường lúc sau ngài là có thể đủ đem chính mình ở nông trường gieo trồng thu hoạch phóng tới thị trường thượng buôn bán bởi vì ngài là vip khách hàng bởi vậy ngài có thể ở thị trường thượng buôn bán bên ngoài vật phẩm hơn nữa không giới hạn trong cây nông nghiệp giang đồng minh bạch theo tợ là tưởng từ chính mình nơi này đào bà bối nàng cấp đối phương trả lời phi thường vinh hạnh ách kéo tinh hệ chủ tinh hách tạm tinh thượng một cái tóc vàng tuấn mỹ nam nhân hương phấn mà từ màu trắng xoay tròn ghế nhảy dựng lên nàng cùng ta nói chuyện Nàng cư nhiên cùng ta nói chuyện. Vừa lúc một cái thân hình cao lớn tóc đen nam nhân đi đến, thấy hắn dáng vẻ này, nhịn không được cười nói, ngươi lại trộm được đồ ăn. So với kia may mắn nhiều, ta cư nhiên bỏ thêm một cái VIP khách hàng, cờ dít, ngươi có thể tưởng tượng sao? Ta bỏ thêm một cái VIP khách hàng. Phèo thở hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Nga. Cờ con con cong khỏe miệng, VIP khách hàng. Nông trường hệ thống VIP khách hàng cực nhỏ, nghe nói chỉ có 0.1% số lượng. Ít nhất ta tung hoành nông trường 20 năm, trước nay liền chưa thấy qua một cái viêm. Theo Tơ nói, hơn nữa ta đầu chiến báo cáo thắng lợi, ở trộm nàng đồ ăn trong quá trình, được đến một viên tơ vàng chín còn thảo hẳn giống. Cơ dít sắc mặt rốt cuộc có biến hóa, tơ vàng chín còn thảo. Cư nhiên bị ngươi được đến như vậy bảo bối. Đúng vậy, Cơ dít, chúng ta hệ dạ gia tộc, lần này có thể dựa vào này cây tơ vàng chín còn thảo càng tiến thêm một bước. Theo tờ gia tộc sẽ có cái gì biến hóa, hiện tại Giang Đồng cũng không biết. Nàng từ trong túi cản khôn tìm ra một ít hạt giống cùng Nguyệt Di thảo cùng nhau gieo, hơn nữa thiết trí đúng giờ nhắc nhở, thu hoạch thời gian phía trước 5 phút, hệ thống sẽ tự động nhắc nhở. Nàng lại ở trong phòng nhìn một vòng, rốt cuộc tìm không thấy đặc thù đồ vật, liền lui ra tới. Nhiễm đông hoa cười nói, xem ra ngươi đã được đến thuộc về ngươi đồ vật. Giang đồng cười mà không nói. Nhiễm đông hoa nhìn nhìn hồng long, hiện tại là thời điểm làm vị này bằng hữu khôi phục bình thường. Không cần lo lắng, đối với hắn tới nói. Chẳng qua là trước mắt một cái trước mắt thôi, hắn sẽ không nhớ do chính mình bị định thân, cho nên, ngươi hẳn là chạm hồi vừa rồi phương vị đi. Giang Đồng đứng ở Hồng Long bên cạnh người, nhiễm đông hoa bắn cái văng chỉ, Hồng Long lập tức khôi phục bình thường, hắn nghiêng đầu tới, đối Giang Đồng nói, ngươi xác định muốn vào đi sao. Giang Đồng gật gật đầu, không vào hang cọp làm sao bắt được có con. Hào đi! Hồng Long nuôn bay, ta liền bồi ngươi điên lúc này đây. Dứt lời, hắn lập tức chiều kêu đen như mực bên trong cánh cửa đi đến. Giang Đồng theo sát sau đó, lần này Nhiệm Hoa Đông cũng theo tiến vào, Hồng Long nhìn chung quanh bốn phía, Đạo Quân để lại cho chúng ta đổ vật ở nơi nào? Nhiệm Đông Hoa đi vào giá sách trước, mở ra gỗ đỏ ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một con gỗ tử đàn khắc hoa hộp, "Đây là Đạo Quân để lại cho các ngươi." Hồng Long đem hộp tiếp nhận tới mở ra, bên trong là hai viên tinh ánh dịch thấu thủy tinh cầu, Nhiệm Đông Hoa nói, "Đây là công pháp thủy tinh cầu." Hoa Lâm Đạo Quân nhất am hiểu một loại pháp thuật. Hắn đem công pháp phong ấn tại thủy tinh cầu nội. Chỉ cần bóp nát thủy tinh cầu, là có thể trong khi học tập sở phong ấn công pháp. Hồng Long ánh mắt lộ ra vui mừng, đem hộp đưa tới Giang Đồng trước mặt, nữ sĩ ưu tiên, người trước tuyển đi. Giang Đồng nhìn kỹ xem, một viên kim sắc, một viên màu đỏ, nàng làm ra thận trọng bộ dáng, nhìn kỹ sau một lúc lâu, nhặt lên trong đó kia viên màu đỏ, Hồng Long ý vị thâm trường mà cười cười, nhặt lên kia viên kim sắc. Hai người bóp nát thủy tinh cầu, một đạo dòng nước gấm tức khắc từ lòng bàn tay bên trong chui vào kinh mạch du Tẩu đến đại não bên trong mau đỏ thủy tinh cầu là một bộ hỏa hệ công pháp đối với Giang đồng tới nói thêm một cái không tính nhiều thiếu một cái cũng không tính thiếu có thể có có thể không hai người tiếp nhận rồi truyền thừa lúc sau liền rời đi kia gian phòng nhiễm đông hoa hướng nhung tơ cái đệm thượng một nằm bưng lên pha lê chén rượu hướng trong miệng đổ nửa ly rượu Nếu hoa Lâm đạo quân sở công đạo nhiệm vụ đã hoàn thành ta liền không lưu các người nhị vị sau này còn gặp lại Giang đồng hai người gật đầu nói sau này còn gặp lại lời còn chưa dứt, nhiễm đông hoa liền một trưởng chiều hai người bổ tới, hai người đại kinh thất sắc, căn bản không nghĩ tới hắn nói động thủ liền động thủ, trốn đã không còn kịp rồi, đây chính là hóa thần kỳ tu sĩ một trưởng, đủ để ở trong nháy mắt chi gian đem hai người đánh đến hồi phi yên diệt. Vâng, hai người chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang trật lóe, phục hồi tinh thần lại thời điểm đã về tới cái kia kim khố bên trong, không gian ma quỷ đã biến mất, mà đường hâm còn êm đẹp mà nằm trên mặt đất, trên người gầy trơ cả xương lại lần đầu ngủ một giấc ngon lành hai người mở ra kim cố môn lì xả vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa thấy hai người vội vàng hỏi nhà ta chủ nhân yên tâm đi nhà ngươi chủ nhân không có việc gì giang đồng nói chẳng qua hắn hiện tại thân thể thập phần suy yếu ngươi đi nhiều chuẩn bị một ít cao dinh dưỡng dinh dưỡng tế tới lì xả đại hỉ vội vàng liên thanh đáp ứng lập tức can bài người tiến vào đem đường hâm nâng đi ra ngoài cũng thỉnh gia đình bác sĩ tới xem bác sĩ cẩn thận kiểm tra rồi đường hâm thân thể Phát hiện kia trương đại miệng đã biến mất, Liên Thanh cảm thán quả thực là kỳ tích. Chưa xong con tiếp. S, đệ nhị càng đưa lên, hai ngày này đặt mua thật là đê mê a, Mộng Ngộng quy cầu đại gia đặt mua chính bản duy trì Mộng Ngộng a a a. 572, Hồng Long tâm cơ. Ở đưa vào cao dinh dưỡng tề lúc sau không bao lâu, đường hâm liền tỉnh lại, phía trước ở tầng hầm ngầm phát sinh sự tình, hắn đều nhớ không rõ. Giang Đồng cùng hắn trao đổi B cấp kim loại quạng mua sáng quyền, hơn nữa cùng hắn ký kết dài đến 10 năm hiệp ước. Đường hâm vì cảm tạ nàng, cho nàng lớn nhất chiếc khấu. Đối với đường hâm tới nói, cho dù là muốn lô vốn, này đơn hợp đồng cũng là nhất định phải thiêm. Lần này sự tình cho hắn một cái khắc sâu giáo hấn, hắn tuy rằng trong tay có chút tiền tài, nhưng rốt cuộc căn cơ quá thiện, phía trước cùng ngải na gia tộc liên hôn, vốn dĩ chính là muốn mượn bọn họ thế, không nghĩ tới lại chúng bọn họ ám toán. Hiện giờ hắn cần thiết nhanh chóng bế lên một cái đuổi, nếu không viên tinh cầu này, hắn đừng nghĩ giữ được. Thân là võ tôn giang đồng lại là đại danh đỉnh đỉnh phượng hoàng tinh tinh chủ, toàn ngân hà liên bang trên dưới đều phải cho nàng vài phần bạc diện, đây đúng là tốt nhất một cái đùi vàng, hắn phải tìm mọi cách mà đem Đáp Thượng Giang Đồng này thuyền. Đến nơi hắn vị hôn thê ái lệ tư sớm đã chạy trốn vô tung vô ảnh, ngải na gia tộc có lẽ là cha được hồng cùng Giang Đồng thân phận, không muốn bởi vì một cái đường hâm cùng bọn họ giang thượng. Đến nơi đường hâm cùng ngải na gia tộc chi gian ân đoán tình thủ, Giang Đồng liền không có hứng thú. Hai người ở trên tinh cầu nghỉ một đêm. Giang Đồng trở về lì sả vì nàng an bài xa hoa phòng ngủ, vừa lúc chim cánh cụt hệ thống nhắc nhở vang lên, nàng vội vàng đem ý thức chìm vào nông trường bên trong. Nông trường phía trên thỉnh lính có một cái đếm ngược, biểu hiện cuối cùng 5 phút. 5 phút quá thật sự mo, Giang Đồng gắt gao nhìn chằm chằm đồng hồ, đương cuối cùng một con số nhảy đến linh thời điểm, nàng nhanh chóng điểm hạ một kiện thu hoạch. Nàng tốc độ phi thường cực nhanh, vượt qua gấp 3 vận tốc cầm thanh, nhưng là đương thu hoạch xong thời điểm, nàng mới phát hiện. Vẫn là có tam cây thu hoạch bị trộm. Giang Đồng hơi hơi như mày, cùng thế kỷ 21 khi chơi qua máy tính trò chơi giống nhau, cái này nông trường thu hoạch thu hoạch cũng là từng bước từng bước tiến hành, nói cách khác, mặc kệ ngươi điểm đến có bao nhiêu mau, hệ thống đều là cam chịu từ ngươi điểm đánh kêu cây thực vật bắt đầu, một cây một cây mà thu hoạch. Nếu lúc này có người tới trộm ngươi đồ ăn, chỉ cần từ trái ngược hướng bắt đầu điểm đánh. Liên hình thành thời gian kém, này ngắn ngủn một hai giây thời gian, cũng đủ đối phương trộm đi nàng linh thực con hảo đối phương cũng không có trộm đi nàng nguyệt di thảo, bằng không nàng phỏng trừng muốn hộp máu. Xem ra lần sau không thể sử dụng một kiện thu hoạch. Có lẽ từ nàng tay động thu hoạch còn muốn càng mau một ít. Đương nhiên, còn có càng tốt biện pháp, chính là gieo trồng thu hoạch thời gian bất đồng thu hoạch, nhưng là kêu lại quá chiếm dụng thời gian, đến lúc đó có việc gấp vô pháp thu hoạch, liền mất nhiều hơn được. Lần này không có thu hoạch siêu hy hữu hạt giống, nhưng nàng cấp bậc đã lên tới 7 cấp, cái này tốc độ là phi thường mau rất nhiều người đều phải một tuần trở lên mới có thể đạt tới cái này cấp bậc. Viết đặc quyền quả nhiên không tồi. nàng lại gieo một vụ linh thực, tu luyện một đêm, sáng sớm hôm sau liền bước lên miết hoàng số 2, Giang Đồng đang định đóng cửa tu luyện, tiếng đập cửa đống nhiên vang lên, nàng bất mãn mà nhíu nhíu mày, mở ra môn, Hồng Long đứng ở ngoài cửa, khoe miệng ngậm một mặt như có như không tươi cười. Có việc. Giang Đồng hỏi, Hồng Long cười nói, hà tất như thế lãnh đạo, ta chỉ là có chút lời nói. Muốn hỏi hỏi ngươi. Giang đồng trầm mặt một lát, sườn khai thân mình, vào đi. Hồng Long đi vào tới. Tùy tiện mà hướng nàng trên giường ngồi xuống, cư nhiên nằm đi lên. Giang đồng trên mặt tươi cười có chút không nhịn được, các hạ có chuyện gì sao? Hồng Long gối hai tay, dương mắt nhìn nàng, ngươi trước ta một bước từng vào kia gian phòng, đúng không? Giang đồng trên mặt vẫn duy trì tươi cười, ngươi nói dẫn sao? Ngươi từ đầu đến cuối đều cùng ta ở bên nhau, ta tiến chưa đi đến quá kia gian phòng, ngươi không biết. Ta không biết nhiễm đông hoa đối ta làm cái gì, nhưng là ta biết, ngươi thật sự trước ta một bước từng vào kia gian phòng. Hồng Long mỉm cười điểm điểm cái mũi của mình, ta ở tiên sau tinh vực chín trại tinh thượng được đến quá một loại kỹ năng, có được trên đời nhất nhanh nhạy khíu giác. Lúc ấy ta từ ngươi trên người nghe thấy được một cổ hương vị, mà kia cổ hương vị là trước một giây không có, sau lại tiến vào kia gian phòng sau, ta lại ở trong phòng nghe thấy được kia cổ hương vị. Giang Đồng cười một tiếng, Hồng Long các hạ, căn nhà kia nào có cái gì hương vị? Ngươi cũng không tránh khỏi quá thần kinh quá nhạy cảm. Lời còn chưa dứt, đung nhiên thấy hoa mắt, Hồng Long đã đi tới nàng trước mặt, nàng giơ tay liền đón đỡ trụ hắn rối lại đây cánh tay. Hai người bốn mắt tương đối, dựa thật sự gần, có thể rõ ràng mà cảm giác được lẫn nhau tim động. Hồng Long trên mặt tươi cười biến mất, Giang Đồng vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như thế nghiêm túc, hắn lớn lên thực bình phàm, nhưng chính là này Trương Bình pha mặt, âm trầm xuống dưới thời điểm lại có một loại lệnh người trong lòng run sợ lực lượng. Tiểu Đồng. Ta đối với ngươi rốt cuộc ở kia gian trong phòng được đến cái gì không có hứng thú, liền tính ta đã biết, cũng sẽ không theo ngươi đoạn, nhưng là, con người của ta hận nhất chính là người khác gạt ta, đặc biệt là ta nữ nhân, càng không thể gạt ta. Hồng Long túi đầu, từng câu từng chữ mà nói, trong giọng nói ngưng kết băng tinh, lệnh người khắp cả người phát lệnh. Giang Đồng nhịn không được cười, không chút nào sợ hãi mà nhìn lại hắn, nhàn nhạt nói, ta tưởng ngươi tựa hồ hiểu lầm cái gì. Đệ nhất. Không cần vọng tự phỏng đoán người khác nói rốt cuộc là thật là giả, đệ nhị, cũng là quan trọng nhất một chút. Ta không phải ngươi nữ nhân, trước nay đều không phải, thỉnh ngươi không cần tự mình đa tỉnh. Phanh. Hồng Long ở nàng bên thai thiết trên bách tạp một quyền, bê cấp kim loại đúc mà thành kim loại thép tấm bị đánh đến lom xuống đi một khối to. hoàn toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cổ lạnh thấu xương lạnh lẽo giang đồng tức khắc liền cảm thấy bốn phía độ ấm sổ hàng vài độ, phản phất đặt mình trong với băng thiên tuyết địa bên trong. Hồng long rãi qua tới Hắn thở ra nhiệt khí nhẹ nhàng mà phun ở nàng trên mặt, nàng lại cảm giác phản phất kim đâm giống nhau khó chịu. Ta có nào điểm không xứng với ngươi? Hồng Long gần từng chữ một mà nói, thực lực của ta ở cố bác nguyên cái kia tiểu tử phía trên, luận thân phận, ta cũng không thua cho hắn, vì cái gì đôi mắt của ngươi chỉ thấy được hắn. Giang Đồng nhìn chầm chầm hắn đôi mắt nói, này cùng thực lực thân phận không quan hệ, cảm tình loại chuyện này, là không có lý do gì. Huống chi, luận khởi tôn trọng ta, ngươi xa xa so ra kém hắn. Hồng Long hơi hơi nheo lại đôi mắt, Giang Đồng có trong nháy mắt từ hắn cặp kia sâu thẳm con người thấy được một cổ sắc ý, đó là một loại không chiếm được liền hủy diệt điên cuồng. Giang Đồng cả người đều tiến vào lâm chiến trạng thái, mỗi một cây huyền đều banh chặt muốn chết, tùy thời chuẩn bị cùng hắn một trận tử chiến. Tuy rằng thực lực của nàng so ra kém hắn, nhưng nàng trong tay sở có được pháp bảo cũng không ít, còn có thần lực tương trợ, hắn muốn sát nàng, cũng không phải một việc dễ dàng. Nhưng là kêu mặt điên cuồng thực mau liền biến mất, Hồng Long đứng dậy. Chậm rãi lui về phía sau hai bước, lại lộ ra chiêu bài thức tươi cười, "Đây là ta thích người nguyên nhân, tiểu đồng, ngươi có biết hay không, vừa rồi ngươi có bao nhiêu hấp dẫn người? Ta là hết bao lớn nỗ lực mới nhịn xuống không có ôm chặt lấy ngươi, hôn ngươi." Giang Đồng mặt bộ cơ bắp run rẩy hai hạ, nổi ra gà rất đầy đất, nàng thực nghiêm túc mà ở tự hỏi, muốn hay không dùng hết toàn lực giết cái này vô lại, vì dân trừ hại. Nhưng nàng vẫn là có lý trí, vì điểm này sự cùng hắn liều mạng không đáng. Nàng nghiêng đi thân Mở cửa, nói, đêm đã khuya, ta nên nghỉ ngơi. Ta sẽ không từ bỏ. Hồng Long đi đến nàng trước mặt, thực nghiêm túc địa đạo, một ngày nào đó. Không có kia một ngày. Giang Đồng chém đinh chặt sắt mà nói. Hồng Long cười nhạo một tiếng, biến mất ở phía sau cửa. Giang Đồng khóa lại môn, đến thủ đô tinh còn muốn năm ngày, nàng không nghĩ tay kiến hắn, liền ở cửa khoang màn hình thượng lưu lại bế quan chung ba chữ, sau đó dốc lòng đóng cửa tu luyện, Hồng Long cũng thực thức thời mà không có lại đến phiền nàng. Năm ngày lúc sau, Niên Hoàng hào đến thủ đô Tinh, bởi vì muốn tổ chức toàn liên bang võ sĩ đại hội duyên cớ, thủ đô Tinh Tinh quý thượng chen đẩy từ các nơi tới rồi tư nhân tinh hạm, bài thật dài đội ngũ, chờ tiến cảng. Thủ đô Tinh gần nhất lại tu sửa một cái tinh quỹ, tổng cộng có 5 điều tinh quỹ, vờn quanh ở tinh cầu bốn phía, mà chờ hợp nhau tinh hạm ở các cảng thượng bài khởi trường long, từ xa nhìn lại, giống như là từng điều châu liên, thế nhưng như là cấp thủ đô Tinh mang lên 4 5 điều vòng cổ giống nhau. Giang Đồng làm võ tôn, Tự nhiên là có ưu đãi, thủ đô Tinh Cô Côy sáng lập một cái võ tôn với cảng, dựa theo cấp bậc sắp hàng trước sau trình tự tiến cảng. Không xem không biết vừa thấy dọa nhảy dựng, Giang Đồng phát hiện từ lần này thiên thạch buông xuống lúc sau, hệ ngân Hà Nội đột nhiên xuất hiện rất nhiều tuyệt đỉnh cao thủ, lấy nàng cùng Hồng Long cấp bậc cùng thân phận, cư nhiên cũng chỉ có thể xếp hạng 5 6 vị. Mà phía trước kia vài vị cao thủ, tên lại là liền nghe cũng không từng nghe quá. Nàng cấp tiểu Bạch ra lệnh, thực mau tiểu Bạch liền đem những người này tin tức giao cho tay nàng chung. Những người này phần lớn xuất từ một ít tiểu địa phương gia tộc, phía trước cũng bất quá là võ vương cấp bậc, bọn họ ở thiên thạch buông xuống bên trong may mắn mà được đến đại lượng tài nguyên, tiến bộ thần tốc. Giang Đồng làm tiểu bạch điều tra toàn bộ Ngân Hà liên bang tình huống, phát hiện người như vậy không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, ít nhất là thượng ba vị số. Giang Đồng thực lực phía trước ở toàn bộ hệ Ngân Hà đều là đứng đầu, hiện tại lại là hậu, mà đại lượng cao thủ xuất hiện, lại cho nhân loại chiến thắng thanh hắc ma quỷ hy vọng, cũng không biết là nên hỉ hay là nên bi dựa càng lúc sau giang đồng dọc theo thật dài thông đạo đi ra ngoài đi ở nàng phía trước không biết là ai thanh thế to lớn nàng vốn cũng không có để ý lại thấy phía trước đội ngũ ngừng lại vừa nhấc đầu liền thấy đi ở đội ngũ phía trước nhất nam nhân nghiêng đi thật tới mỉm cười nhìn nàng giang đồng tinh chủ nam nhân mở miệng thanh âm trầm thấp tràn ngập tự tính thực vinh hạnh nhìn thấy ngươi người nam nhân này ăn mặc một bộ tiêu chuẩn thời trung cổ châu âu phục sức màu lam nhã táo trên mặt trên thêu quấn quanh chỉ vàng Ngực có kim sắc bài khấu, phía dưới ăn mặc một cái màu trắng bó sát người quẩn cùng một đôi màu đen dày, trong tay cầm một con màu ngân bạch quần trượng, quần trượng đỉnh là một viên màu đen đầu lâu. Hắn bề ngoài ở hơn 30 tuổi, lớn lên còn tính anh Tuấn, tươi cười ôn hòa, ngựa khí đạm nhiên, một đầu tóc ngắn không chút cầu thả mà sơ ở sau đầu, thoạt nhìn tựa như cái nghiên cứu học vân giáo thụ, chính là hắn trên người tràn ngập một loại đáng sợ huyết quang, không biết chết ở trong tay hắn người có bao nhiêu. Chưa xong con tiếp. Đợt. Hôm nay cũng là xong càng nga, đổi mới thời gian vẫn là buổi chiều 7 giờ rưỡi, thân nhóm ngàn vạn không cần bỏ lỡ. 573, trai tài gái sắc. Giang Đồng trong đầu nhanh chóng đem tiểu Bạch cấp tin tức qua một lần, người nam nhân này tên là Hầu Du hành vũ trụ, nguyên bản là thương giang tinh vực một cái tiểu nam tước, hắn sở cư trú tinh cầu vừa lúc gặp thiên thạch buông xuống, hắn lại may mắn mà trở thành thiên tuyển giả, dựa vào trong tay quyền lực, được đến khó có thể đếm hết thiên tuyển giả thiên thạch, lại cái thứ nhất đụng vào thang cấp thạch, thực lực tăng cao đã đạt tới thể thuật 58 cấp như vậy thực lực đã tương đương với nguyên anh hậu kỳ lấy thực lực của hắn có thể xưng được với là đứng đầu hầu tiên sinh giang đồng triều hắn khẽ gật đầu cựu ngưỡng đại danh hầu du hành vũ trụ tiến lên hai bước trong tay quyển trượng nhẹ nhàng khái trên mặt đất phát ra thanh thúi đốc đốc thanh giang tinh chủ kim sa huyết sai mua sắm danh chấn hoàn vũ gia tộc của ta từ quý trên mạng mua sắm không ít đồ vật ta tư nhân quân đội đều trang bị quý vong bán vũ khí trước kia ta vẫn luôn hy vọng Có thể cùng quý vong chiều sâu hợp tác, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội, hy vọng chúng ta về sau có thể hợp tác. Hầu du hành vũ trụ nói được nho nhã lễ độ, nhưng là Giang Đồng nghe ra trong đó hương vị, đây là ở nói cho nàng, trước kia hắn không có thực lực, hiện tại hắn đã có được lệnh mọi người nhìn lên thực lực, có tư cách cùng nàng hợp tác. Giang Đồng ôn hòa mà cười nói, đương nhiên, ta cũng hy vọng có kia một ngày. Hiện giờ tình thế không rõ, nàng đương nhiên muốn thận trọng lựa chọn hợp tác giả, miễn cho cuốn vào không cần thiết phân tranh. Bởi vậy nàng không cự tuyệt cũng không tiếp thu, trả lời đến ba phải cái nào cũng được, làm tốt ngày sau lưu lại đường sống. Nàng trong lời nói ý tứ hầu du hành vũ trụ lại như thế nào sẽ nghe không hiểu, trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo tươi cười, tiến lên một bước, tới gần Giang Đồng nói, Giang Tinh Chủ. Không có gì là không thể nói, thỉnh ngươi tin tưởng, ta sẽ lấy ra làm ngươi tâm động đồ vật. Giang Đồng không ôn không hỏa mà trả lời, ta đương nhiên tin tưởng ngươi thành ý hầu tiên sinh, hiện giờ hạng nhất đại sự là võ sĩ đại hội, có chuyện gì. Chờ võ sĩ đại hội lúc sau bàn lại không mượn. Hầu du hành vũ trụ cũng không có lại kiên trì, cười nói, đã là như thế, như vậy đến lúc đó ta lại đến bái phòng Giang Tinh Chủ. Giang Đồng gật gật đầu, cáo tử mà đi. Hồng Long đi theo nàng bên cạnh người, thấp giọng nói, cái này hầu du hành vũ trụ là cái tàn nhẫn nhân vật. Thật không tốt đối phó, ta khuyên người muốn thận trọng. Giang Đồng nhàn nhạt nói, đa tạ nhắc nhở, ta biết đến. Hồng Long không có nói cái gì nữa, hai người đi ra thông đạo. vừa nhức đầu liên thấy ngồi ở khách quý khu cố bát nguyên hắn ăn mặc màu đen trường bào, và áo chỗ dùng chỉ bạc kêu nước chảy hoa văn bên người vờn quanh tùy tùng có vẻ cao quý mà xoay khí dẫn tới qua đường nữ nhân đều xem thẳng đôi mắt nhịn không được lấy ra ba dè camera quay chụp một cái tùy tùng đi ra phía trước nho nhã lễ độ mà chiều kia mấy cái quay chụp nữ nhân hành lễ thực xin lỗi nữ sĩ nơi này không thể quay chụp dứt lời này đó nữ nhân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt Trong tay Kameza đã tới rồi hắn trong tay. Hắn năm ngón tay dùng sức, êm đẹp Kameza nháy mắt đã bị tạo thành đất dẻo cao su. "Ngươi, ngươi kia mấy người phụ nhân mở to hai mắt nhìn, tùy tung mỉm cười đem mấy trương một ngàn bạch tinh tệ mặt trán tiền giấy đưa qua đi, nói, "Xin lỗi, lộng hỏng rồi ngài Kameza. Đây là bồi thường, hi vọng ngài có thể vui lòng nhận cho." Kia mấy người phụ nhân ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, cuối cùng mặc không lên tiếng mà tiếp nhận tiền, chạy cái vô tung vô ảnh. Nói giỡn, nhân gia vừa thấy chính là đại quý tộc, các nàng có mấy cái mệnh dám cùng nhân gia la lối khóc lóc. Từ đầu đến cuối, cố bác Nguyên đôi mắt trước sau cũng chưa ngần một chút. Thẳng đến thấy Giang Đồng, trong mắt hắn mới sáng lên một tầng nhàn nhạt quang, đứng lên lập tức chiều nàng đi tới, trên mặt tràn đầy thỏa thuê đắc ý tươi cười. Tiểu cố, Giang Đồng miệng thơm bên trong nhẹ nhàng phun ra này hai chữ, nguyên bản đạm nhiên sắc mặt nổi lên một tầng hơi hơi hồng, phảng phất đào hoa đập vào mặt. Làm nàng nguyên bản liền rất mỹ dung mạo càng làm dạng dỡ một phần. Hồng Long đứng ở một bên, nhìn hai người hô động, sắc mặt nháy mắt liền âm trầm xuống dưới. "Đợi thật lâu sao?" Giang Đồng ôn hòa mà nói. "Không tính lâu lắm." Tiểu Cố lời nói còn chưa nói xong, An Đông liền ở phía sau ám chọc chọc mà nói thầm, "Từ tối hôm qua bắt đầu liền chờ ở nơi này, còn nói không lâu." Hắn thanh âm tuy rằng rất nhỏ, nhưng ở đây đều là cao thủ, ai sẽ nghe không thấy? Cố Bác Nguyên sắc mặt tức khắc liền đen, lạnh giọng nói: An Đông, ngươi nói nhiều như vậy, không bằng đến Thương giang tinh vực H290 quảng tinh đi lên chủ trì khai thác mỏ đi, nghe nói bên kia thương giang rất nhiều, ngươi có thể cùng chúng nói nhiều lần, xem ai nói càng nhiều. An Đông sắc mặt chấp nhận, thình thịch một tiếng quý xuống, đại thiếu gia, ngàn vạn không cần a, ta biết sai rồi, ta trở về liền đem ta này há mồm phùng thượng. Giang Đông nhịn không được cười, hảo hảo, hắn cũng là hảo ý, hôm nay là cái ngày lành, cũng đừng so đo. Cố Bác Nguyên trầm khuôn mặt, nghiêng đầu đối An Đông nói. Lui ra. An Đông nhẹ nhàng thở ra, yên lặng mà thối lui đến một bên. Đúng lúc này, một cái đột ngột thanh âm chuyển tới, không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy, vừa mới hạ hạng, liền nhìn đến vừa ra xuất sắc song hoàng. Cố bác Nguyên lạnh lùng mà đem ánh mắt chuyển tới hắn trên người, sau đó lộ ra một cái khinh thường ánh mắt, căn bản là không phản ứng hắn, vãn trụ Giang Đồng cánh tay, tiểu đồng, đói bụng đi, chúng ta đi trước ăn cơm. Giang Đồng gật gật đầu, hai người cầm tay mà đi, lưu lại hồng long một người đứng ở chỗ cũ. Ánh mắt lạnh lẽo tối tăm, trai tài gái sắc, thật là một đôi bích nhân a. Hầu du hành vũ trụ trầm gì gì mà đã đi tới, quyền trưởng trên mặt đất không ngừng phát ra đốc đốc thanh, như thế nào? Các hạ cũng đối giang tinh chủ có hứng thú. Hồng Long lạnh như băng mà liếc mắt nhìn hắn, hắn cười nói, tiểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, đây là thực bình thường. Chẳng qua cố gia chính là ngân hà liên bang đệ nhất gia tộc, muốn cùng hắn đoạt nữ nhân, chỉ sợ không dễ dàng a. Hầu tiên sinh tựa hồ thực thích xen vào việc người khác a. Hồng Long sâu kín mà nói, hầu du hành vũ trụ tươi cười đầy mặt, ta chỉ là thích giao bằng hữu thôi, không biết có hay không cái này vinh hạnh, mời Hồng Long các hạ cộng tiến cơm chưa? Hồng Long liếc mắt nhìn hắn, Đông Nhiên cười, có thể hầu tiên sinh cùng nhau cộng tiến cơm chưa, là vinh hạnh của ta. Hai người nhìn nhau cười, đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong mắt lòng dạ cùng tinh kế. Cố Bác Nguyên Sở an bài tiệm cơm tự nhiên là thủ đô tinh đứng đầu, hắn vị cùng Giang Đồng thân cận, cố ý sai người đem bàn lớn tử trên hạ. Thay một chương bắt tiên bàn tròn, các tiểu hoa hạ món ăn bày tràn đầy một bàn. Giang tinh chủ, nhà này tầm bảo cư lấy phục cổ món ăn mà ra danh. An Đông ở một bên hầu hạ, tận tâm mà giới thiệu nói, này đó thái sắc đều là dựa theo sách cổ thượng sở ghi lại hoa hạ món ăn phục hồi như cũ. Ngài xem, đây là đại danh đỉnh đỉnh đông pha thịt, nghe nói đây là thời cổ cung đình danh đồ ăn. Giang đồng đầy đầu hấp tuyến, đông pha thịt khi nào thành cung đình danh đồ ăn. Đây là thực bình dân thái sắc được không? An Đông thấy nàng nhìn chậm chậm kia chén dùng sứ thanh hoa chén lớn đựng đầy đông pha thịt, cho rằng nàng muốn ăn, liền cầm lấy tinh xảo ngà voi chiếc đũa cho nàng gấp một khối. Giang Tinh Chủ, ngài nếm thử hợp không hợp khẩu vị? Giang Đồng kéo kéo khoe miệng, cho hắn mặt mùi ăn một ngụm, sau đó nhíu mày. An Đông chiều cố Bắc Nguyên nhìn thoáng qua, thấy cố Bắc Nguyên cũng nhíu mày, kinh sợ nói, Giang Tinh Chủ, cái này không hợp khẩu vị. Giang Đồng nói, đông pha thịt hẳn là tinh tuyển thượng đẳng thổ thịt heo, dùng chậm hỏa ngao nấu làm thành đồ ăn phẩm mỏng da thịt non, màu sắc hồng lượng, vị thuần nước nùng, tô lạn mà hình không thoái, hương nu mà không nị khẩu. Thời cổ có một đầu hầm thịt ca, nói làm này đông pha thịt chậm đã hỏa, thiếu thủy, tuổi lửa hiểm diệm yên không dậy nổi, đại nó tự thuộc mạc thuốc dục nó, hỏa hậu đủ khi nó tự mỹ, đó là đạo lý này. Nhưng là này chén đông pha thịt lại là dùng lửa lớn ngao nấu, thịt chất quá lạ, ăn nhiều liền sẽ nhị, chỉ là giống nhau mà phi rất giống, đáng tiếc. An đông nghe vậy, tán dương. Giang tinh chủ quả nhiên đọc nhiều sách vở, tài hoa hơn người, này hầm thịt ca ta chờ chưa từng nghe thấy, Giang tinh chủ lại có thể hạ bút thành văn. Ta đây liền kêu đầu bếp một lần nữa làm một chén. Không cần. Giang đồng dơ tay ngăn lại hắn, đông pha thịt tốt nhất tài liệu là thịt heo, hiện giờ sớm đã đã không có thuần trùng thịt heo, liền không cần cơ cầu. Nói tới đây, nàng trong lòng có chút hơi buồn bã, địa cầu sớm đã mai một ở lịch sử sông dài bên trong, trên địa cầu sinh vật, trừ bỏ nhân loại, cũng đều diệt sạch Cho dù năm đó nhân loại rời đi thời điểm mang đi một ít, số lượng rốt cuộc hữu hạn, có giữa đường liền chết sạch, có tuy rằng sống sót, lại cũng vô pháp lại sinh sản ra một cái giống loài, vì làm chúng nó gen có thể kéo dài. Ngay lúc đó mọi người lợi dụng gen kỹ thuật, làm chúng nó thực hiện cùng mặt khác tinh cầu giống loài tiến. Hành lai giống, rất nhiều sinh vật đích xác được lợi sinh tồn xuống dưới, nhưng gen đã xảy ra thay đổi, cũng không hề là trước đây giống loài. Thí dụ như nói heo, nó sinh mệnh lực thực ngoan cường, sống đến cuối cùng. Nhân loại đem nó cùng ở nào đó trên tinh cầu phát hiện một loại ngoại hình giống lợn rừng quái thú tiến hành gen lai giống, cuối cùng ra đời một loại tân sinh vật, tên là thịt heo, là một loại một bậc tinh tế quái thú, hiện tại sở ăn thịt heo, chính là đến từ chính loại này thịt heo. Giang đồng trong ánh mắt lộ ra vài phần phiên muộn, an đông thân là cố bác nguyên người hầu trưởng tự nhiên thực hiểu được xem mặt đoán ý, vội vang nói, chúc mừng Giang tinh chủ. Giang đồng kinh ngạc nhìn hắn một cái, chúc mừng ta cái gì. Giang Tinh Chủ lần này kinh tế dung chuyển bên trong kiếm lời cái đầy buồn đầy chén, đương nhiên đáng giá chúc mừng. An Đông mỉm cười nói, kinh tế dung chuyển. Giang Đồng đầy đầu mờ mịt, An Đông tựa hồ đã sớm dự đoán được nàng phản ứng, vội vàng giải thích nói, lần này thiên thạch buông xuống, rất nhiều tinh cầu đều gặp tai họa, rất nhiều gia tộc diệt vong, lại có rất nhiều gia tộc hứng khởi, các tinh vực thế lực đều tiếp nhận rồi từ trước tới nay lớn nhất tẩy bài. ở cái này trong quá trình, kinh tế tất nhiên sẽ phát sinh động đất. Rất nhiều tinh hệ kinh tế thiếu chút nữa hỏng mất, cổ phiếu quân ngã, rất nhiều công ty pha sản. Ở nhất nguy cấp thời khắc, nhà ta đại thiếu ra ngăn cơn sóng dữ, ra mặt cứu vớt ngân hà liên bang kinh tế. Hiện giờ, các tinh vực kinh tế đã xu với vững vàng, chỉ có số ít mấy cái tinh vực còn ở bên trong chiến. Bất quá không sao, liên bang đã phái ra duy cùng quân đội, chiến tranh thực mau liền sẽ bình ổn. Châm đã. Giang Đồng bàn tay xuống phía dưới đè xuống, nói, này cùng ta có quan hệ gì? Ngươi là chỉ ta kim xa hép sai mua sắm gần nhất ra hóa lượng tăng nhiều. Chưa xong còn tiếp. Đơ S, đa tạ Bonnie, Diệu Phu Nhi, lòng hiếu kỳ trọng miêu, chờ 125 phấn hưởng phiếu, Tĩnh nguyệt hạ du đánh thưởng cùng nở cờ cờ 22 đánh giá phiếu. 574, đa dạng tranh công. An đông thần bí mà cười cười, đương nhiên không phải. Ngài còn có nhớ hay không, đã hơn một năm trước kia, Ngài thành lập một cái quỹ, Ngài đem cái này quỹ kinh doanh quyền giao cho đại thiếu gia. Làm đại thiếu gia giúp ngài kinh doanh Lần này đại thiếu gia ở cứu vất liên bang kinh tế đồng thời còn thuận tiện kiếm lời một chút tiền trinh Ngài quỹ cũng đi theo kiếm lời không ít Ngài có thể tra một chút ngài ở quốc gia ngân hàng tài khoản Cái kia quỹ là giang đồng vì đệ đệ thành lập, tu luyện người Khuyết thiếu không được pháp địa tài lữ Này tài là phi thường quan trọng Bởi vậy vì hắn thành lập một cái quỹ Hắn liền có một bút hoàn, hoàn toàn toàn thuộc về chính mình tài sản Tương lai ra cửa rèn luyện Hành tẩu tứ phương cũng phương tiện một ít. Nàng ngây người vài giây, chiều cố bác Nguyên nhìn qua đi, thấy hắn đầy mặt đạm nhiên, thẳng nhiên tự đắc mà dùng cơm, đáy mắt kia một mặt đắc ý lại che đều che không được. Phản phất ở đối nàng nói, mau khen ta đi, mau khen ta đi. Nếu không lý giải sai lầm, tiểu cố đây là thừa cơ đại vớt một bút sao. Giang đồng đầy đầu hấp tuyến, mở ra quỹ tài khoản vừa thấy, tức khắc kinh ngạc một chút, nhiều như vậy Linh, còn cứ gọi tiền trinh. Nàng quỹ bất quá là đắp đi nhờ xe kiếm, càng không cần phải nói tiểu cố chính mình kiếm kia nhất định là cái con số thiên văn a vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này giang đồng đều không có cái gì kinh tế đầu óc nàng đối kinh tế duy nhất lý giải chính là nàng kiếp trước kia ra trên mạng cửa hàng bởi vậy kiếp này nàng cũng không có đi chú ý ngân hà liên bang kinh tế không nghĩ tới thế nhưng lạng yên không một tiếng động mà kiếm lời nhiều như vậy tiền cố bác nguyên còn đang nhìn nàng trong ánh mắt tràn ngập chờ mong giang đồng trong lòng buồn cười cảm thấy ánh mắt kia quả thực giống như là ngậm đĩa bay trở về cổ cầu, cầu chờ chủ nhân đánh thưởng Nàng vươn tay đi, xoa xoa hắn đầu, dùng hống cẩu cẩu ngự khi nói, thật ngoan. Tới, khen thưởng ngươi một cây sương cốt. Nói, liền hướng hắn trong chén gấp một cây sần heo chua ngọt. Đứng ở một bên an đông sắc mặt lập tức liền thay đổi, giang tinh chủ đây là đem nhà hắn đại thiếu gia đương cẩu tới hông A, này chí đại thiếu gia tôn nghiêm với chỗ nào A. Hắn còn không có phục hồi tinh thần lại, liền thấy bọn họ huy nghiêm đại thiếu gia đầy mặt đắc sắc, kẹp lên sần heo chua ngọt vui dạo mà gầm lên. An Đông cầm bùn một tiếng rơi xuống đất. Đứng ở một bên hầu hạ Nam Phối nhóm cũng đều trợn tròn đôi mắt. Bọn họ đại thiếu gia chính là hưởng dự toàn bộ liên bang chiến thần A, nay vẻ mặt trung khuyển như là muốn quậy tiểu gì. Nếu là hôm nay này màn ảnh truyền ra đi, toàn vũ trụ đều phải ngã phá mắt kính A. Nam Phối nhóm đều bắt đầu không được tự nhiên lên, sắc mặt cũng dần dần mà trắng bệnh. Bọn họ biết được quá nhiều, chờ này một cơm ăn xong, bọn họ sẽ không bị giết người diệt khẩu đi. Tuy nói bọn họ cũng không phải nô lệ. Nhưng thế gia đại tộc người hầu sinh mệnh đều không thể được đến bảo đảm, chỉ cần làm tức giận chủ nhân, tùy thời đều là có thể giết chết. Thậm chí có chủ nhân quá tàn bạo, lấy hành hạ đến chết người hầu tìm niềm vui, tuy rằng này coi như là dẻm pha, nhưng là chỉ cần không bị truyền thông thọc ra tới, liền không xem như chuyện này nhi. Lúc này bị tiểu cố trung khuyển tương manh đến giang đồng căn bản không có chú ý tới chung quanh những người này trong lòng run sợ, lại cấp cố bác nguyên gấp một chiếc đua đồ ăn. Hỏi, nhà ngươi sự tình xử lý đến thế nào? Cố Bác Nguyên trước đua hơi hơi một đốn, Cố Bác Mộ không biết khi nào cùng Quách gia cấu kết ở cùng nhau, là có chút khó giải quyết. Bất quá không cần lo lắng, hắn nhảy không được bao lâu. Nhắc tới đến Quách gia, Giang Đồng sắc mặt liền trầm xuống dưới, gần nhất Quách gia cũng là như mặt trời ban trưa, Quách Minh tuy rằng mất đi Long tổ cái này hữu lực cân lượng, nhưng ở quân đội bên trong thăng 4 sao thượng tướng, trong tay trưởng quản liên bang 2 chi tinh nhuệ hạm đội, lần này Thiên Thạch buông xuống lúc sau, trấn áp Kim Nưu tinh vực phản loạn, có thể nói chiến công hiển hách. Cho dù là cố ra, cũng không muốn dễ dàng đi động hắn Cố bác Nguyên Tựa Hồ biết nàng suy nghĩ cái gì Mở miệng nói, Quách Minh đã đột phá 59 cấp Giang Đồng sắc mặt chợt châm xuống Giờ khắc này, nàng mới rõ ràng chính xác mà cảm nhận được uy hiếp Một loại xưa nay chưa từng có gấp gấp cảm chiều nàng để ép lại đây Nàng gần nhất tiến dai quá chậm, thiên thạch buông xuống là lúc Nàng không có bị tuyển vì thiên tuyển giả Mất đi một lần đại thăng cấp cơ hội huống chi nàng lại là một cái có hạn cuối người Cho dù nàng trở thành thiên tuế giả, cũng là vô pháp cùng những cái đó tàn sát vô tội giả người so sánh với. Một bàn tay duỗi lại đây, cầm thật chặt nàng Nu Di, Giang Đồng ngẩng đầu, thấy cô Bác Nguyên cặp kia lượng như ngôi sao con người, hắn thực nghiêm túc mà nói, Tiểu Đồng, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Những lời này khắc sâu mà kích thích tới rồi Giang Đồng, nàng không muốn làm cái chờ nam nhân tới bảo hộ nữ nhân, trước nay đều không nghĩ. ăn qua cơm chiều, cố Bác Nguyên đem Giang Đồng đưa về Kim Sa nhà đấu giá gần nhất nhà đấu giá sinh ý càng ngày càng tốt, nàng nghe Diệp Tuấn đơn giản hội báo một chút, này đoạn thời gian hắn làm được thực hảo, cùng Lục Nguyệt Thành tốt nhất cộng sự, hai người thực lực cũng rất có tiến bộ, Giang Đồng thực vừa lòng, các ban thưởng một ít đan dược cùng pháp bảo cho bọn hắn, làm cho bọn họ ở quản lý Kim Sa nhà đấu giá thời điểm cũng không cần quên tu luyện, an bài hảo hai người, Giang Đồng tiến vào tinh tế nhà đấu giá, lại đến một tháng một lần rút thăm trúng thưởng thời gian, phía trước hơn nửa năm, nàng liền một kiện thứ tốt đều không có chịu đến. Vận khí có thể nói là không xong tới rồi cực điểm, hy vọng lần này có thể có vận khí tốt. Nàng gấp không chờ nổi mà đi ra phía trước, đem tay đặt ở may mắn đại đĩa quay thượng, đại đĩa quay như thường lui tới giống nhau vang lên em thai âm nhạc, chính là nàng không nghĩ tới, tốt nhất một cách, cũng bất quá là màu tím. Nàng bất đắc dĩ mà thở dài, xem ra lần này lại muốn tay không mà về. Lại lần nữa đem tay phóng đi lên, kim đồng hồ bắt đầu chuyển động, chẳng qua nàng không có nửa điểm kích động cùng thần trương, bởi vì kết quả như thế nào. Đối nàng tới nói đều không quan trọng. Kim đồng hồ cuối cùng ngừng ở màu tím kia một cách, một đoàn màu tím quang mang từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống tay nàng chung. Lệnh nàng kinh ngạc chính là, kia thế nhưng là một con tượng gốm. Kia tượng gốm làm được phi thường thô ráp, phản phất là một cái thiêu đào học trò lần đầu tiên thiêu chế ra tới tàn thứ phẩm, chỉ có một trưởng lớn nhỏ, đào người mặt bộ mơ hồ, bụng rất lớn, giống cái đáng khinh đại bụng nam. Liên như vậy cái đồ vật, cư nhiên là màu tím cấp bậc bảo vật sao? Giang đồng mở ra chính mình dám bảo chi mắt, vừa thấy dưới đôi mắt tức khắc mở to. Thế thân đào người, màu tím 12 cấp vật phẩm, tấn chức Nguyên Anh là lúc, nhưng dùng này đào nhân vi thế thân, chịu thiên lôi chi khổ. Tu hành mãi nghịch thiên mà đi, từ kim đan đến Nguyên Anh, thiên đạo sẽ giang xuống thiên lôi, tổng cộng 3 đạo, một đạo so một đạo cường. Nếu là căng quá này 3 đạo thiên lôi, liền có thể thành Nguyên Anh đại đạo, nếu là không thể, liền hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Mà này thế thân đào người đó là có thể trợ giúp tu sĩ vượt qua Nguyên Anh thiên lôi pháp bảo. An tắc văn minh thời kỳ, Nguyên Anh kỳ tu sĩ nhiều như Lông Châu, không đáng kể chút nào, các tu sĩ bằng vào tự thân năng lực, đều có thể vượt qua này ba đạo thiên lôi, bởi vậy loại này đào người giá trị cũng không cao, chỉ cần trong nhà hơi chút có điểm tiền đều mua nổi, thương trưởng cho nó định vì màu tím 12 cấp, còn xem như định cao. Chính là, ở Ngân Hà Liên bang, thứ này quả thực chính là một kiện thiên đại bảo bối A. Võ giả tu luyện tiến dai cũng không phải không có thiên kiếp, lần này thiên thạch buông xuống, nếu không phải có thiên kiếp tồn tại, có lẽ đột phá võ tôn người còn muốn càng nhiều, không ít người đều ở thiên lôi quanh sát hạ hôi yên diệt, chết không có chỗ chôn. Lúc trước thiên thạch buông xuống, thiên đạo hỗn loạn, ở tinh cầu chúng quanh kia tầng cấm chế không có cởi bỏ phía trước, thiên kiếp sẽ không đạt đến, nhưng là cấm chế một khi cởi bỏ, thiên kiếp liền sẽ tùy theo tới. Lúc trước hồng long ở thăng cấp thạch trước không có theo chân bọn họ nhiều làm dây dưa, đó là biết thiên kiếp sắp xảy ra. Hắn cần thiết chạy nhanh rời đi viên tinh cầu này, đến khắc không người tình, cầu tạm lánh, bằng không chịu đựng quá thiên kiếp lúc sau, hắn nguyên khí đại thường thiên tầm tinh thượng như vậy nhiều võ giả, thừa cơ giết hắn, hắn sẽ bị chết rất khó xem. Giang Đồng cho rằng lần này rút thăm trúng thưởng là luôn cuống, không nghĩ tới lại có kinh hỉ bất ngờ, xem ra nàng vận khí còn không tính quá kém. Nàng đem Đào người thu hảo, xoay người đi vào cửa thang máy trước. Tháng này linh hồn nhiệm vụ đã tuyên bố, nàng hiện tại cần thiết tích cực làm nhiệm vụ tìm kiếm đột phá nguyên anh cơ hội tuy rằng pha anh đan cũng không quý hiếm chẳng qua là lục phẩm đan dược nhưng là nàng cũng không tưởng dựa vào đan dược tấn trước dựa vào tự thân thực lực tấn trước người ở phía sau tu hành trên đường căn cơ sẽ càng thêm vững chắc đi được cũng sẽ xa hơn c cấp chiến đấu nhiệm vụ đi trước lục cấp nửa khoa học kỹ thuật nửa tu tiên văn minh ách kéo văn minh cụ thể nhiệm vụ chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh sẽ ở thích hợp thời điểm tuyên bố nhiệm vụ lần này chỉ có ít ỏi số ngữ nhưng c cấp chiến đấu nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng. Giang Đồng thật sâu mà hít vào một hơi, ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại. Linh hồn xuyên qua rất nhiều lần, Giang Đồng đã dần dần thói quen xuyên qua khi cái loại này sẽ rách hồn thể cảm giác, không biết qua bao lâu, nàng từ trong bóng tối từ từ tỉnh dậy, thấy mênh mông bể sở đầy trời sao trời. Ngay sau đó là lệnh người buồn nôn tanh hôi sông vào mũi, nàng đống nhiên ngồi dậy, phát hiện chính mình nằm ở một tòa rác rưởi trên núi, bốn phía tất cả đều là đủ loại kiểu dáng sinh rưởi. Nàng nhìn nhìn chính mình đôi tay, đây là một đôi nu nhược mà trắng non tay, lại sờ sờ khuôn mặt, đây là cái dung mạo tú mị thiếu nữ, nhưng là trên má có một đạo thật sâu vết sẹo, từ cái chán phía bên phải, ngang qua toàn bộ mặt bộ, vẫn luôn kéo dài tới bên trái cầm chỗ. Cái này vết sẹo hẳn là có chút năm đầu, không có đủ máu, nhưng là cũng không có khép lại, dùng kim chỉ phùng lên, vẫn như cũ có thể nhìn đến bên trong trắng bệnh huyết nhục. Kia kim chỉ khâu lại đến phi thường thô bạo, đem nàng ngũ quan đều cấp làm cho vặn mèo, môi bị điếu lên. Lộ ra nửa thanh hầm rằng, em đẹp một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, đã bị này đạo thương sẹo cấp biến thành mẫu dạ xoa. Nay lệnh Giang Đồng nhớ tới chính mình vừa mới xuyên qua mà đến khi, cũng là bị người hủy dung, không khỏi sinh ra cùng mệnh tương liên cảm giác. Giang Đồng bắt đầu tiếp thu cái này nữ hài ký ức, dần dần mà như mày. Cái này nữ hài tao ngộ thật đúng là thê thảm. Nàng đến từ chính ách kéo tinh hệ thanh quang tinh. Ách kéo tinh hệ tổng cộng có 15 viên tinh cầu, mỗi viên tinh cầu đều là một quốc gia Cái này nữ hải là thành quang tinh thượng đại gia tộc văn gian này một thế hệ đích trưởng nữ, tên là Nghe Nha Khiết. Nàng là mang theo quang hoàn sinh ra, cha mẹ từ ái, gia đình hạnh phúc. Ở năm tuổi năm ấy lại cha ra là một hệ đơn linh can, nhất thời trở thành gia tộc Sùng Nhi. Chưa xong còn tiếp. Đô S, đa tạ chờ 125 cùng dưa bảo bảo hai vị thân phấn hương phiếu, ngộng ngộng không lưng. 575, bi thảm nữ hải. Chính là, nàng không nghĩ tới, ở nàng 12 tuổi năm ấy. Hai nạn buông xuống, mẫu thân của nàng cùng một cái du hiệp tư buôn, phụ thân rất là tức giận, đuổi theo hơn phân nửa cái tinh hệ cũng không có thể đem nàng mẫu thân cấp truy hồi tới. Nàng cái kia cái gọi là từ ái phụ thân, không nghĩ tới thế nhưng là tên cặn bã, cư nhiên đem giận chó đánh mèo tới rồi nữ nhi trên người. Hắn không có tìm được nghe nhã khiết mẫu thân, nổi giận đùng đùng mà trở về nhà, mới vừa vào cửa, liền thấy nữ hải triều chính mình chạy tới, hắn dưới sự giận dữ rút ra tùy thân đeo trường kiếm, hút đầu chính là nhất kiếm. Nghe nhã khiết không có chết, chỉ là trên mặt để lại này nói giữ tợn vết sẹo. Vốn dĩ điểm này thương chỉ cần dùng dược thực mau là có thể hảo Nhưng là văn gia gia chủ kia thanh kiếm là một kiện pháp bảo Đả thương người lúc sau miệng vết thương vĩnh viễn đều sẽ không khép lại Văn gia gia chủ phát tiết lửa giận, đem nữ nhi ném xuống, chẳng quan tâm anh kéo văn minh pháp luật không cho phép nạp tiếp, nhưng là cho phép nuôi dưỡng tình phụ Được sủng ái tình phụ nên ngang vào nhà, chấp trưởng ra sự, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự Văn gia gia chủ những cái đó tình phụ nhóm đã sớm không quen nhìn cái này thiên chi kiều nữ, thấy gia chủ đều mặc kệ nàng, tự nhiên tìm mọi cách hãm hại nàng. Cũng không biết là ai hạ tay, Nghe Nhã Khiết bị người một trưởng đánh nát đan điền, rốt cuộc vô pháp tu luyện. Đáng thương tiểu nữ Hải, từ thiên tài nháy mắt liền thành tuyệt đỉnh phế xài. Nhất bi kịch chính là, Nghe Nhã Khiết chính mình cũng không biết là ai đánh, chỉ nhớ rõ chính mình ăn hầu gái bưng lên đồ vật, liền ngất đi rồi, tỉnh lại lúc sau liền thành phế xài. Nghe Nhã Khiết thành phế thải lúc sau ở Văn gia sinh hoạt liền bước đi duy gian, giống như vậy đại gia tộc nhất vô tình, tất cả mọi người thói quen bái cao dâm thấp, những cái đó trước kia bám lấy nàng tiểu tùy tùng nhóm, mỗi người đều hận không thể ở nàng trên đầu dẫm mấy đá. dù sao cũng không có người cho nàng chống lưng, nàng cũng không có tiền đồ đang nói. nghe nhã khiết liền ở như vậy bi thảm nhật tử vượt qua nàng thiếu niên thời kỳ, liền giang đồng đều không cấm muốn bội phục nàng, mỗi ngày quá chính là như vậy nhật tử, lại còn có thể mấy năm như một ngày mà kiên trì xuống dưới. Này phân tính giai thật sự là làm người kính nể. Liên ở nàng mãn 17 tuổi sinh nhật ngày đó, văn gia ra chủ lại cưới một cái thế tử, nữ nhân này là từ một cái khác tinh cầu, quan điểm tinh thượng một đại gia tộc cưới tới. Có thể nói là môn đăng hộ đối. Mới tới vị này họ Kim Phu Nhân là cái tàn nhẫn nhân vật, nàng đối nghe nhã khiết rất bất mãn. Cảm thấy cái này tiểu cô nương chính là văn gia xỉ sì nhục cũng chính là nàng xỉ sì nhục Ở một lần quý phụ nhân sở tổ chức xã lòn thượng, Nàng bị những cái đó xuất thân cao quý quý phụ nhân cười nhạo, nói nàng có cái phế xài nữ nhi Liền lao công đều là người khác không cần Nay thành một cái đáng sợ đạo hòa tác, làm kim phu nhân hạ quyết tâm, muốn diệt trừ nghe nhá khiết Vì thế nghe nhã khiết đã bị ném tới cái này địa phương tới Cái này địa phương tên là rác rửa tinh hai hào, ách kéo tinh hệ mỗi viên nhân loại tụ cư tinh cầu chung quanh Đều có không ít vệ tinh, này đó vệ tinh giống nhau là công nghiệp hoặc là nông nghiệp tinh Mà tinh, cầu cùng tinh, cầu chi gian còn có chút không thích hợp nhân loại cư trú tinh cầu. Này đó tinh cầu liền thành rác rưởi tinh, những cái đó sinh hoạt cùng công nghiệp rác rưởi đều sẽ bị ném ở này đó trên tinh cầu. Lấy giảm bất buồn tinh cầu áp lực. Kim phu nhân liền đem nàng cấp ném tới rác rưởi tinh tới, ở nàng trong mắt, nghe nhã khiết bản thân chính là văn gia rác rưởi. Đã sớm hẳn là ném xuống. Giang Đồng hoạt động một chút tay chân, có lẽ là vài thiên không ăn cái gì duyên cớ, thân thể của nàng thực suy yếu, chân mềm nâng tay. Nhưng đi đường vẫn là không thành vấn đề. Nghe nhã khiết tuy rằng mất đi tu luyện năng lực, nhưng là mấy năm nay nàng vẫn luôn kiên cường mà rèn luyện thân thể của mình. Bởi vậy nàng thể trạng so với giống nhau bình thường nữ hải muốn tốt hơn không ít. Giang đồng nhịn không được tưởng cấp cái này tiểu cô nương điểm cai tán, nàng tuy rằng đã trải qua trên đời này nhất bi thảm đáng sợ nhất nhân sinh tự biến. Nhưng là nàng chưa từng có mất đi sinh hoạt hy vọng, ngược lại còn cứng cỏi mà sinh tồn xuống dưới, không ngừng mà hướng tới mục tiêu của chính mình nỗ lực so với phía trước kia vài lần linh hồn xuyên qua nàng sợ bám vào người nữ hải phần lớn đều tính cách yếu đuối nhẫn nhục chịu đựng có còn cam nguyện xa đoạn cái này nghe nhã khiết thật sự là hảo quá nhiều làm nàng thiệt tình thực lòng mà sinh ra muốn giúp nàng ý niệm nàng ngồi ở rác rưởi trên núi muốn điều tra một chút chính mình ý thức hải trung u cổ thánh hỏa cùng hồng ngông mây tía chính là này vừa thấy nàng tức khắc liền hoảng sợ u cổ thánh hỏa cùng hồng ngông mây tía đều ở nay còn chưa tính ý thức hải trung còn nhiều ra một kiện đồ vật. Chim cánh cụt hệ thống Chủ nhân, hệ thống là cùng ngài linh hồn trói định, bởi vậy mặc kệ ngài linh hồn xuyên qua đến nơi nào, ta đều sẽ đi theo ngài. Chim cánh cụt hệ thống như cũng là kia phó việc công xử theo phép công dáng vẻ lạnh như băng, nhưng là giang đồng cảm thấy nó thật sự là quá đáng yêu. Này nhưng xem như giải nàng lửa xém lông mày a. Mở ra chim cánh cụt hệ thống vừa thấy, nông trường đồ ăn liền sắp thành thục, này đó đều là tương đối cao cấp linh thực, nàng thấy thanh bạn tốt những cái đó bạn tốt chân dung tất cả đều sáng lên. Liền biết những người này đều chờ ở nàng nông trường trước nóng trông trộm đồ ăn đâu. Hiện tại nàng bám vào người với nghe nha khiết, không có trước kia cái loại này vài lần vận tốc âm thanh tốc độ, chỉ có thể nhận tài, xem ra trong khoảng thời gian này nàng muốn đem nông trường thu hoạch căn cứ thành thục thời gian tách ra gieo trồng. Bất quá, hiện tại nàng cũng vô pháp mua sắm quá cao cấp hạt giống là được. Thu đồ ăn cuối cùng 10 giây đếm ngược bắt đầu, nàng gắt gao mà nhìn chầm chầm hình ảnh, đương còn dư lại cuối cùng một giây thời điểm. Nàng liền phát điên dường như điên cuồng điểm đánh thu hoạch lên. Thực mau thu hoạch hoàn thành, nàng nhìn một chút, chính mình sở gieo trồng linh thực bị trộm một ít, nhưng trộm đến không nhiều lắm, chỉ có hai cái bạn tốt ăn cắp thành công, xem như bất hạnh chung đại hạnh. Nàng mở ra thương thành, ở bên trong tìm một vòng, tìm được rồi một loại tên là phủ phục hoa linh thực hẳn giống. Loại này linh thực có loại trừ mặt trái hiệu ứng, chữa trị miệng vết thương công hiệu. Nghe nhã khiết trên mặt cái này vô pháp khép lại miệng vết thương chính là bởi vì nàng phụ thân kia kiện pháp bảo sở mang mặt trái hiệu ứng tạo thành, loại này linh thực vừa lúc thích hợp. Bi kịch chính là, phụ phục hoa 25 cấp mới có thể đủ mua sắm, nàng hiện tại cũng bất quá mới 13 cấp. Tắt đi thương thành, nàng bắt đầu từng bước từng bước phiên những cái đó bạn tốt nông trường, này vừa lật cư nhiên thật đúng là làm nàng tìm được rồi. Theo tờ nông trường liền gieo trồng phụ phục hoa, Giang Đồng đống nhiên nghĩ đến, cái này phép tờ còn không phải là ách kéo tinh hệ người sao. Chắc không được phía trước tiếp nhiệm vụ thời điểm nàng tổng cảm thấy cái này văn minh tên có chút quen thai đâu. Thật đúng là xảo a Mà kệ, trước đem phủ phục hoa lộng tới tay lại nói. Nàng từ nông trường kho hàng nhảy ra lần trước loại củ cải, cũng bất chấp dơ không ố uế trực tiếp dùng tay háo xoa xoa, liền đặt ở trong miệng gầm lên. Thật đúng là đừng nói, chim cánh cụt hệ thống xuất phẩm củ cải mang theo một cổ nồng đấm linh khí, so nàng vượng hoàng tình sản xuất cây nông nghiệp linh khí còn muốn nhiều, ăn lên cũng đặc biệt thơ Nước suốt quả thực giống như là thượng đảng đồ uống giống nhau. Một củ cải thành thạo liền bị nàng ăn xong bụng, nàng còn cảm thấy không đủ, lại lấy ra hai can, toàn ăn xong rồi, thân thể này sức lực cũng hoàn toàn khôi phục. Theo tờ nông trường cũng tới rồi thu hoạch thành thục thời khắc. Nàng gắt gao mà nhìn chăm trầm hình ảnh, hình ảnh chung cũng xuất hiện đến ngược, nàng cũng bất chấp rất nhiều, còn dư lại ba giây thời điểm, nàng liền bắt đầu không ngừng điểm đánh thu hoạch. Tuy rằng thay đổi một khối thân thể, nhưng giang đồng tốc độ vẫn là so với người bình thường muốn mau thượng rất nhiều. đương nàng một hồi loạn điểm lúc sau lại tập trung nhìn vào, kẻo tờ nông trường đã một mảnh trôi lủi, hiển nhiên thu hoạch đã tất cả đều bị hắn thu đi. nàng gấp không chờ nổi mà mở ra chính mình kho hàng, này vừa thấy tâm tình của nàng lập tức bị vui sướng sở lấp đầy. nàng cư nhiên thành công, trừ bỏ phủ phục hoa ở ngoài, nàng còn cướp được hai cây bình liên thảo, loại này linh thực là luyện chế tụ khí đan quan trọng tài liệu. tới vừa lúc. Nàng từ kho hàng trước lấy ra phủ phục hoa, loại này hoa là thâm tử sắc, đóa hoa nhỏ lại, một gốc cây thượng kết mười đóa, một đóa không nhiều lắm, một đóa không ít. Nàng trực tiếp đem phủ phục hoa cấp nhét vào trong miệng. Vốn dĩ này đó linh thực đều là luyện thành đan dược, lúc sau lại dùng, hiệu quả tốt nhất. Nhưng hiện tại nàng trong tay không có lò luyện đan, chỉ có thể trước tạm chấp nhận tạm chấp nhận. Phủ phục hoa vừa xuống bụng, nàng liền cảm thấy chính mình trên mặt miệng vết thương nóng hầm hập, thực mau liền bắt đầu phát ngứa. Phản phất có mấy chục con kiến ở chính mình trên mặt bò giống nhau. Miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, bên trong chảy ra màu đen sền sệt chất lỏng, nàng nghe thấy được một cổ lệnh người buồn nôn tanh hôi hương vị. Đường trên mặt ngứa thối lui lúc sau, nàng từ rác rưởi trong núi lấy ra một trường còn tính sạch sẽ khăn tay, đem trên mặt màu đen chất lỏng cấp hủy diện, dùng tay sờ sờ, một mảnh bóng loáng. Nàng lại ở rác rưởi trong núi tìm ra một khối mặt ngoài vô cùng bóng loáng kim loại, coi như gương chiếu chiếu. Bên trong là một trường tiểu tiếu khả nhân xinh đẹp khuôn mặt, tuy rằng không phải khuynh quốc khuynh thành, lại cũng coi như được với là tiểu thư khuê cắt. Nàng lại đem chính mình thần thức tham nhập trong đan điển, đan điển thương cũng không tính quá nghiêm trọng, có lẽ là bởi vì xuống tay người thực lực cũng không cường. Hiện tại nghe nhã khiết đan điển giống như là một cái bóng cao su, người nọ đánh một trường tương đương với là ở bóng cao su thượng xé cái khẩu tử, chứa lượng không được linh khí, tự nhiên vô pháp tu luyện. Vì nay chi kế... Chỉ có trước đem đan điền cái kia miệng vết thương cấp bổ thượng, mới có thể một lần nữa tu luyện. Nay cũng không phải nhiều chuyện khó khăn, chỉ là yêu cầu ngũ phẩm tu linh đan. Giang Đồng là lục phẩm luyện đan sư, liền tính xuyên qua, nhưng thần thức cường độ cũng đủ, lại có ưu cổ thánh hỏa cùng hồng ngông mây tía, luyện chế ngũ phẩm đan dược không khó, nhưng hiện tại nàn đề là, một không có lò luyện đan, nhị không có luyện chế tu linh đan tài liệu. Bất quá không quan hệ, nàng có thể lại nhiều hơn tốt hơn hữu sao. Vì người dùng có xem xét người xa lạ nông trường đặc quyền, chỉ là vô pháp trộm đồ ăn mà thôi. Nàng tìm kiếm gần 300 cái nông trường, rốt cuộc tìm được rồi sau cái loại có tu linh đan tài liệu nông trường, nhất nhất bỏ thêm bạn tốt, chỉ chờ thời gian vừa đến, liền có thể trộm đồ ăn. Hiện tại chỉ kém một con lò luyện đan. Đem chính mình mặt cấp dọn dẹp đến có thể gặp người, đan điển trị liệu lại thắng lợi đang nhìn, giang đồng tâm tình rất tốt, bắt đầu ở rác rưởi trên núi tìm kiếm. Nếu có thể tìm được một con lò luyện đan, Vậy càng hoàn mỹ. Căn cứ nghe nhã khiết ký ức, loại này rác rưởi tinh thượng sinh hoạt không ít rửa nhặt mốt độ nhật tầng dưới chốt dân chúng. Mỗi ngày trạng vạng đều sẽ có thu phế phẩm loại nhỏ tinh hạm đã đến, từ bọn họ trong tay thu đi phế phẩm, nàng còn có 5 cái giờ thời gian. Chưa xong còn tiếp. Đơ Ất, đa tạ tiên sinh, tàn nhân quan trọng đánh thưởng, mộng mộng công lương. 576, rác rưởi Mỹ thiếu niên. Nay tòa rác rưởi sơn rất cao, cùng thật sự ngọn núi không có nhiều ít khác nhau Nàng tiểu tâm mà hướng dưới chân núi đi, đi đến giữa sườn núi thời điểm, liền thấy một ít nhân loại. Những nhân loại này lớn lên đều thực xấu, quả thực xấu tới rồi hình thủ kỳ quái nông nỗi. Giang đồng ở nghe nhã khiết ký ức bên trong tìm tòi, này đó rác rưởi tinh thượng vũ trụ phóng xạ rất cao, bởi vậy ở chỗ này sinh hoạt nhặt mất giả nhóm thực dễ dàng bệnh biến, bọn họ sở sinh hạ hậu đại dị dạng khả năng tính cũng cực cao. Thí dụ như nên diện mà đến kia hai cha con, phụ thân trên mặt có một tầng dày giống như vậy cá giống nhau chất xứng tầng mà cái kia nhi tử thân hình phi thường nhỏ gầy toàn thân cơ hồ không có nửa điểm cơ bắp quả thực tựa như một khối thây khô những người này tất cả đều là phạm vào tội bị lưu này ở rác rưởi tinh thượng chờ đợi bọn họ chính là vô cùng vô tận cực khổ nàng không khỏi ở trong lòng cảm thán mặc kệ văn minh phát triển đến cái dạng gì nông nỗi, chỉ cần bản tính của nhân loại chưa biến liền tổng hội có bất công tồn tại ba ba ngươi xem nơi đó có cái thật xinh đẹp người Cái kia thơi khô giống nhau tiểu Nam Hải kêu to lên, chúng ta mau đem nàng bắt lại, có thể bán không ít tiền đâu. Quả nhiên là cực phẩm, như vậy hảo mặt hàng ngàn vạn không thể để cho người khác đoạt trước. Cái kia phụ thân một bên nói một bên từ lưng quần rút ra thương, nhắm ngay giang đồng. Giang đồng sắc mặt trầm xuống, không chút do dự ra tay, một viên màu đen đu cổ thánh hỏa hỏa tinh bính đi ra ngoài, dừng ở hai người trên người, oanh mà một tiếng, hai người liền lâm vào màu đen ngọn lửa bên trong, liền kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra liền tiêu thành cho tản. Giải quyết rốt này đôi phụ tử, Giang Đồng tiếp tục ở rác rưởi trong núi tìm kiếm. Hoa suốt 3 cái giờ, giết gần 20 cái muốn bắt lấy nàng nhặt móc giả, rốt cuộc làm nàng tìm một con lò luyện đan. Không sai, chính là lò luyện đan. Đây là cái bán tiên văn minh, đã có tu tiên người, nhất định sẽ có luyện đan sư, căn cứ nghe nhã khiết ký ức, cái này văn minh luyện đan sư còn không ít. Luyện đan sư là một cái thực làm người tôn kính chức nghiệp, đương nhiên, mặc kệ ở đâu Luyện đan sư cũng vô pháp không cho người tôn kính, bởi vì đan dược đối người tu tiên thật sự là quá trọng yếu. So luyện khí sư, chế phủ sư linh tinh đều quan trọng. Anh kéo văn minh luyện đan sư nhiều, nhưng cao cấp luyện đan sư lại rất thiếu, tối cao cấp bậc luyện đan sư là bát phẩm luyện đan sư, chẳng qua như vậy danh thủ quốc gia cấp nhân vật. Đã sớm lánh đời mà cư, nghe nói có gần 300 năm không có người gặp qua hắn. Nói như vậy, thất phẩm luyện đan sư đã là ách kéo văn minh đứng đầu tồn tại. Giang Đồng ở Đống rác tìm được này chỉ lo luyện đan phòng trừng là nào đó nhất phẩm luyện đan sư đồ vật, dùng đặc thù kim loại chế tác mà thành, mặt trên đúc phong phú khí trận. Đây là một con hảo lo luyện đan, tuy rằng cấp bậc thấp một chút, nhưng phẩm tướng cũng không tệ lắm, chỉ là mặt trên thiếu một hối, phá hủy khí trận. Không thể dùng. Giang Đồng cảm thấy, chính mình vận khí thật là bạo lều, có lẽ đây là tình tế thương trường cô y an bài cũng không nhất định. Giang Đồng tìm tới cùng này chỉ lo luyện đan tương đồng tài liệu phế phẩm Dung U cổ thánh hỏa nóng chảy, sau đó bắt đầu chữa trị này chỉ phát khí.